Nghe được lời này, liệt tâm liền động, mấy ngày nay, hắn chân bắt đầu càng thêm đau, liền tính không có miệng vết thương, nhìn chính mình chân một ngày so một ngày sưng đỏ, hắn cũng sợ hãi lên, có lẽ hắn chân cũng bị tà linh cuốn thân, có lẽ hắn không chỉ có sẽ quẻ, hắn còn sẽ chết. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, cho nên ngày hôm sau hắn liền tìm tới rồi Sơn, hy vọng Sơn có thể vì hắn đi tìm Y Lê, vốn dị hắn lòng tràn đầy chờ mong, kết quả nhìn thấy Y mặt liền đen. kia không phải mấy ngày hôm trước vì cùng hắn sinh tiểu thú nhân mà lừa gạt hắn Á Thú sao? Sau đó hắn còn chưa nói cái gì, cái này Á Thú liền nói ra tay vì hắn trị liệu chân trái điều kiện chính là liệt cần thiết ở trong bộ lạc đi một vòng, hơn nữa trị liệu địa phương cần thiết là ở bộ lạc trước đại môn trên đất trống. Nghĩ đến đây liệt liền nghẹn khuất đến hoảng, sơn cùng kim đều làm hắn đáp ứng, hắn là đáp ứng rồi, nhưng đối với cái này Á Thú có thể hay không chữa khỏi chính mình chân rất là hoài nghi, nhưng mà hiện tại làm cho toàn bộ bộ lạc người mặt. Cái này A Thú nói có thể làm hắn chân khôi phục như thường, này có phải hay không ý nghĩa trước mặt A Thú thật sự có chữa khỏi chính mình chân bản lĩnh? Mà đám người phản ứng so liệt cái này đương sự còn muốn kịch liệt, có thú nhân lập tức đứng ra hỏi, ý nghĩa, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chính là liệt chân đều đã chặt đứt, sao có thể khôi phục? Cố Lưu nói, đương nhiên là thật sự, bị vết thương nhẹ lúc sau, chúng ta ra thịt có thể lớn lên ở cùng nhau, chân chặt đứt lúc sau tự nhiên cũng có thể trường lên. Chỉ cần đem đoạn rớt chân giống phía trước giống nhau tiếp lên, chậm rãi gây chân là có thể trường hảo. Dứt lời, cố lưu hướng về phía liệt bên người Sơn điểm điểm cảm Sơn lập tức lấy ra một cái da thú thảm, cố lưu đối liền nói, nằm trên đó. Liệt, trung quy vẫn là cứng đờ nằm đi lên. Cố lưu xoay người nâng dơ tay, là bởi vì hắn nói mà nghị luận sôi nổi đám người lần thứ hai an tĩnh lại, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nói, hiện tại ta liền bắt đầu cấp liệt trị liệu. 15, mười 15 Quanh mình trong bộ lạc người nghị luận, nghi ngờ, cố lưu nghe được rành mạch hắn không có lại giải thích tính toán, muốn trong một đêm hoàn toàn làm trong bộ lạc người tiếp thu sinh bệnh. Cái này khái niệm khẳng định là không hiện thực, nhưng ít ra hiện tại hắn chôn xuống một cái hạt giống, theo hắn cứu trị người càng ngày càng nhiều, cái này khái niệm liền sẽ ở trong bộ lạc người trong lòng mọc dễ nảy mầm. Quan trọng nhất chính là hắn cho trong bộ lạc người bị bệnh một cái tìm hắn xem bệnh lý do, chỉ cần không phải tà linh quân thân. tin tưởng những người này đối với trên người xuất hiện không thoải mái chỗ cũng liền sẽ không như vậy sợ hãi hiện tại cố lưu toàn thân tâm đều tự cấp liệt nối xương chuyện này thượng ở sơn động thời điểm cố lưu liền vì liệt kiểm tra rồi chân trái tình huống còn riêng ở cửa hàng mua sắm một lần ít tuyến kiểm tra hoa hắn 50 sinh mệnh giá trị nếu là cố lưu phụ thân ở chỗ này nói không chừng là có thể tiết kiệm được này 50 sinh mệnh giá trị hắn ba chỉ bằng kinh nghiệm liền cấp không biết bao nhiêu người tiếp nhận xương đùi nhưng cố lưu không được rốt cuộc kinh nghiệm không đủ còn cần mượn dùng chữa bệnh khí giới tuy rằng không chính mình phụ thân lợi hại dùng nhiều tiền nhưng vẫn là trăm sông đổ về một biển kết quả ra tới lúc sau cố lưu liền nhẹ nhàng thở ra không thể không nói liệt vận khí là thật sự không tồi khép kín tính gãy xương cảm nhiễm nguy hiểm cực thấp hơn nữa gãy xương đoàn không có mềm tổ chức khảm nhập chỉ cần nối xương hơn nữa ngoại cố định liền có thể giải quyết hoàn toàn xác định liệt gãy xương tình huống gãy xương quả nhiên vị trí cố lưu thuận miệng nói liệt bây giờ còn có á thú tìm ngươi sinh tiểu thú nhân sao liệt trợn tròn đôi mắt căm tức nhìn cố lưu đang muốn hỏi hắn là có ý tứ gì trên đùi đột nhiên tê dần, hắn không nhịn xuống kêu thảm thiết một tiếng người chung quanh đều bị hắn sợ tới mức run lên vốn tưởng rằng cố lưu muốn giống làm ra giống vu giống nhau lửa đốt miệng vết thương sự tình không nghĩ tới tiếp theo liền nghe được cố lưu nói liền đau lần này xương cốt tiếp hảo đau da mồ hôi đang muốn mắng chửi người liệt liền tiếp hảo chính hắn nhìn không thấy Bên cạnh thú nhân sơn cùng kim kinh hỉ nói, thật sự, liệt, ngươi chân trái thẳng. Trung quanh bộ lạc người cũng vây tụ đi lên, kinh ngạc cảm thán nhìn liệt chân nói, là thật sự, vừa rồi vẫn là ong, y liền như vậy một chút, liệt chân liền thẳng. Nghe thấy người trung quanh đều nói như vậy, liệt lập tức liền nhớ tới thân nhìn xem chính mình chân, kết quả một bàn tay đem hắn ấn đi xuống, cố lưu lạnh nhạt nói, đừng lúc đích, còn không có cho ngươi cố định đâu. Liệt, cái gì cố định? Lúc này vây quanh ở hắn bên người Những người đó cũng bắt đầu dịu dít hỏi Ý yề, người đây là đang làm cái gì Ý vì cái gì Phải dùng nhánh cây cùng bố đem liệt chân bó lên Cố lưu một bên cấp liệt Cố định gây chi một bên giải thích Hiện tại liệt xương cốt đã tiếp hảo Nhưng hắn xương đùi không thể lại oai Nếu không xương cốt liền trường không tốt Dùng nhánh cây cùng mảnh vải cho hắn đem chân cố định Xương cốt liền vẫn luôn là thẳng Như vậy liệt chân cũng liền sẽ không trường oai Mới có thể hoàn toàn khôi phục nghe thấy một đoạn lời nói liệt chấp trước mắt trong lòng đột nhiên liền trào ra một cổ tử hy vọng cái này á thú lời nói nghe tới hảo có đạo lý có lẽ hắn nói chính là thật sự hắn chân thật sự có thể hoàn toàn khôi phục trước mặt mọi người cấp liệt tiếp xương đùi tuy rằng liệt chân một chốc một lát còn hảo không được nhưng cố lưu cho chính mình tục năm ngày mệnh cũng làm trong bộ lạc người bước đầu tiếp xúc sinh bệnh khái niệm cố lưu trở lại sơn động cấp liệt sắc thuốc dùng chính là hoàng kỳ dễ xô đỏ tự nhiên đồng đức quãng bổ cốt chi phải bổ trợ trung dược liệu, này dược cũng danh cây tục đoạn nối xương canh, nhưng hoạt huyết hoa ứ, giảm bớt gãy xương đau đớn trình độ, ngắn lại gãy xương khép. Lại thời gian. Một Tự nhiên, này đó dược liệu không phải Cố Lưu ở bộ lạc chung quanh thải đến, mà là ở hệ thống cửa hàng mua sắm được, tổng cộng hoa hắn 200 sinh mệnh giá trị, mới đến tay 500 sinh mệnh giá trị cứ như vậy đi hơn một nửa, Cố Lưu cái kia đau lòng, thầm mắng hệ thống quá tối. Cùng lúc đó, một cái màu nâu tóc gương mặt trường tàn nhang nam á thú đi vào bộ lạc chỗ sâu trong lớn nhất cái kia sơn động, sơn động mặt đất phô ra thú, hai bên trên vách đá treo giữ tận thú nha cùng tươi đẹp lông chim. ở bên trong nhất rộng mở vị trí là một trường phô thật dày ra thú dương đá, dương đá trước đang ngồi một cái tóc hơi hơi hoa dâm khô gầy thú nhân, trên người hắn mang lông chim cùng thú nha, cả người ở hơi hơi phát run, gắt gao nhìn chằm chằm đi vào tới nam á thú. nam á thú bùn một tiếng quỳ xuống, hắn nói, vu, ta kêu a là hồ tộc cá thú. Hôm nay cái kêu y để làm cho bộ lạc mọi người mặt nói ngươi phán đoán là sai. Hắn còn trước mặt mọi người trị liệu liệt chân. Vu, trong bộ lạc người đều ở nghị luận hắn. Như vậy đi xuống, qua không bao lâu hắn liền sẽ thay thế được ngươi ở trong bộ lạc vị trí. Vu nắm chặt dưới thân da thú, hai mắt bay nhanh vô mục đích địa chuyển động. Thanh âm có chút phát du nói, bất quá kẻ hèn một cái á thú, thay thế được ta, nằm mơ. A tân đầu, chính là Vu, hắn hiện tại làm, cho ta đi ra ngoài. Vũ đánh gây hắn nói, phát run thanh âm mang theo thập phần không kiên nhẫn, A Tân, không ai có thể dao động ta ở bộ lạc địa vị, chuyện như vậy không cần bắt được ta trước mặt, mau cút. A Tân túi đầu nhút nhát ra sơn động, ở hắn rời khỏi sau, Vũ run rời tay từ giường đá ra thu thảm hạ lấy ra một cái bàn tay đại bình gốm, vươn thật dài ngon út, ở bình gốm cái đáy một quát, móng tay cái đó là màu trắng một phấn, hắn vội không ngừng đem móng tay cái đưa đến chót mũi, thật sâu một hút, mặt lộ vẻ say mê. A Mỗ. Liêu tranh tử, hạ nhìn chính mình A Mẫu. ngày hôm qua Y ở trong bộ lạc nói, hắn không chỉ có có thể trị liệu tà linh quấn thân người, hắn còn có thể chữa bệnh. Trên người không có miệng vết thương, nhưng là trên người không thoải mái chính là sinh bệnh, Y là có thể trị. Hắn chờ mong nói, A Mẫu, ngươi căn bản không có bị thương, đôi mắt của ngươi nhìn không thấy nhất định là sinh bệnh, chúng ta đi tìm Lưu ca ca, Liêu có thể trị hảo ngươi. A thụ mài ruôi thú nha động tác ngừng lại, nàng hỏi, hạ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hạ thật mạnh gật đầu, là thật sự A mỗ ta mang ngươi đi bên ngoài ngươi sẽ biết, bọn họ đều ở nghị luận chuyện này. A thụ bị Hạ lôi kéo đi ra lều tranh tử, ở phụ cận đi rồi một vòng, quả thực chung quanh vài cá nhân đều đang nói sinh bệnh sự tình, trở lại lều tranh tử. Hạ nói, A mỗ chúng ta hiện tại liền đi tìm Lưu ca ca cho ngươi xem đôi mắt đi. A thụ mí môi, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng nói, Hạ, chúng ta chờ một chút đi. Hạ khó hiểu nói, vì cái gì? Á thụ sờ sờ đầu của hắn thở dài. Bộ lạc bên kia, một cái choai choai thú nhân có một cái tiểu á thú ra tới, một cái thành niên nam á thú đuổi theo ra tới, một phen giữ chặt choai choai thú nhân cánh tay nói, hổ, ngươi muốn mang theo ngươi mội mội đi nơi nào. Tiêu hổ choai choai thú nhân nói, ta muốn mang theo muội muội đi tìm y muội muội mội ở nóng lên, y lì nói mội mội đây là sinh bệnh, y có thể làm nàng hào lên. Nam á thú cả giận nói, ta không chuẩn ngươi đi. Cái gì sinh bệnh? đều là giả, A Mai ngủ một giấc thì tốt rồi, trong bộ lạc người đều là cái dạng này, A Mai sẽ khá lên." Hổ cả giận nói, "Trong bộ lạc những cái đó hảo lên đều là thành niên thú nhân." Y liền nói, "Bọn họ có thể hảo lên là bởi vì bọn họ thân thể cường tráng, mà A Mai thân thể vẫn luôn đều không tốt." A Mộ ngươi nhìn xem A Mai, nàng toàn thân đều ở nóng lên, không đi tìm Ilya, A Mai sẽ chết." Choi Choi thú nhân đôi mắt đỏ bừng, trừng mắt chính mình A Mộ, nhưng hắn A Mộ vẫn là gắt gao lôi kéo hắn nói, Không được, y là cho tà linh quấn thân người trị liệu, a mai không thể đi hắn nơi đó, a mai không có bị tà linh quấn thân. Hổ dùng sức đẩy ra chính mình a mộ tay, hắn đã là trai trai thú nhân, lực lượng đã sớm vượt qua hắn a mộ, hắn nói, a mộ, ngươi nói sai rồi, y còn có thể mà sống bệnh người trị liệu, mội muội không có bị tà linh quấn thân, nàng chỉ là sinh bệnh mà thôi. Tiểu thú nhân cũng chính mình mội mội liền hướng tới trong bộ lạc bộ chạy tới, ở hắn phía sau nam á thú lớn tiếng nói, hổ. Ngươi cho ta trở về. Trở về. 16, chương 16. Tiểu Hài Nhi tìm tới môn thời điểm cố lưu đang ở xử lý hôm nay thu hoạch. Buổi sáng đi ra ngoài thu thập thời điểm. Hắn cùng A độc, hạ đi rồi một cái khác phương hướng. Kinh hỷ phát hiện thanh hoa ớt cùng sinh khương. Hắn lập tức hái được hảo chút thanh hoa ớt cùng sinh khương trở về. Này hai dạng đồ vật có dược hiệu. Sinh khương căn, khương da, phiến lá đều có thể làm thuốc. Mà thanh hoa ớt căn, diệp, quả cũng là như thế. Bất quá đối với cố lưu tới nói chúng nó một cái khác thân phận càng thêm đáng quý, gia vị a Ở chỗ này vài ngày, vô luận nấu thứ gì đều chỉ có cái vị mặn, bởi vì hắn thành ý hề, trong bộ lạc cho hắn phân một ít thịt, thịt đều bị muối cấp tiêm lên, nhưng mặc dù là như thế, ở như vậy nóng bức thời tiết, thịt thả vài thiên, cũng có mùi lạ, loại này thời điểm có thể đi tanh sinh khương cùng thanh hoa ớt với hắn mà nói gì đủ chân quý. Đặc biệt là thanh hoa ớt, tuy rằng không có ớt ai. Nhưng cũng có thể cho ăn gia tăng một tia hơi mà phong vị, như thế nào đều so với phía trước hảo. Cố lưu chính đem thanh hoa ớt hái xuống, đột nhiên liền nghe được thùng thùng tiếng bước chân, ngẩng đầu liền nhìn đến sơn động khẩu đứng cái choai choai thú nhân thiếu niên, thiếu niên có một cái cảng tiểu nhân tiểu hài nhi vội vàng nói, Ý ta mội mội nàng nóng lên, ngươi mau cứu cứu nàng. Cố lưu chạy nhanh đứng dậy, nói, mau tiến bảo, đem ngươi mội mội phóng tới ra thú thảm thượng. Đang tới gần sơn động khẩu địa phương. một cái giản dị ra thú thảo lót giường tới gần vách đá bãi đây là cố lưu dùng thủ lĩnh giác cho hắn ra thú chế tác giường bệnh hôm nay rốt cuộc có tác dụng tiểu nữ hài nhi bị phóng tới trên giường một đôi mắt hơi hơi đỏ lên đáng thương vô cùng cố lưu sờ sờ tiểu hài nhi cái chán lập tức bị thủ hạ độ ấm năng tới rồi hắn làm hệ thống dùng điện tử nhiệt kế cấp tiểu hài nhi đo lường nhiệt độ cơ thể đây là cố lưu thông qua cấp liệt chiếu ít tuyến tìm ra biện pháp hệ thống khống chế được hỏng thuốc tự nhiên cũng có thể từ hỏng thuốc chung lấy ra đồ vật Loại này thời điểm làm hệ thống làm trợ thủ cấp người bệnh kiểm tra, liên quan khí cụ liền sẽ bị ẩn ấp, tự nhiên liền sẽ không bị người khác phát hiện. Điện tử nhiệt kế tích một chút, chắc chính là nách ôn, 38.5 độ, trung độ nóng lên, cố lưu một bên cấp tiểu nữ hài nhi kiểm tra một bên hỏi, tiểu bằng hưu ngươi tên là gì. Tiểu nữ hài nhi nhấp nhấp môi không nói gì, bên cạnh tiểu thú nhân nói, ý đi nàng kêu ai là ta muội muội. Cố lưu gật đầu, duỗi tay ấn ấn tiểu hài nhi bụng, bụng mềm mại. lại hỏi, A Mai vài tuổi, vẫn là tiểu thú nhân, 7 tuổi, nàng nóng lên đã bao lâu? Hai ngày. Lúc này A Mai nhỏ giọng khóc hai tiếng, Cố Lưu mở ra nàng miệng, hướng tới sơn động khẩu phương hướng, đối diện thượng ánh mặt trời, ạ mị đản, hai ngạc cung xương đại sung huyết, thực hiện nhiên là đường hô hấp trên cảm nhiễm. Cố Lưu lại hỏi, hai ngày này nàng thượng vê đút cờ bình thường sao? Tiểu thú nhân vào đầu thượng vê đút cờ, Cố Lưu, chính là bài tiết. Tiểu thú nhân hổ cái này minh bạch. hắn nói ngày hôm qua muội muội còn đi ra ngoài bài tiết một lần đại tiện cũng bình thường cơ bản cũng liền phán định a mai là đường hô hấp trên cảm nhiễm dẫn tới phát sốt trung y hiện biện chứng ngoại cảm phong nhiệt cố lưu làm a độc cấp tiểu hài nhi uy thủy hắn tác đi đến trong sơn động gửi mấy ngày nay thải trở về dược liệu chỗ từ hệ thống chung mua thuốc lần này hắn mua chính là chung dược còn riêng làm hệ thống đem đóng gói đều cấp hủy đi cứ như vậy mặc dù là có người thấy cũng sẽ không cảm thấy mấy thứ này quá mức cổ quái Rốt cuộc đều là thảo không phải sao? Cầm dược ra tới, Cố Lưu rửa sạch đào nổi bắt đầu cấp A Mai ngao dược. Tiểu thú nhân có chút sốt ruột, hắn hỏi, y hề, Ta muội muội có thể hảo sao? Cố Lưu xem qua đi, Tiểu thú nhân ôm chính mình muội muội, A Mai bưng chén gốm cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống thủy, héo héo dựa vào chính mình ca ca, hai đôi mắt chờ đợi nhìn hắn, hắn nói, có thể, yên tâm, ta cho ngươi muội muội ngao dược, uống thuốc, ngươi muội muội là có thể hảo Tiểu thú nhân hút hút cái mũi gật gật đầu nói, Hảo, chúng ta tin tưởng y yề. Hắn lại cúi đầu đối A Mai nói, Muội muội, thực mau ngươi là có thể Hảo đi lên. Đào trong nồi ngao dược, cố lưu đi đến A Mai bên người, làm A Mai nằm, ở A Mai thiên hà thủy, phổi kinh, thiên môn, thái dương, khảm cung chờ mấy cái huyệt đạo mát xa, lấy này cấp A Mai lui nhiệt. Một bên hỏi Tiểu thú nhân, biết là cái gì dẫn tới nàng nóng lên sao? Tiểu thú nhân dầu dĩ nói, không biết. Tiếp theo hắn lại nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng nói, hai ngày trước buổi chiều, ta mang nàng đi thiên hà chơi thủy, trở về lúc sau ngày đó buổi tối nàng liền nói cho ta nàng biết hầu đau. Tiểu thú nhân có chút co rúm lại, ý, ý là bởi vì cái này sao? Cố lưu nói, ngươi mội mội thân thể so ngươi nhược, từ trong nước ra tới lúc sau nếu không có mau chóng leo khô trên người thủy, nàng liền sẽ sinh bệnh, lần này rất có khả năng chính là chơi thủy tạo thành. Tiểu thú nhân hổ vẻ mặt tự trách, Kỳ thật đối với chính mình mội mội nóng lên nguyên nhân hắn mơ mơ hồ hồ là có cái suy đoán, hiện tại suy đoán bị chứng thực, trên mặt hắn tràn ngập áy náy, đều mau khóc ra tới, nhìn chính mình mội mội thanh âm đều mang lên khóc nức nở, Amai, đều là ca, ca sai, là ta hại ngươi Ở cố lưu mát xa hạ, Mai dần dần cảm thấy trên người không có như vậy năng, thoải mái rất nhiều, nhỏ giọng nói, không trách ca, ca là ta thân thể không tốt. Tiểu thú nhân nắm tay nói, Mai về sau chúng ta đều không đi trong sông. A, -a cố lưu đối này tỏ vẻ khen ngợi hắn còn nói cho hai đứa nhỏ muốn tắm rửa khiến cho bọn họ a mùa ở nhà dùng đào nồi thiêu nước gấm, chờ nước gấm không năng lại tắm rửa như vậy đối tiểu hài tử tốt nhất không sai biệt lắm hơn 20 phút qua đi trong sơn động bắt đầu tràn ngập một cổ tử trung dự vị hầu ngửi được cái này hương vị có chút khó chịu đặc biệt ở nhìn đến cố lưu đoan lại đây một chén đen tuyền nước thuốc lúc sau mặt đều thay đổi hắn nói yìa đây là cái gì cố lưu trấn an nói đừng sợ đây là a mai dược uống thuốc a mai bệnh là có thể hảo sẽ không có vấn đề hai cái tiểu hài nhi nhìn trước mặt nước thuốc sắc mặt đều không đẹp liền tính không có nêm đến xem cũng biết thứ này nhất định không hảo uống a cuối cùng a mai vẫn là uống thuốc chẳng qua uống đến cực kỳ gian nan rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhổ ra rõ ràng uống thuốc lại so với uống dược phía trước còn muốn suy yếu nằm ở chính mình ca ca trong lòng ngực trong mắt bao nước mắt muốn khóc không khóc bộ dáng cố lưu sờ sờ tiểu hài nhi đầu tâm nói Trung dược chính là khổ. A Phi, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh A. Nam Á Thu ở sơn động trước đi tới đi lui, ngẩng đầu chờ đợi, cùng hắn một cái sơn động A Thu nói, A Ngải, ngươi đừng đi, ta đầu đều phải bị ngươi đi hôn mê, ngươi không ăn cái gì không đói bụng sao. Têu A Ngải Nam Á Thu nói, A Tứ, ta ăn không vô đi, hổ cùng A Mai còn không có trở về. Phát sinh tranh chấp thời điểm A Tứ còn không có trở lại bộ lạc, tự nhiên không biết đã xảy ra cái gì, hậu chi hậu rất nói, đúng vậy. Hổ cùng A Mai đi nơi nào? Hiện tại thiên đều mau đen, bọn họ như thế nào còn không có trở về? A Tứ kỳ quái nhìn A Ngải nói, A Ngải, thiên muốn đen, ngươi không đi tìm hổ cùng A Mai sao? A Ngải còn không có ra tiếng, bên cạnh sơn động khẩu xuất hiện một cái Nam Á Thú, Nam Á Thú ngự khí không tốt nói, tìm cái gì? A Mai bị tà linh quấn thân, đi đem A Mai tìm trở về, chẳng lẽ là muốn hại chết những người khác sao? A Ngải căm tức nhìn Nam Á Thú cả giận nói, A Tân, ngươi ở nói bậy. a mai mới không có bị tà linh quấn thân a tân hử lạnh nói ngươi cho rằng những người khác không biết sao a mai đã nóng lên hai ngày trước kia trong bộ lạc không phải không có người như vậy vu nói qua đây là tà linh quấn thân a tân thanh âm rất lớn chung quanh sơn động cùng lều tranh tử thú nhân á thú đều đi ra xem náo nhiệt nhìn thấy nhiều người như vậy ra tới a ngải sợ hãi cực kỳ ra vẻ lớn tiếng nói y ỉa y ngày hôm qua nói kia không phải tà linh quấn thân đó là sinh bệnh đối sinh bệnh A Mai chỉ là sinh bệnh mà thôi, hổ mang theo A Mai đi y đi ở nơi đó, A Mai sẽ khá lên. Hắn nhìn người chung quanh, thanh âm nhịn không được phát run, kia chính là y lời nói, y có thể làm bị tà linh sứ giả cắn thương A Diệp sống sót, cũng nhất định có thể chỉ hảo A Mai. Đừng nói chê cười. A tân lớn tiếng nói, tà linh quấn thân chính là vu lúc trước chính miệng nói, chẳng lẽ vu nói sẽ có sai sao. Cái này A Thú mới đến bộ lạc nhiều ít thiên, vu ở trong bộ lạc nhiều ít thiên. Chẳng lẽ A Ngải ngươi ngu xuẩn đến không tin vu nói, ngược lại đi tin tưởng một cái mới đến bộ lạc mấy ngày Á Thú nói sao? A Ngải môi đều đang run rẩy, hắn trong lòng lại làm sao không phải cảm thấy vu nói mới là đối, chính là A Mai là hắn hài tử, hắn như thế nào có thể thừa nhận A Mai là bị tà linh quấn lên? Bị tà linh quấn thân người sẽ chết, sẽ bị đuổi ra bộ lạc, này hai việc A Ngải một kiện đều không nghĩ chính mình hài tử trải qua, bởi vì vô luận nào một kiện đều đại biểu A Mai sẽ chết ta. cho nên hắn không cho phép hổ mang theo a mai đi tìm y ỉa chỉ cần không đi tìm y ỉa chỉ cần đem a mai giấu đi không bị trong bộ lạc người phát hiện thời gian dài a mai nói không chừng thì tốt rồi cũng sẽ không có người biết a mai bị tà linh quấn thân quá hết thảy đều có thể khôi phục bình thường a mai còn có thể hảo hảo tồn tại nhưng hiện tại hổ mang theo a mai đi ra ngoài a tân lại đem a mai nóng lên sự tình nói ra vì không cho a mai bị đuổi ra bộ lạc hắn chỉ có thể cắn chết a mai chỉ là giống y ỉa nói sinh bệnh mà không phải bị tà linh quấn thân. A Tân còn ở lớn tiếng nói chuyện, hắn nói, mấy ngày nay bộ lạc thật sự là quá không ra gì, cái kia cái gì y chính là cho chúng ta bộ lạc mang đến thai nạn, A Diệp bị tà linh sứ giả cắn, nên bị đuổi ra bộ lạc, hiện tại nàng lại lưu tại trong bộ lạc, nếu nàng đem tà linh mang cho trong bộ lạc những người khác nên làm cái gì bây giờ? Quanh mình người có chút sao động, có chút người âm thầm gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng là tà linh sứ giả như vậy khủng bố đồ vật A. A Ngải cũng sợ hãi bị tà linh sứ giả cắn A Diệp, nhưng sự tình quan A Mai, hắn chỉ có thể lớn tiếng nói, không đúng. Vu đều nói qua A Diệp trong cơ thể không có tà linh, Vu đều đi nhìn A Diệp, đã nói lên A Diệp không có vấn đề. Hiện tại A Diệp đã bị trị liệu liệu, nàng có thể sống sót, nếu đem nàng trục xuất bộ lạc, nàng mới thật sự đã chết. Phía dưới có người nói, đúng vậy, A Tân, y lì năng lực chúng ta đều thấy được, hắn không chỉ có làm A Diệp sống sót, còn cứu hát, ngày hôm qua còn vì liệt trị chân. Ngay cả thủ lĩnh cùng vu đều thừa nhận hắn, y lìa là người tốt, chúng ta chỉ cần nghe hắn thì tốt rồi. A tân nhìn những người này ánh mắt tràn đầy lạnh băng, hắn nói, A diệp cùng hắc có phải hay không bị hắn chỉ còn không biết. Hắn lại nhìn A ngải nói, A mai chính là bị tà linh quấn thân cho nên mới nóng lên, ngươi không mang theo A mai đi tìm vu, lại làm hổ mang theo A mai đi tìm y lìa, ngươi chờ xem, A mai nhất định sẽ chết. A ngải khí đỏ đôi mắt, người này thế nhưng nguyện rủa chính mình hai tử. Hắn la lên một tiếng tiến lên cùng A Tân vận đánh lên, trong miệng hô to, ngươi mới có thể chết. ngươi mới có thể chết. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, A Tân bị hắn phát gục trên mặt đất, mắng to nói, vốn dĩ chính là, nói không chừng hiện tại A Mai đã chết. A mố. Thinh linh xảy ra thanh âm làm A Ngải cả người một đốn, lúc này mặt khác cá thu xông lên đem hai người phân tới, tinh tế thanh âm lại lần nữa vang lên. A mố, chúng ta đã trở lại. A Ngải chạy nhanh xem qua đi. liếc mắt một cái liền thấy bị hổ bối ở trên lưng A Mai, hắn đôi mắt nháy mắt liền đỏ, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, một phen đem A Mai ôm vào trong ngực, mang theo khóc nước nở hồ, A Mai, ta A Mai ngươi đã trở lại. A Mai ôm chính mình A mô đầu, lớn tiếng nói, A mô, chúng ta đã trở lại, ta đã không nóng lên. 17, chương 17 Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, thiên hạ bộ lạc một góc lại náo nhiệt cực kỳ, một đám thú nhân á thú đem A ngải một nhà ba người vây lên. cùng a ngại ở cùng một chỗ a tứ là trước hết vươn tay sờ sờ a mai cái chán cùng mặt lúc sau hắn kinh ngạc cảm thán nói thật sự trước hai ngày a mai mặt đều hảo năng hiện tại một chút đều không năng nghe được a tứ nói mặt khác thú nhân á thú càng kích động một đám đều vươn tay tới sờ a mai ở phát hiện a mai tay mặt một chút đều không năng lúc sau đều kinh ngạc cảm thán ra tiếng bên cạnh hổ ở thời điểm này lớn tiếng nói y hiền nói a mai là bởi vì đi thiên hà chơi thủy ra tới lúc sau không có lau khô thủy cho nên mới sẽ sinh bệnh. Y còn nói A Mai cái này đều phát sốt, là tiểu hài nhi nhất thường thấy bệnh. Sinh bệnh tiểu hài nhi chỉ cần ăn xong y gỉa nấu dược, là có thể hào lên. A Mai chính là ăn y gỉa dược mới hào lên. Nghe được hồ nói, hảo những người này bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là như thế này, nguyên lai là bởi vì trời thủy. Còn có người nói, y quá lợi hại, liền nóng lên đều có thể chữa khỏi. Về sau trong bộ lạc hài tử nóng lên sẽ không phải chết. Đám người lúc sau đột nhiên có người la lên một tiếng. Ta không tin. Nói xong hắn liền từ trong đám người bài trừ tới, bay nhanh mà sờ soạn một phen A Mai, A Ngải muốn ngăn đều ngăn không được, mà thành công sờ đến A Mai A Tân sững sờ ở tại chỗ. Hắn vốn tưởng rằng là những người khác đang nói dối, nhưng hiện tại hắn thân thủ sờ đến, A Mai mặt thật sự không năng. Có cai A Thu nói, A Tân, lần này ngươi tin đi, y là thật sự rất lợi hại, hắn. Lời nói còn chưa nói xong, sững sờ A Tân ngẩng đầu lớn tiếng nói, ai nói A Mai chính là trị liệu tốt. Không có người thấy, muốn ta nói Á Mai nàng là chính mình hảo lên. Còn có a Diệp cùng Hắc cũng là, bọn họ đều là bị Vu đuổi tà linh lúc sau chính mình hảo lên. Bọn họ có thể hảo lên đều là bởi vì Vu tồn tại, bọn họ là bởi vì Vu mới hảo lên. Có người nói, liệt đâu? A Tân lớn tiếng nói, còn không phải là đem đoạn rất chân bẻ thẳng, chuyện như vậy ai sẽ không làm. Có cái gì khó? Hơn nữa liệt chân có thể hay không hảo còn không biết đâu. Mọi người, nếu bọn họ đi qua Hoa Cúc nói liền biết giống á tân người như vậy giống nhau bị xưng là giang tinh từ cố lưu đến thiên hà bộ lạc cung qua đi không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng thời gian a diệp chân tuy rằng còn không có hoàn toàn khắc phục nhưng đã có thể ở trong bộ lạc chậm rãi đi lại cái này làm cho thiên hà bộ lạc người đối cố lưu tín nhiệm lại thâm một tầng hơn nữa trạng thái càng ngày càng tốt hắc cùng liệt còn có uống thuốc liền hạ sốt da mai cố lưu ở thiên hà trong bộ lạc xem như bước đầu đứng vững vàng góp chân đã nhiều ngày cũng có mấy cái thú nhân tới tìm hắn xem bệnh Đều là bọn họ hài tử cảm bạo ho khan, hai ngày trước đột nhiên hàng một hồi mưa to, nhiệt độ không khí sầu hàng, tuổi con nhỏ tiểu a thú, tiểu thú nhân nhưng không phải bị cảm. Cố lưu còn ngao canh gừng, nói cho mặt khác thú nhân, nói có ai cảm thấy lãnh, không thoải mái liền tới uống một chén canh gừng, đến lúc này hắn sinh mệnh giá trị nhưng thật ra gia tăng rồi không ít, bất quá đầu to là cho mấy cái tiểu hài nhi trị cảm bạo, những cái đó rất nhỏ cảm lạnh thú nhân, a thú, tiểu hài nhi uống lên canh gừng lúc sau. Một người cũng chỉ gia tăng rồi 50 điểm sinh mệnh giá trị, đối này hệ thống giải thích là, những người này bệnh trạng thực nhẹ. Cố lưu, không thể không nói, càng ngày càng cảm thấy cái này hệ thống hố. Ngày này, Vân Tiêu Vũ tế Thái Dương nhảy ra đường chân trời, trong bộ lạc người lại lần nữa tụ tập ở trên đất trống, mấy chục cái thú nhân đứng ở đất trống trung ương, lần trước đi săn ăn thịt đã ăn xong rồi, lại đến bọn họ đi ra ngoài săn thú thời điểm. Vụ quay chung quanh này đó thú nhân nhảy tới nhảy lui, chờ đến chúc phúc xong. săn thú đội chuẩn bị rời đi cố lưu tìm được rồi lần này săn thú đội đội trưởng thủ lĩnh giác đúng vậy bởi vì liệt cùng hắc bị thương lần này săn thú liền từ bộ lạc thủ lĩnh giác tự mình mang đội bởi vì hắc cùng liệt duyên cớ giác đối với cái này xuất hiện ở trong bộ lạc cá thú rất có hảo cảm không phải cái loại này muốn cùng á thú sinh tiểu thú nhân hảo cảm mà là một loại cảm kích tinh tố hắc là hắn hắc như tộc thú nhân vẫn là hắn muội mội hài tử ở nhìn đến hắc bị thương thời điểm hắn tâm đều nắm lên hắn mội mội đã chết, chẳng lẽ hắc cũng muốn chết đi sao? Còn có liệt, đó là trong bộ lạc cường đại nhất thú nhân, nếu hắn xảy ra chuyện gì, liệt liền sẽ là đời kế tiếp thủ lĩnh, nhưng liệt thế nhưng bị thương, mặc dù hắn sẽ không chết, nhưng hắn cũng biến thành một cái quẻ chân thú nhân, thủ lĩnh tuyệt đối không có khả năng là một cái quẻ chân thú nhân. Hắc cùng liệt mới trở về kia mấy ngày, giác mỗi ngày đều ở dạy vò chung vượt qua, thẳng đến y xuất hiện, hắn cứu á diệp, cũng ra tay cứu hắc, thậm chí hắn còn nói có thể làm liệt chân hoàn toàn khôi phục Giác đi xem qua hắc, cho nên hắn biết hắc tình huống thật sự ở chuyển biến tốt đẹp còn có a diệp đều đã có thể ra cửa đi lại này đó không thể nghi ngờ đều thuyết minh y, y lực lượng trong bộ lạc có như vậy một cái y ỉa bộ lạc nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt cho nên ở xuất phát trước bị cố lưu gọi lại Giác không có chút nào không tình nguyện ngược lại ôn hòa hỏi y ỉa có chuyện gì sao cố lưu đem trên tay hai cái một ống dao cho Giác, nói đây là đắp miệng vết thương dược có thể cầm máu thả phòng ngừa cảm nhiễm. Giác, cố lưu. hành đi. cố lưu trực tiếp đơn giản thô bạo tổng kết, chính là bị thương đem bên trong dược rơi tại miệng vết thương thượng, đối miệng vết thương khôi phục có chỗ lợi. nói xong hắn còn nói cho giác đơn giản xử lý miệng vết thương phương thức, như là rửa sạch miệng vết thương cần thiết dùng nấu phí sau làm lạnh thủy chờ. còn riêng dặn dò bị thương người mang về bộ lạc, trước đó ngàn vạn không cần dùng hỏa bỏng cháy miệng vết thương. dặn dò xong, săn thú đội xuất phát. Cố lưu quay người lại liền đối thượng một đôi mắt, phát hiện hắn nhìn lại đây, đôi mắt chủ nhân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thư lạnh một tiếng xoay người đi rồi, cố lưu nhúng mày, thầm nghĩ chính mình đây là gây vạ Săn thú đội rời khỏi sau, trong bộ lạc cũng không có quá lớn biến hóa, dư lại thú nhân giữ gìn bộ lạc an toàn, A thú, tiểu hài nhi phụ trách thu thập, cố lưu vẫn là vẫn duy trì buổi sáng đi ra ngoài thu thập thêm tìm dược sinh hoạt. Chỉ là không nghĩ tới săn thú đội rời đi ngày hôm sau buổi chiều. Hạ liền mang theo hắn A mộ tới rồi cố lưu nơi này, rất xa liền nghe được hạ vội vàng tiếng la, lưu ca, ca lưu ca, ca cứu cứu ta A mộ. Nghe được hạ thanh âm, cố lưu cùng A độc bá đứng lên, hai ba bước chạy đến sơn động khẩu, liền nhìn đến hạ đỡ hắn A mộ nghiêng ngả lảo đảo hướng tới nơi này mà đến. Cùng A độc cùng đỡ A thụ ở trên giường bệnh nằm xuống, hạ ở một bên khóc lóc nói, hôm nay buổi sáng tỉnh lại lúc sau A Mỗ liền nói nàng đôi mắt không thoải mái. Ta liền nói chờ ta thu thập trở về lúc sau mang theo A mộ tới tìm Lưu Các A mộ cũng nói tốt, chờ ta thu thập trở về lúc sau. Chúng ta còn ở ăn cái gì? A mộ lại đột nhiên che lại đôi mắt nói đau. Toàn bộ đôi mắt đều trở nên đỏ lên. Trên giường bệnh A thụ phát ra thống khổ rên rỉ. Một bàn tay che lại chính mình mắt trái. Nghe được hạ nói, nàng còn ra tiếng an ủi nói. Hạ, không có việc gì. A mộ sẽ không có việc gì. Hạ ở một bên khóc đến thở hồn hển, nghẹn ngào hỏi, Lưu Các a mỗi là làm sao vậy nàng sẽ không có việc gì sao cố lưu nói đến chờ ta kiểm tra lúc sau mới biết được nói xong hắn làm a thụ bắt tay bông liền ánh nắng nhìn nhìn mắt trái của nàng mắt trái đỏ bừng trải rộng hồng tơm máu tiệp trạng thể sung huyết thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ hiển nhiên a thụ mắt trái đã có chứng viêm cố lưu hỏi a thụ mấy ngày này có thứ gì rớt vào đôi mắt của ngươi sao a thụ không có ta cả ngày đều ở trong phòng đều là hạ ra cửa không có đồ vật rơi vào đôi mắt nói tới đây nàng muốn nói lại thôi cố lưu nghiêm túc nói nếu còn tưởng đôi mắt của ngươi hảo lên nói có cái gì không đúng lập tức nói cho ta hạ ở một bên hút cái mùi nói a mẫu ngươi liền tin tưởng lưu ca ca đi a thụ nhấp nhấp môi nhỏ giọng nói ta thường xuyên ở trong ánh mắt nhìn đến sâu chúng nó ở ta trong ánh mắt nhích tới nhích lui có lẽ là sợ cố lưu không tin chính mình nàng chạy nhanh bổ sung đây là theo ý ta không thấy phía trước nhìn đến Ý, ý ta trong ánh mắt thật sự có sâu sao A thụ lo sợ bất an, cố lưu như mày, hắn nói, còn không thể xác định, đừng nóng nội, ta lại cho ngươi xem xem. Cố lưu suy xét 3 giây, ngẩng đầu đối A độc, hạ cung A thụ nói, kế tiếp ta phải vì A thụ kiểm tra đôi mắt, ở chung mấy ngày nay, ta tín nhiệm các ngươi, cho nên các ngươi không cần đi ra ngoài, nhưng các ngươi có thể bảo đảm không đem nhìn đến sự tình nói cho bất luận kẻ nào sao. Mấy ngày nay cố lưu cũng đều ở suy xét chuyện này, trước mắt chỉ có hát thấy được hắn lấy ra giải phâu khí giới. giải phẫu đèn chờ vật phẩm nhưng hắc hiện tại bị thương khẳng định không thể làm hắn trợ thủ hơn nữa so sánh với hắc, hắn càng thêm tín nhiệm a độc cùng hạ lần này hắn có thể đem a độc cùng hạ đuổi ra sân động nhưng lần sau hạ lần sau đâu một cây chẳng chống vững nhà hắn cần phải có người giúp hắn giúp hắn ở nguy cơ thời khắc đem người không liên quan đuổi ra phòng y y tế giúp hắn ở thời điểm mấu chốt nấu nước đưa khí cụ dược phẩm hiển nhiên a độc cùng hạ chính là tốt nhất người được chọn đến nội a thụ hắn là người bệnh tổng không thể đem người bệnh đuổi ra đi bại lộ cũng là không thể nề hà sự tình. bất quá hiện tại a thụ nhìn không thấy đảo cũng còn hảo trên thực tế theo hắn trị liệu người càng nhiều liên tính hắn tận lực sử dụng trung y để thủ đoạn nhưng nói thật một ít chứng bệnh dùng trung y thủ đoạn thật đúng là không dùng tốt cho nên hòm thuốc dược phẩm bại lộ là tất nhiên nghe được cố lưu nghiêm túc nói a độc kiên định gật đầu lưu ngươi tín nhiệm ta ta sẽ không làm ngươi thất vọng liên tính là bị tà linh quấn thân chết đi Ta cũng sẽ không đem liên quan tới chuyện của ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Hạ cũng thật mạnh gật đầu, Lưu ca ca, ta cũng là, tà linh cũng vô pháp làm ta mở miệng. Hai người đều nói như vậy, nằm ở trên giường A thủ nói, ý đi ta cùng Hạ giống nhau, tuyệt đối sẽ không đem chuyện của ngươi nói cho người khác. Cố Lưu nói thanh hảo, hắn đôi A độc cùng Hạ nói, hiện tại yêu cầu các ngươi đi cửa thủ, vô luận ai tới đều không thể làm hắn tiến vào phòng y y tế. A độc cùng Hạ gật đầu, hảo, thấy hai người ở cửa thủ, cố lưu đối a thụ nói kế tiếp vô luận phát sinh cái gì đừng sợ hết thảy đều là vì cho ngươi trị liệu đôi mắt làm đôi mắt của ngươi khôi phục bình thường a thụ gật đầu ừ một tiếng được đến khẳng định trả lời cố lưu lập tức từ hỏng thuốc chung lấy ra giải phẫu đèn sáng ngời ánh đèn lập tức ở a thụ phía trên sáng lên cố lưu căng ra mắt trái của nàng chứng viêm rất nghiêm trọng nhưng lại nhiều cũng nhìn không ra tới yêu cầu tiến hành đáy mắt kiểm tra cố lưu cờ lạch mở thương thành vừa thấy Đáy mắt kiểm tra một lần 150 sinh mệnh giá trị, cố lưu điểm đánh mua sắm. Đóng cửa giải phẫu đèn, sau đó liền nhìn đến A thụ hai mắt trước xuất hiện kiểm mắt kính thị giác, cố lưu trước nhìn A thụ mắt trái. Quả nhiên thủy tinh thể vần đủ, ở y học thượng lại bị xưng là phi mua trứng, người bệnh sẽ cảm giác được trước mắt sẽ có hắc ảnh xuất hiện, do đó ảnh hưởng thị lực, mà những cái đó hắc ảnh cũng không nhất định là sâu. Nếu là bẩm sinh tính phi mua trứng, hắc ảnh chính là một ít phôi thai tổ chức cùng tế bào, bệnh chẳng nhẹ. cũng không cần trị liệu. Nhưng a thủ cái này khẳng định không phải bẩm sinh, mà là hậu thiên tạo thành, thủy tinh thể trung có đại lượng vân đục vật, rất có thể là quả nho màng viêm xuất huyết hoặc là chạy ra vật tiến vào thủy tinh thể dẫn tới vận đục, yêu cầu lập tức trị liệu. Nhưng đến tột cùng là cái gì dẫn tới a thủ đôi mắt xuất hiện chứng viêm đâu? 18, chương 18. Cố Lưu nhìn kỹ a thủ hai mắt, phát hiện a thủ mắt trái võng mạc bộ phận phồng lên, sau cực bộ đại lượng màu trắng chảy ra đốm, thủy tinh thể vân một mắt phải đồng dạng xuất hiện vóng mạc bộ phận phồng lên tình huống, ở hắn quan sát chung, mắt phải phồng lên bộ vị còn giận giận. thấy vậy, Cố Lưu trong lòng đã có suy đoán, hắn lại ở hệ thống chung mua sắm một lần Bê siêu, hoa 200 sinh mệnh giá trị, nhìn kết quả lúc sau, trong lòng suy đoán đã chứng thực. a thụ cái gì đều nhìn không thấy, Cố Lưu mở ra giải phẫu đèn thời điểm nàng còn bị sáng ngời ánh sáng cấp hoảng sợ, nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng còn có thể cảm quang, kia một khắc thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị đặt ở thái dương phía dưới. Nhưng nàng hiện tại rõ ràng liền ở trong sân động, nghĩ đến Cố Lưu phía trước dặn dò, nàng cũng không dám hỏi nhiều, trong lòng đối Cố Lưu lại là càng thêm kính sợ. Sau lại trước mắt quang tối sầm đi xuống, A Thụ ngồi chờ hữu chờ, cũng chưa nghe được Cố Lưu mở miệng, trong lòng có chút hốt hoảng, hỏi: "Ilie, ta đôi mắt làm sao vậy?" Cố Lưu hỏi nàng, "Ở ngươi đôi mắt nhìn không thấy phía trước người ăn qua thịt tươi sao?" A Thụ a một tiếng, nàng đôi mắt nhìn không thấy nhật tử kỳ thật cũng không trường hơi một hồi ức liền nói: Không có, ở ta đôi mắt nhìn không thấy phía trước đều là ăn nấu thịt. Cố lưu hỏi nàng, kia phía trước đâu? Thật lâu phía trước. A thụ vẫn là lắc đầu, lúc này hạ xoay người lại sen mồm nói, A Mỗ, ngươi không nhớ rõ. Mùa đông qua đi, mùa xuân mới đến thời điểm, A phụ bắt tới rồi trường nha thú, A phụ nói trường nhà thú thịt nấu chín không thể ăn, ngươi cùng A phụ liền ăn sống. Nga đối, ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta đích xác ăn thịt tươi. y chẳng lẽ ta đôi mắt cùng lần đó ăn thịt tươi có quan hệ sao cố lưu rất có khả năng về sau đều không cần lại ăn thịt tươi a thụ cũng có khó hiểu chính là đều qua đi lâu như vậy cố lưu làm hơi hơi nâng lên nửa người trên a thụ một lần nữa nằm xuống nói những cái đó giã thu thịt bên trong có rất nhỏ tiểu nhân sâu cùng trùng trứng nếu ăn sống những cái đó sâu trùng trứng liền sẽ tiến vào người thân thể đôi mắt của ngươi chính là bởi vì có sâu mới nhìn không thấy mà những cái đó sâu Chứng chứng thời kỳ ủ bệnh có thể rất dài, có thậm chí mấy năm mới có thể hiện lộ ra tới. Cái này vô luận là á thụ, hạ vẫn là a độc đều bị hoảng sợ, á thụ trong ánh mắt có sâu. A độc cùng hạ chạy tới xem, kết quả cái gì đều nhìn không ra tới, Cố Lưu làm cho bọn họ đi thủ vệ, ở hồng thuốc trung kiểm kê phải dùng đến đồ vật. Trên thực tế ở Hoa quốc tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, Hoa quốc người hỉ thực thịt heo, mà thịt heo chúng có một loại kêu heo sán ký sinh trùng, bất qua ở trải qua cực nóng nấu nướng lúc sau Heo sán tự nhiên là chết đến không thể càng chết, nhưng nghề hà có một bộ phận người sẽ lựa chọn sinh thực thịt heo. Một khi ăn xong đường sán trứng thịt heo sống, liền dễ dàng hoạn thượng ký sinh trùng bệnh. Loại này bệnh gọi chung vì túi lấu trùng có đuôi bệnh, ký sinh ở mô liên kết, cơ bắp cùng hệ thần kinh trung hai. A thụ lần này bệnh trạng liền cùng mắt bộ túi lấu trùng có đuôi bệnh giống nhau như lúc. Cố lưu cũng ở a thụ hai con mắt chúng phát hiện túi lấu trùng có đuôi trùng thân ảnh. mà mắt trái của nàng sở Dĩ sẽ đột phát chứng viêm. Đúng là bởi vì mắt trái túi hô trùng có đuôi đã chết, trùng thân trung chất lỏng chảy ra, dẫn tới mắt bộ cảm nhiễm, mắt phải sâu phòng trùng cũng sắp chết, cho nên cần thiết mau chóng đem sâu lấy ra. Đây cũng là Cố Lưu cảm thấy đau đầu địa phương, nếu là thân thể cũng hoặc là não bộ túi hô trùng có đuôi bệnh, Cố Lưu là có thể dùng trung y thủ đoạn giải quyết, châm cứu, dược vận, ở trị liệu túi hô trùng có đuôi bệnh thượng đều có hiệu quả, mặc dù là hiện đại y học thủ đoạn, cơ bắp, não bộ túi hô trùng có đuôi cũng có thể dùng dược giết chết. Nhưng cố tình là ở mắt bộ, trung y không dùng được, hiện đại y học trị liệu mắt bộ túi lâu trùng có đuôi nhất hữu hiệu thủ đoạn là giải phẫu. Mấy ngày nay, Cố Lưu đem phòng y tế hệ thống cửa hàng phiên cái biến, đối trong đó có cái gì dược vật cũng coi như là có cái đại khái ấn tượng, hoa 100 sinh mệnh giá trị mua sắm kết thúc bộ gây tê, lại hoa 100 sinh mệnh giá trị mua sắm tiểu phạm vi vô khuẩn trạng thái, hơn nữa phải dùng đến các loại đồ vật, nhiều vô số hoa hắn 800 sinh mệnh giá trị, hắn nghịch chống nháy mắt chém lửa. Bắt đầu giải phâu trước, cố lưu dặn dò tò mò mà nhìn về phía giải phâu chờ A độc cùng hạ, làm cho bọn họ nhất định chú ý bên ngoài có hay không người, tuyệt đối đừng làm người tiến vào. Hơn nữa vô luận phát sinh sinh mệnh đều không cần tới gần hắn cùng A thụ, đây là phòng ngừa bọn họ tới gần phá hủy hắn cùng A thụ bốn phía vô khuẩn trạng thái. A độc cùng hạ thực nghe lời hắn, ngoan ngoan gật đầu hẳn là, hạ còn nói bảo đảm không xem bọn họ, cố lưu đối như thế không sao cả, chỉ nói không phải không thể xem, nhưng là đến thay phía tới. dù sao cũng phải có người nhìn chằm chằm bên ngoài còn nói hắn sẽ đối á thụ động đao tử có chút huyết tinh bất quá vô luận như thế nào hắn sẽ không thương tổn á thụ riêng dặn do hạ không cần lỗ mãng hấp tấp mà chạy tới nên chuẩn bị chuẩn bị dặn do cũng dặn do cố lưu bắt đầu dùng cồn cấp quanh mình tiêu độc sát trùng hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau hắn đối hệ thống nói chờ lát nữa ta nói cái gì ngươi liền đem đổ vật phóng tới ta trên tay hệ thống tỏ vẻ không thành vấn đề cấp á thụ hút vào kết thúc bộ gây tê lúc sau gây tê khởi hiệu cố lưu cho chính mình mang lên bao tay khẩu trang cỡ lắc mở vô khuẩn trạng thái bắt đầu giải phẫu cấp á thụ làm cái này giải phẫu kỳ thật rất đơn giản tiêu củng mạc để áp định vị pháp đại khái bước đi chính là đem màng mạch cắt khai một cái miệng nhỏ lại lợi dụng nang sắn ngộ quang mấp máy đặc điểm dùng tới hộp tối làm nang sáng hướng tới lề sách mấp máy là có thể lấy ra nhiễm trùng trong sơn động một mảnh yên tĩnh sơn động khẩu a độc cùng hạ thay phiên coi trường lưu hai người càng xem càng là kinh hãi lưu lưu ca Đây là đang làm cái gì? Vì cái gì ở thiết gia thụ? A mố, đôi mắt. Hai người bị cố lưu dặn dò quá, không dám mở miệng, cũng không dám tiến lên ngăn trở cố lưu. Hạ rất nhỏ thanh hỏi A độc, A độc ca ca, A mộ thật sự sẽ không có việc gì sao? Không phải hắn không tin cố lưu, thật sự là A mộ đôi mắt rõ ràng không có bị thương. Hiện tại lưu ca ca vừa động đao, A mộ không lâu bị thương sao? Vẫn là đôi mắt như vậy yếu ớt bộ vị, hạ đương nhiên thực lo lắng A. A độc cũng cảm thấy sợ hãi chính là ở nhìn đến cố lưu lấy ra kia một tràn giải phẫu đèn lúc sau ánh mắt dần dần kiên định giờ khác này hắn mạch não cùng hơn 10 ngày phía trước hát hoàn mỹ trung hợp hắn nói khẽ với hạ nói hạ ngươi nhìn đến tìm được ngươi a mộ trên người hết sao như vậy sáng ngời giống như là tiểu thái dương giống nhau lưu nhất định là thiên thần phái xuống dưới người chúng ta đến tin tưởng hắn hắn nhất định có thể làm ngươi a mộ hảo lên hạ nhìn giải phẫu đèn gật đầu nói tin tưởng lưu ca ca Hắc ngồi dậy nhìn nhìn chính mình miệng vết thương, miệng vết thương còn không có hoàn toàn hảo, nhưng so với ban đầu thời điểm khá hơn nhiều, miệng vết thương bên cạnh nhẹ nhất địa phương đã sinh ra bạch bạch làng da, trung gian nghiêm trọng địa phương cũng có làng da, hắn nhớ rõ đó là lúc trước y y tự cấp hắn xử lý miệng vết thương thời điểm liền dùng thượng, hiện giờ đã cùng hắn huyết nhục dán sát ở cùng nhau, giống như là chính hắn mọc ra tới giống nhau. Quan trọng nhất hắn hiện tại một chút đều không có cảm giác được suy yếu, hắn còn nhớ rõ những cái đó bị thương bị bỏng cháy thú nhân không dài hơn thời gian bọn họ liền sẽ nóng lên sau đó hầu ngôn loạn ngữ miệng vết thương còn tản mát ra một cổ xú vị cuối cùng chết ở chính mình trong sân động vô luận bao nhiêu lần chỉ cần tưởng tượng đến trước kia những cái đó thú nhân kết cục hắc liền nhịn không được lòng tràn đầy đều là may mắn còn hảo hắn gặp gỡ y đúng vậy hắn đã biết cố lưu trở thành trong bộ lạc y tin tức tin tức này là một nói cho hắn ở biết được tin tức này lúc sau hắn phản ứng đầu tiên chính làn lên như thế như vậy lợi hại một người nên ở trong bộ lạc đạt được những người khác đều không có địa vị nghĩ đến đối phương trong khoảng thời gian này đối chính mình chiếu cố hắc cảm thấy chính mình rốt cuộc nằm không nổi nữa đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hắn thật sự cảm thấy chính mình xương cốt đều phải nằm mềm lại nằm xuống đi hắn đều mau mọc ra thảo tới hắc đứng lên eo bụng cũng không đau đớn mấy ngày nay hắn đã không cần buộc tới giúp hắn làm ăn mấy ngày hôm trước y tới vì hắn xem qua nói hắn hiện tại chỉ cần không nâng thực trọng đồ vật có thể ra cửa đi một chút hắn đi đến sơn động khẩu sáng ngời chiếu sáng tiến vào hắt hít sâu một hơi một chân mại đi ra ngoài mấy cái á thú chính tụ ở sơn động trước mài giũa thu nha bọn họ yêu cầu đem thú nha mài giũa thành dao nhỏ hình dạng như vậy mới có thể ở mùa đông tiến đến tiến đến mặt khác bộ lạc đổi lấy một ít đồ ăn bất quá hiện tại vẫn là mùa hạ khoảng cách mùa đông còn sớm bọn họ chính nói nói cười cười a tân liền ở này đó á thu giữa một bên mài giũa thu nha hắn một bên đối những người khác nói các ngươi nghe nói Mấy ngày hôm trước á thụ đi tìm y đi xem đôi mắt. Có cái á thú kinh ngạc nói, á thụ đôi mắt đều nhìn không thấy còn có thể chưa khỏi sao. Bên cạnh một cái á thụ nói, cái này ta biết, ta phong cùng hạ quan hệ hảo. Phong hỏi qua hạ, hạ nói á thụ đôi mắt nhìn không thấy là bởi vì á thụ trong ánh mắt có sâu. Y đi giúp á thụ đem sâu từ trong ánh mắt lấy ra, á thụ đôi mắt là có thể hảo. Sâu. Một cái nữ á thú kinh hô ra tiếng, nàng đảo không phải sợ hai sâu, chỉ là nghĩ đến sâu xuất hiện ở trong ánh mắt. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực đáng sợ, nàng nhịn không được nói, á thụ là làm cái gì? Chẳng lẽ trêu chọc tà linh sao? Vì cái gì sẽ có sâu tiến vào nàng đôi mắt? A tân ngâng ngâng cầm nói, khẳng định là, bằng không chúng ta đôi mắt vì cái gì không có sâu? Á thụ chính là bị tà linh quấn thân. Không phải. Nói chính mình hài tử cùng hạ nhận thức nam á Thu ra tiếng nói, phong nói cho ta, y lì nói là bởi vì á thụ ăn thịt tươi, thì tươi liền có sâu. cho nên a thụ đem tồn tại sâu ăn tới rồi trong bụng sâu liền bò tới rồi a thụ trong ánh mắt nữ á thú kêu sợ hãi thì tươi thật là bởi vì ăn thịt tươi sao ý ỉa lại như thế này nói nam á thu nói chém đinh chặt sắt. nữ á thu sắc mặt đại biến nàng nói ta cũng ăn thịt tươi ta đôi mắt có thể hay không có sâu một bên a tân bất mãn nói như vậy các ngươi liền tin sao cái kêu ý ỉa nói có sâu liền có sâu sao các ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy quá a thụ sao Các người ai ở hắn trong ánh mắt thấy được sâu. Mấy cái á thú hai mặt nhìn nhau, điều này cũng đúng, bọn họ đều gặp qua á thụ, bởi vì á thụ đôi mắt ngủ Trong đó một cái á thú còn gần gươi xem qua á thụ đôi mắt, thật đúng là chưa từng thấy có sâu dấu vết. Nói ra á thụ trong mắt có sâu tin tức này, nam á thú tưởng nói đó là bởi vì sâu rất nhỏ, nhưng hắn miệng vừa mới mở ra. A tân liếc mắt một cái liền trừng mắt nhìn lại đây, nam á thú cũng liền nhắm lại miệng. A tân hừ lạnh một tiếng, hắn nói. Theo ta thấy chuyện này chúng ta hẳn là đi tìm Vu, xem Vu nói như thế nào, Vu mới là có thể cho chúng ta loại bỏ tà linh người, cái kia cố lưu chính là cái kẻ lừa đảo. Lời này liền không vài người nhận đồng, Nam Á thu nhữ mày nói, A Tân, ngươi không cần lại nói bậy, vì cái gì mấy ngày nay ngươi luôn là ở chúng ta trước mặt nói ý thì nói bậy. A Tân thiếu chút nữa không dầm chân, cái gì kêu nói hắn nói bậy. Ta là ở nhắc nhở các ngươi. Các ngươi đều quá xuẩn, dễ như chở bàn tay đã bị người cấp lửa. lúc này mới bao lâu, các ngươi thế nhưng cứ như vậy tin tưởng một cái ngoại lai a thú, nam a thú, nhưng y cứu a diệp, hắc liệt còn có trong bộ lạc hảo một ít á thú, tiểu thú nhân ta phong chính là bởi vì uống lên y lý dược mới không có nóng lên. giả đều là giả. a tân đứng lên, với a diệp cùng tiểu thú nhân sự tình, hắn mấy ngày nay nói được quá nhiều, đã sớm bị người cấp dối đến á khẩu không trả lời được, hiện tại chỉ có thể chỉ vào hát sơn động nói, các ngươi đều nói hắn cứu hắc. chính là từ lần trước săn thú đội trở về lúc sau, hắc liền vẫn luôn ở hắn trong sân động, không còn có ra tới quá, ai biết hắc hiện tại còn có phải hay không tồn tại. Mấy cái á thú liếc nhau, Tâm nói A Tân lại bắt đầu nổi điên, thấy vài người nói không nên lời lời nói, A Tân cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống, nói, xem đi, ta liền nói cái kia y y là cái kẻ lừa đảo. Mấy cái á thú thở dài, lúc này trong đó một cái á thú dương mắt nhìn nhìn cách đó không xa mấy cái điên nháo tiểu thú nhân, trong đó liền có nàng Hải tử. Đang muốn thu hồi tầm mắt, dư quang Trung một cái thú nhân đã đi tới, thời gian này trừ bỏ tuần tra thú nhân ở ngoài, đại bộ phận thú nhân đều lựa chọn ở trong sơn động ngủ, cái này thú nhân ra tới làm gì? Xuất phát từ tò mò, á thú tùy ý nhìn lướt qua qua đi, hoa vài giây nhận ra đi tới thú nhân ai là lúc sau, nàng kinh ngạc hô lên thanh, hắc. Bên cạnh mấy cái á thú đều bị nàng đột nhiên ra tiếng cấp kinh tới rồi, theo nàng tầm mắt quay đầu nhìn lại, ở nhìn đến đứng ở cách đó không xa hắc lúc sau. Một đám cũng chưa nhịn xuống kêu lên. Hắc. Thế nhưng là hắc. Hắc, ngươi ra tới. Thương thế của ngươi hảo sao. Hắc, ngươi thật sự khôi phục sao. Vừa mới mới nói không biết hắc sống hay chết ra tần. Hắn đem đôi mắt xoa nhẹ lại xoa, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới, kết quả trước mặt người còn đứng ở nơi đó. Một cái á thú nhìn mắt ra tần, tận tình khuyên bảo nói, A tần, ngươi xem, hắc còn sống, đều đi ra, cái này ngươi nên tin tưởng y lìa đi. A tân sắc mặt cực kỳ khó coi, xanh mặt xoay người rời đi, khuyên hắn A thú méo miệng, tâm nói đương ai ái phản ứng ngươi sao. Quay đầu liền cùng mặt khác cá thú cùng nhau hướng tới hắc vây quanh đi lên, bọn họ đều muốn biết hắc hiện tại đến tột cùng thế nào. 19, chương 19 Hắc mới từ sơn động ra tới, nào biết cũng chính là vài bước lộ công phu, chính mình đã bị mấy cái á thú vây quanh lên, còn không ngừng, cách đó không xa tiểu thú nhân, tiểu A Thu nhóm thấy chính mình A Mộ vây lại đây, bọn họ cũng chạy tới. Vì thế vây quanh Hắc người liền càng nhiều. Hắc có chút mặt đỏ, nghe đến mấy cái này á thú vấn đề, thành thành thật thật trả lời nói: "Ân, ta đang ở khôi phục, miệng vết thương còn không có hoàn toàn trường hảo, nhưng là y y nói dựa theo ta khôi phục tốc độ, lại có nửa tháng, liền nhất định có thể hoàn toàn khôi phục." Nghe được hắn trả lời, hảo những người này đều kinh ngạc cảm thán ra tiếng, có người nói: "Ta còn không có gặp qua trong bộ lạc ai bị ngọn lửa đuổi đi tà linh lúc sau sống sót đâu." Hắc: "Ngươi thế, nhưng thật sự sống sót." Còn có người nói, hắc, có thể làm chúng ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi sao? Hắc nghĩ nghĩ nói, có thể, nhưng là các ngươi đến đi xa một chút, hơn nữa chỉ có thể xem không thể sờ. y liền nói, ta miệng vết thương còn không có hoàn toàn hảo, các ngươi sờ soạng liền đem dơ đổ vật đều lộng lên rồi, miệng vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng. Nghe được miệng vết thương sẽ biến nghiêm trọng, một đám người vội không ngừng gật đầu, hảo hảo hảo, chúng ta chỉ là nhìn xem, tuyệt đối không sờ. Nói tốt, hắc liền vén lên quần áo của mình. đem chính mình miệng vết thương bại lộ ở mọi người tầm mắt bên trong đám người trầm mặc một lát có cái tiểu a thu kéo kéo chính mình a mỗ tay nói thật đáng sợ a nàng a mỗ sờ sờ nàng đầu nói này không tính đáng sợ trước kia những cái đó bị ngọn lửa bỏng cháy lúc sau người miệng vết thương mới càng đáng sợ đâu đúng vậy bọn họ đều là gặp qua ngọn lửa bỏng cháy lúc sau miệng vết thương người khác không nói phía trước hắc miệng vết thương bị bỏng cháy thời điểm bọn họ đều ở đây tiêu hổ xương đỏ huyết nhục mơ hồ miệng vết thương bọn họ đều là gặp được Mà hiện tại hắc miệng vết thương, hảo chút địa phương mọc ra tân ra, còn có một ít địa phương là màu nâu sẹo, bọn họ đều chịu quá thương. Biết này đó xẻo đại biểu cho miệng vết thương khép lại, tuy rằng thoạt nhìn khó coi, nhưng ai nấy đều thấy được. Tới, hắc miệng vết thương là thật sự ở khép lại. Có cái á thú hồng con mắt nói, thật sự, quả nhiên là thật sự, y có thể chưa khỏi bị thương thú nhân. Nang bi thương nói, nếu là y sớm một chút đi vào chúng ta bộ lạc thì tốt rồi, xích cũng liền không cần đã chết. Nghe thấy cái này tên, hắc cùng người chung quanh đều trầm mặc, đặc biệt là hắc, xích là hồng hồ tộc thú nhân, theo lý thuyết trong bộ lạc lực lượng mạnh nhất chính là hắc lưu tộc cùng sư tộc thú nhân, nhưng xích là cái ngoại lệ, tuy rằng là hồng hồ tộc thú nhân, hắn lại là trong bộ lạc số một số hai dũng sĩ. Nhưng mà chính là như vậy một cái cường đại thú nhân, ở mùa đông sau khi đi qua lần đầu tiên săn thú chung hắn bị thương, bị vũ loại bỏ tà linh lúc sau, hắn không có thể cố nhịn qua, chết ở trong sân động. Lúc này lại có mấy cái á thú nhỏ giọng khóc nước nở lên, bọn họ đều là mất đi chính mình thú nhân á thú, mà bọn họ thú nhân đều không ngoại lệ đều là chết ở săn thú lúc sau. Hắc cũng cảm thấy khổ sở, hắn từ nhỏ liền ở trong bộ lạc lớn lên, trong bộ lạc mọi người hắn đều nhận thức, những cái đó chết đi thú nhân là hắn hảo huynh đệ, hảo đồng bọn. Hắc một lần nữa đánh lên tinh thần, hắn nói, đừng khổ sở, hiện tại trong bộ lạc có ý đi về sau bị thương thú nhân đều có thể sống sót. Chúng ta thiên hà bộ lạc sẽ không lại có như vậy Nhiều thú nhân chết đi Chúng A Thu gật gật đầu Thu thập hảo cảm xúc Hát theo chân bọn họ cáo biệt Có á thú hỏi hắn muốn đi làm cái gì Hát nói ta muốn đi y là nơi đó Y phải cho ta kiểm tra miệng vết thương Mang theo nhất bang người đi đến phòng y di tế Ngoài cửa hát thấy được nên diện đi tới một người khác Hắn kinh hỉ hô Liệt liệt Tóc vàng mắt vàng sư tộc thú nhân ngẩng đầu vừa thấy Gặp được đứng ở đối diện hát Trong mắt cũng sáng lên Liệt kéo chân trái đi mau hai bước nói, hắc, người đã khỏe, hắc tiến lên vài bước đỡ liệt, hắn cười nói, còn không có, nhưng là y, y nói ta mau hảo, nói hắn nhìn về phía liệt chân trái, nơi đó đã không phải bọn họ lần trước gặp nhau thời điểm vặn vẹo bộ dáng, thoạt nhìn cùng bình thường chân không có bất luận cái gì khác biệt, cảm thấy được hắc tầm mắt, liệt không có chút nào trốn tránh, hắn thoải mái hào phong nói, ta cũng là, y, y cũng nói qua không được bao lâu ta chân là có thể đi rồi, lại quá một ít nhật tử. Ta chân là có thể khôi phục như thường, còn có thể tiếp tục săn thú. Hai cái thú nhân cùng kêu lên cười ha ha, bọn họ nghĩ tới hơn phân nửa tháng phía trước, bọn họ bị thương mới trở lại bộ lạc thời điểm, lúc ấy bọn họ đều cảm thấy chính mình muốn chết, ai có thể nghĩ đến cũng liền ngắn ngủn mau 20 ngày thời gian, bọn họ một lần nữa gặp được lẫn nhau, hơn nữa bọn họ thường cũng đều muốn hảo. Hắc cười nói, ngươi là tới tìm ý đi Liệt hỏi hắn, ngươi cũng là. Điểm đen đầu nói, chúng ta cùng nhau đi vào. Liệt. Hảo. Hai cái thú nhân làm bạn tiến vào sân động, ở bọn họ phía sau bộ lạc người nhìn bọn họ bóng dáng trên mặt đều không tự giác lộ ra tươi cười, ai có thể nghĩ đến đâu, ở phía trước bọn họ xem ra, hai người một cái hẳn phải chết, một cái cũng liền tính bất tử cũng sẽ trở thành tàn tật thú nhân, chính là hiện tại bọn họ đều hảo hảo đứng ở thái dương phía dưới, xem bọn họ bộ dáng, hoàn toàn khôi phục cũng là chuyện sớm hay muộn a. Trong sân động, cố lưu cấp hắc cùng liệt kiểm tra khôi phục tình huống. Hắn không thể không thừa nhận nơi này người tự lành năng lực so với Lam tinh người cường hãn rất nhiều, liền tỉ như hát bỏng, Lam tinh người là tuyệt đối không có khả năng ở 20 ngày thời gian đem miệng vết thương khôi phục đến trình độ như vậy, nhưng hát cố tình liền làm được, đến nỗi liệt, trước đó vài ngày mới cho hắn tiếp xương đùi, nhưng thật ra không có hoàn toàn khép lại, nhưng chân trái xương đỏ đã hoàn toàn. Thiêu đi xuống, khôi phục tốc độ giống nhau thực mau. Nhìn hai người, cố lưu có chút thổ thức, như vậy cường hãn tự lành năng lực. Chỉ cần hơn nữa một chút đáng tin cậy ngoại thương xử lý thủ đoạn, cũng không đến mức làm nơi này người đối bị thương chuyện này như thế sợ hãi. Có lẽ là bởi vì hắc cùng liệt cùng xuất hiện, cấp trong bộ lạc người mang đến rất lớn đánh sâu vào, trong khoảng thời gian này nguyên bản chính là bộ lạc đề tài trung tâm cố lưu lại lần nữa trở thành bộ lạc xê vị, a thú, thú nhân, thậm chí tiểu a thú, tiểu thú nhân nhóm một đoạn lời nói bên trong dù sao cũng phải nhắc tới ý gì ấy mới được. Phong y gì tế càng là nên đón lại một đợt kín người hết chỗ. Cố Lưu cấp hắc cùng liệt kiểm tra, lúc sau không lâu liền đối mặt một đoàn tế tới cửa thú nhân. A thú còn có tiểu hải nhi, bọn họ tới nguyên nhân rất đơn giản, đều là nghe nói a thụ ăn thì tươi, trong ánh mắt mọc ra sâu, cho nên một đám vội vàng lại bất an mà nhìn cố Lưu. Một cái so lưu đều còn tráng thú nhân chỉ vào hai mắt của mình nói, ý nghĩa ta cũng ăn thì tươi, ta đôi mắt cũng sẽ giống a thụ giống nhau mọc ra sâu sao? Cố Lưu cho hắn kiểm tra rồi, nói, không có. Tiếp theo cái. Được đến cố lưu khẳng định, thú nhân đại đại nhẹ nhàng thở ra, đứng lên cấp cố lưu túi mình vái chào, còn để lại một khối mới mẻ thịt, lúc này mới rời đi. Này hai ngày cố lưu cấp không ít người kiểm tra rồi thân thể, ký sinh trùng còn ở thời kỳ ụt bệnh thời điểm bên ngoài căn bản nhìn không ra có cái gì vấn đề, cố lưu chỉ có thể mua sắm hệ thống khí giới cấp những người này kiểm tra, đến lúc này bó lớn sinh mệnh giá trị liền chạy đi ra ngoài. Cũng may trong đó đích xác có một bộ phận nhân thân thể có sâu. nhưng thật ra không có lại phát hiện đồng loạt mắt bộ túi lấu trùng có đôi cho nên cố lưu ở hệ thống mua chung dược làm cho bọn họ chính mình lấy về đi sắc thuốc uống tốt xấu mới không làm chính mình thu không đủ chi Tiến đi cuối cùng một người cố lưu đối a độc nói a độc ta mau chân đến xem a thụ người muốn đi sao muốn a độc bay nhanh chạy tới cố lưu bên người một đôi mắt nhìn cố lưu lượng cực kỳ hảo đi từ cố lưu cứu a diệp lúc sau a độc vẫn luôn là dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn Cố Lưu cũng không biết nên như thế nào nói với hắn, dần dần thế nhưng bắt đầu thói quen, thói quen thật là một cái đáng sợ đổ vật. Hai người đi tới a thủ cùng hạ lều tranh tử ngoại, mấy ngày nay cố Lưu là bộ lạc hồng nhân, đi chỗ nào đều bị người chú ý, hiện tại tới rồi a thủ lều tranh tử ngoại, chung quanh a thú, thú nhân đều ra tới xem náo nhiệt. Không để ý đến những người khác, cố Lưu cùng a độc đến gần lều tranh tử, hắn lần này là tới cấp a thủ kiểm tra đôi mắt khôi phục tình huống, lần trước động tiểu phẫu thuật. cấp á thụ đem trong ánh mắt sâu lấy ra tới, còn cấp á thụ khai dược, làm hắn nga uống, chủ yếu là giảm nhiệt. cố lưu cấp á thụ đôi mắt hủy đi bố, hạ cung a độc liền ở một bên khẩn trương mà nhìn, ngay cả á thụ cũng khẩn trương đến không được, chờ đến cố lưu cấp á thụ xem xong, một lần nữa đem bố cuốn lên, đều không có người dám mở miệng, thấy bọn họ cái dạng này, cố lưu nhịn không được cười nói, á thụ đôi mắt trứng viêm ở tiêu, mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. hạ lập tức xông lên đi ôm lấy chính mình a mẫu, ôm ôm nói. a mỗ ngươi liền phải hảo đi lên a thụ cũng nhịn không được hút hút cái mùi nói ân a mỗ sẽ chờ a mỗ hảo về sau ta hạ liền không cần như vậy mệt mỏi nàng lại chuyển hướng cố lưu phương hướng rất là nghiêm túc nói ý ý cảm ơn ngươi ta phía trước còn đem ngươi đuổi đi ra ngoài đều là ta sai cố lưu cười nói này có cái gì ta mới đến bộ lạc có điều băn khoăn là thực bình thường nói xong hắn lại dặn do a thụ mấy ngày nay yêu cầu chú ý sự tình a thụ nhất nhất ứng Cố lưu liền cùng A độc rời đi. Ở bọn họ rời khỏi sau, to mò A thú. Thú nhân đều thò qua tới hỏi hạ cùng A thụ về A thụ đôi mắt tình huống. Biết A thụ đôi mắt qua không bao lâu cũng có thể khôi phục lúc sau. Này những thú nhân A thú là hoàn toàn chịu phủ. Thủ lĩnh, một bị thương. Giác đi nhanh tiến lên, nhìn đến bị hai cái thú nhân nâng trở về cả người là huyết mục. Đồng tử co rụt lại, chạy nhanh làm cho bọn họ đem mục đặt ở trên mặt đất. Xem xét mục tình huống, mục ngực. Cánh tay đều là sâu đầm máu chảy đầm địa vết chảo, mục thống khổ kê bên cạnh thú nhân nói, thủ lĩnh, chúng ta lại gặp gỡ bạo thú. san đến tam giác thú lại bị bạo thú đoạt đi rồi, nếu không phải gấu khổng lồ bộ lạc người ra tay giúp chúng ta, chúng ta mấy cái đều sẽ bị bạo thú cấp giết, mục chính là bị bạo thú móng vuốt chảo bị thương. Giác mày thật sâu ninh khởi, hắn nói, đáng chết bạo thú. Nay một mảnh trước kia rõ ràng là không có bạo thú, nó là từ đâu tới. Vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm chúng ta. Hắn bên người thú nhân nói, thủ lĩnh, này chỉ bạo thú chính là thượng một lần săn thú khi tập kích chúng ta bạo thú. rắc mắng một tiếng, nó nhất định là xem chuẩn chúng ta, chờ chúng ta săn đến con mồi, nó liền lao tới cấp đoạn đáng chết bạo thú. Bên cạnh thú nhân nhìn Mục, nói, thủ lĩnh, Mục nên làm cái gì bây giờ? Hắn bị thương như vậy nghiêm trọng, sợ là đợi không được chúng ta dẫn hắn đi trở về. Nằm trên mặt đất Mục suy yếu nói, thủ lĩnh, các ngươi đi thôi, đừng động ta, ta lưu huyết quá nhiều. ta sống không được tới mục. một bên thú nhân mãn nhãn bi thường, cùng cái bộ lạc thú nhân quan hệ luôn là không lầm Mục che lại chính mình đổ máu ngược nói các người đi nhanh đi kia chỉ bạo thú còn không có đi xa nó sẽ bị ta huyết hấp dẫn lại đây mọi người thú nhân đều vây quanh lại đây bọn họ bi thương nhìn mục, sau đó lại nhìn về phía rác chờ đợi thủ lĩnh ngồi xuống quyết định rác hợp chập mắt đang muốn mở miệng đột nhiên nhớ tới cái gì hắn chạy nhanh đem sau lưng ra thú túi gỡ xuống tới một đôi mắt nhìn về phía trong đó một cái thú nhân nói mau đi nhóm lửa thiêu nước ấm các thú nhân thủ lĩnh còn chưa tới ăn cái gì thời điểm vì cái gì muốn thiêu nước ấm giác nhíu mày nói mau đi đây là y ỉa nói cho phương pháp y ỉa chúng thú nhân nhìn nhìn người bên cạnh đều cảm thấy có chút vớ vẩn một cái thú nhân nói chính là thủ lĩnh y lý có thể xua tan miệng vết thương chúng ta linh quấn thân lúc sau lưu lại đồ vật chúng ta không thể a cho nên mặc dù là dùng đồng dạng phương pháp Bọn họ lại sao có thể cứu mục Giác sắc mặt ngưng trọng Hắn lại làm sao không biết điểm này Y sở dĩ có thể xua tan tà linh lưu lại đồ vật Đó là bởi vì hắn nhất định cùng vu giống nhau Có thể được đến lực lượng của thiên thần Nhưng bọn họ chỉ là bình thường nhất thú nhân mà thôi Luôn là gặp phải bị tà linh quấn thân uy hiếp Làm sao có thể xua tan mục miệng vết thương chúng tà linh lưu lại đồ vật Giác nhìn sắc mặt trắng bệnh mục Hắn nói Thử một lần Y là như thế này nói cho ta Có lẽ sẽ hữu dụng đâu Một cái thú nhân xoay người đi nhóm lửa nấu nước, mặt khác thú nhân lắc đầu thở dài, sao có thể hữu dụng? Nếu tùy tùy tiện tiện cầm y gì đồ vật bọn họ là có thể cứu mộc, vu lại như thế nào sẽ như vậy chân quý? 20, chương 20 Thủ lĩnh, một huyết ngừng Một cái thú nhân kinh hỉ hô to, rắc đi qua đi, liền ở không lâu trước đây, hắn rửa theo y phương pháp cấp máu chảy không ngừng một rửa sạch miệng vết thương, lại cấp một miệng vết thương đắp thượng y cho hắn rửa. Lúc ấy một sắc mặt đã bởi vì chạy quá nhiều huyết trở nên thực bạch thực bạch, hắn gặp qua như vậy thú nhân, hơn nữa gặp qua rất nhiều, bọn họ đều bởi vì chạy quá nhiều huyết cuối cùng chết đi, mà hắn làm thủ lĩnh căn bản vô pháp ngừng bọn họ miệng vết thương không ngừng đổ máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái lại một cái thú nhân vĩnh viễn nhắm mắt lại. Vũ đã từng nói qua, đổ máu không ngừng thú nhân là đồng dạng cũng là bị tà linh quấn lên, cho nên mới sẽ chết đi, bởi vậy, ở dùng tới ý cấp phương pháp cùng giải lên ý cấp dược thời điểm. Giác cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, tà linh quấn thân tuyệt đối không phải bọn họ mấy cái bình thường thú nhân là có thể giải quyết sự tình. Nhưng mà hiện tại, Giác nhìn một ngực thượng miệng vết thương, mặt trên có một tầng màu nâu bột phấn, còn tô lên một loại màu xanh lục chất lỏng, màu nâu bột phấn là y y cho hắn, màu xanh lục chất lỏng cũng là y y cho hắn một loại thảo chất lỏng, rõ ràng đều là thảo mà thôi, dọc theo đường đi hắn còn thấy được y để làm hắn lưu ý này hai loại thảo, không thấy ra có cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng vừa rồi còn đổ máu không ngừng miệng vết thương hiện tại không đổ máu. Giác thực kinh ngạc, hắn nhìn về phía những người khác, phát hiện những người khác cũng cùng hắn giống nhau, có cái thú nhân lẩm bẩm nói, "Ngừng, thế nhưng thật sự ngừng, nhưng chúng ta đều là bình thường thú nhân, chúng ta như thế nào có thể ngừng miệng vết thương huyết đâu?" Đúng vậy, không chỉ là giác, sở hữu thú nhân đều ở trong lòng nghĩ như vậy đến, ở bọn họ trong lòng, có thể cứu người chỉ có vu, hiện tại nhiều một cái ý đi. nhưng kia cũng không phải bọn họ này đó thú nhân có thể làm nha giác lấy lại bình tĩnh nói là y là y cho ta dược rời đi bộ lạc thời điểm hắn nói cho ta này đó có thể sử dụng tới xử lý miệng vết thương y không có gà ta hắn nói được chém đinh chặt sát mặt khác thú nhân nhìn một ngực thượng dược ánh mắt nóng rực. y cấp dược thế nhưng có thể ở y không ở thời điểm phát huy tác dụng xua tan tà linh ngừng một miệng vết thương huyết y thật sự là quá lợi hại cái này dược cũng quá lợi hại giác nói Tiếp tục săn thú, chúng ta tránh đi kia chỉ bảo thú, bắt đến tam giác thú cùng trưởng cổ thú liền lập tức trở về. Cố Lưu tự nhiên là không biết săn thú đội phát sinh sự tình, hắn đang ở giáo trong bộ lạc người nấu địa quả hầm thịt, có lẽ là hắc bên kia, cũng có lẽ là người khác nghe thấy được, nói ngắn lại mấy ngày nay trong bộ lạc luôn có người ở cơm điểm thời điểm thượng phòng y tế tới, cũng không phải xem bệnh, chính là lén lút đứng ở sơn động khẩu quan vọng, một lần hai lần cố Lưu không có để ở trong lòng, nhưng ba lần bốn lần. Thậm chí 5, 6, 7, 8 thứ, hơn nữa vừa đến cơm điểm vây quanh người càng. Ngay càng nhiều, này liền không thể không thèm để ý. Do hỏi rõ ràng lúc sau, Cố Lưu thế mới biết, những người này đều là nghe nói y y nấu đồ vật đặc biệt ta ngon, cho nên tới rồi cơm điểm liền nghĩ đến nhìn một cái, học. Đối với cái này hiếu học ý tưởng, Cố Lưu rất là khen ngợi. Đơn giản đem đào nồi dọn tới rồi bên ngoài, cấp mọi người thượng một đường chu nghệ nấu nước khóa, nhân tiện đem ăn ăn chín, uống nước sôi. rửa sạch sẽ tay quan niệm nói cho cấp những người này vì làm những người này càng có hứng thú cố lưu đem hôm nay a độc ở trong sông bắt được cá cấp giết dùng thanh hoa ớt sinh hương, giáo những người này ngao một chén thơm nồng canh cá thịt mỡ ngao du dầu chân mùi hương truyền đi ra ngoài hấp dẫn người càng ngày càng nhiều ngày xưa này đó thời điểm trong bộ lạc người đều ở chính mình trong sơn động ăn cái gì nghỉ ngơi hôm nay lại khó được náo nhiệt lên vu vừa vặn đi đến bên này Xa xa liền thấy một đám người tụ tập ở bên nhau, chính một năm miệng mười nói thương quá. Thứ gì thương quá? Hơn nữa bên trong đã có thú nhân còn có á thú, thậm chí còn có tiểu hài nhi, bọn họ đây là đang làm cái gì? Đột nhiên vu cái mũi giật giật, trong không khí một cổ hắn chưa bao giờ ngửi được quá hương vị chuyển tới, đây là cái gì hương vị? Vì cái gì như vậy? Hương! Vu nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng chưa từng có người được quá cái này hương vị, nhưng thân thể hắn bản năng nói cho hắn thứ này nhất định có thể ăn. Hơn nữa ăn rất ngon. Hắn đi qua, đi đến đám người bên ngoài thời điểm hắn bất mãn nhăn mày đầu. Hắn là trong bộ lạc vu là trong bộ lạc nhất đã chịu tôn kính tồn tại. Nếu là ở di vãng, những người này nhìn thấy hắn đã sớm rất xa hành lệ vân an. Chính là hiện tại hắn đều đã muốn chạy tới những người này phía sau. Những người này thế nhưng vẫn là không có nhìn đến hắn. vu thanh thanh nhất hầu, ở hắn trước người cái kia thú nhân xua xua tay nói, không vị trí, chính mình đi địa phương khác. vu Hắn cả giận nói, là ta. ở hắn trước người thú nhân khó chịu mà xách một tiếng, quay đầu liền tưởng nói ngươi ai à, không nghĩ tới một quay đầu liền thấy vu, bị hoảng sợ, chạy nhanh nói, vu, sao ngươi lại tới đây? vu cái chán gân xanh nảy dựng, nghĩ thầm chẳng lẽ ta còn không thể tới? thú nhân cũng biết tự mình nói sai, chạy nhanh bù, không đúng không đúng, ta ý tứ là vu bình thường không đều ở trong sân động, hôm nay nghĩ như thế nào ra tới? vu sát mặt càng đen, lời này như thế nào nghe đều như là ở âm dương quay khí. phóng tới hoa quốc ước chừng chính là trạch nam trạch nữ ra cửa ăn cơm gặp được thân thích thân thích đột nhiên tới như vậy một câu chợt vừa nghe giống như không có gì vấn đề chính là ngươi phẩm tế phẩm hiển nhiên bởi vì quá mức trạch vu chính mình cũng biết chính mình cùng trong bộ lạc này đó hiếu động các thú nhân không hợp nhau nghe được lời này tự nhiên không vui nhưng thú nhân không biết ta hắn còn tưởng rằng chính mình bù đã trở lại nói vu ngươi hiện tại là phải đi về sao? vu hào hào hào thật sự Cái này thú nhân chính là không quen nhìn hắn đãi ở trong sân động, hiện tại cô ý chọc giận hắn đi. Vũ cắn răng nói, không, ta muốn vào đi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Nguyên lai Vu ngươi muốn vào đi à, cũng đúng, Vu, bên trong y lìa đang ở giáo đại gia làm đồ vật đâu, y lìa làm được đồ vật nhưng thơm. Nếu là học xong, chúng ta đều có thể ăn thượng như vậy hương đồ vật. Vừa nói thú nhân vội không ngừng tránh ra lộ làm Vu đi vào, thấy vậy Vu cuối cùng là thuận khẩu khí, còn hảo, biết cho hắn nhường đường. dựa vào ở trong bộ lạc đặc thù thân phận, vu thuận lợi đi tới đằng trước, liếc mắt một cái liền thấy cái kia tự xưng y á thú đứng ở đảo nồi trước, chính cầm một cái đại muông gô ở đảo trong nồi sạn tới sạn đi, mà hắn xa xa ngửi được kia sợi mùi hương chính là từ đảo trong nồi bay ra. Lúc này cố lưu tự nhiên cũng chú ý tới trên người phá lệ tươi đẹp vu, hắn hướng tới vu mỉm cười gật đầu, chào hỏi lúc sau liền không có lại quảng, hắn đối mọi người nói, hiện tại, thịt mỡ đã bị ép khô. chúng ta có thể đem ép khô thịt mỡ múc ra tới giải điểm mỗi ăn cũng có thể khiến cho nó ở trong nồi cùng chờ lát nữa canh cá cùng nhau nấu nói hắn múc ra một ít tóc mỡ không có giải muối rốt cuộc cá độc muối không nhiều lắm cứ như vậy làm a độc cầm một bộ phận tóc mỡ cấp những người khác nếm thử cái thứ nhất đương nhiên là vu a độc đem tóc mỡ chen phóng tới trước mặt hắn vu giả bộ vươn tay cầm lấy một cái tóc mỡ tay cứng đờ bị năng tới rồi hắn chạy nhanh đem tóc mỡ phóng tới trong miệng trong miệng giống như là vào cái hòa cầu Năng đến hắn nhịn không được dùng sức hồng hộp. Cố lưu hơi hơi mỉm cười, nhắc nhở nói, đại gia có thể lạnh một lạnh lại ăn, hiện tại tóc mỡ có điểm năng. Đã bị năng đến vu trừng mắt cố lưu, cái này á thú là có ý tứ gì, đây là đang chê cười chính mình sao. Hắn nghĩ như vậy, trong miệng nhấm nuốt động tác lại một chút đều không chậm, dần dần lenh xuống dưới tóc mỡ một cán, cùng với xốp giòn vị, nùng hương dầu chân ở khoang miệng nổ tung, trước nay đều là nước ăn nấu thịt. Thịt nướng vu có từng ăn qua tốt mỡ loại này cùng loại với dầu trên thực phẩm đồ vật, mặc dù không có muối, hắn vẫn như cũ bị tốt mỡ mỹ vị cấp kinh tới rồi, thứ này thật sự là ăn quá ngon. Không chỉ có là vu, chung quanh chỉ cần là vận khí tốt phân đến tốt mỡ người trên mặt đều lộ ra say mê chi sắc, giống như là ăn tới rồi cái gì vô thượng mỹ vị giống nhau. Không có cho bọn hắn đánh giá thời gian, cố lưu cầm lấy mổ hảo rửa sạch sẽ lại cắt thành đoạn cá để vào đảo trong nồi. Xoạt thanh âm làm trầm mê ở tóc mỡ hương vị chung người nhìn lại đây, Cố Lưu nói, dùng ngao ra tới du đem cá chiên một chiên, cá hương vị sẽ càng tốt. Người chung quanh điên cuồng nuốt nước miếng, chờ đến cá chiên hảo, Cố Lưu cầm lấy cắt thành phiến khương cùng thanh hoa ớt nói, mọi người xem hảo, đây là khương cùng thanh hoa ớt, là hai loại gia vị, có thể đi trừ cá mùi tanh. Nói xong đem lát gừng cùng thanh hoa ớt ném đi vào, rồi sau đó hướng trong nồi gia nhập nước trong, thêm xong thủy hắn mới nghĩ đến, là hẳn là đem nước nấu sôi lại để vào cá. Vẫn là không thiêu khai. Tính, dù sao chính mình làm được đồ vật những người này cũng sẽ không ghét bỏ. Chờ đến canh cá mùi hương dần dần ở không trung tràn ngập mở ra, người trùng quanh nước miếng nuốt đến càng thêm lợi hại. Đứng ở đằng trước vu đã chịu ảnh hưởng lớn nhất, một cái tóc mỡ kêu lên hắn bị giác làm hắn ăn còn muốn ăn. Hiện tại canh cá mùi hương tắc điên cuồng câu lấy hắn, liền tính ra tới phía trước hắn ăn qua thì nướng. Nhưng kia làm sao có thể cùng trước mắt đồ vật so sánh với hắn nước miếng điên cuồng phân bố. Bụng ở điên cuồng nói cho hắn muốn ăn muốn ăn. Hiện tại đúng là nhiệt thời điểm, Di Vãng Vu tuyệt đối không có khả năng ở Thái Dương phía dưới chạm thời gian dài như vậy. Nhưng hôm nay hắn chút nào cảm thụ không đến nóng rực đầy bụng tâm thần đều bị kia một nồi dần dần biến thành mãi màu trắng canh cá cấp câu trụ. Chờ đến canh cá ngao hảo, Cố Lưu đem mấy ngày trước đây thu thập khi phát hiện giá hành đem ra, này đó giá hành sinh thật sự tế, hương vị cũng so gieo trồng hành muốn nồng đậm. Đem cắt thành đoạn hành thái giải nhập đảo trong nồi. Nại bạch canh cá thượng điểm suýt xanh biết hành lá, một cổ tươi ngon lại mang theo giá hành độc đáo hương, khí hương vị sông và mũi Hương, thật sự là quá thơm, cố lưu đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đi vào nơi này hơn phân nửa tháng, hắn đã thật lâu không có. An thượng như vậy bình thường đồ ăn, canh cá rất nhiều, ở để lại hắn, A độc, Hạ, A thụ bốn người phân lượng lúc sau, cố lưu đem mặt khác canh cá phân cho nước miếng đều mau chảy ra người, không quá phận đi ra ngoài không nhiều lắm. liền tính là phân đến cũng chỉ có thể dùng chính mình chén nếm đến một cái miệng nhỏ. Này trong đó tự nhiên không bao gồm vu, hắn là cái thứ nhất bị phân đến, một người liền làm non nửa chén, trong đó còn có một khối thịt cá đâu. Nhưng mặc dù là như thế, điểm này đồ vật đối với này đó ăn uống vô cùng lớn, thú nhân mà nói cũng vẫn là liền tắc không đủ nhét cái răng, hảo những người này tự nhiên là đem kia một đại đào nổi canh cá nhìn lại xem, cố lưu chỉ cười nói, nếu là cảm thấy không đủ, bao gồm vu ở bên trong mọi người chờ mong mà nhìn về phía cố lưu cố lưu mỉm cười nói ra nửa câu sau lời nói liền chính mình đi bắt cá làm đi ta đem phương pháp đều dạy cho đại gia mọi người thất vọng gì gờ gờ vu tự giác thân phận bất đồng lý nên ăn canh cá ăn đến no điên cuồng nhìn cố lưu cho hắn đưa mắt ra hiệu cố lưu đúng lúc quan tâm nói vu đôi mắt của ngươi không thoải mái nói kiến nghị ngươi tiến phòng y tế ta cho ngươi xem xem đâu vu cái này đáng chết giá đá thú hắn chính là vu Liên một chút đều không có đối hắn ưu đã sao vu tức giận mà rời đi mới vừa đi ra không lâu một cái màu nâu tóc nam á thú liền chạy tới nói vu chẳng lẽ ngươi còn có thể chịu được sao ngươi nhìn xem cái kia cố lưu hiện giờ ở trong bộ lạc địa vị trong bộ lạc tất cả mọi người tín nhiệm hắn bọn họ đều vây quanh ở cố lưu bên người mà cố lưu đối với ngươi một chút đều không tôn kính vu quay đầu nhìn giữa đám người cố lưu ánh mắt cường điệu ở hắn cùng một cái khác á cá thú nâng đảo nổi thượng đảo quanh Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt phẫn nộ Nam Á thú nói, A Tân, ngươi không bằng hảo hảo ngẫm lại, vì cái gì ngươi làm không ra canh cá như vậy đổ vật. Chờ vũ nổi trận lôi đình đem Cố Lưu đuổi ra bộ lạc A Tân. Cái quỷ gì? Nay cùng hắn có thể hay không làm canh cá có quan hệ gì? Chương 21 Chương 21 Uống xong canh cá, Cố Lưu tính toán ngủ trưa, thói quen tính cờ lạc mở phòng y tế hệ thống, vừa thấy chính mình sinh mệnh giá trị ngạch trống thế nhưng nhiều ra 250, Cố Lưu. Sao lại thế này? Rõ ràng hôm nay hắn còn không có cho người ta xem bệnh A. Hệ thống, hệ thống, đây là có chuyện gì? Thừa dịp A độc ở Sơn Động Ngoại, Cố Lưu thấp giọng dò hỏi, hệ thống tỏ vẻ, ký chủ truyền thụ người khác xử lý ngoại thương phương thức, người khác cứu trợ một người, ký chủ nhưng đạt được một nửa sinh mệnh giá trị. Cố Lưu, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy. Chẳng phải là hắn giáo đồ đệ càng nhiều, hắn có thể được đến sinh mệnh giá trị liền càng nhiều, nói không chừng mỗi ngày đến mặt sau. hắn nằm bất động chỉ dựa vào đồ đệ đều có thể kiếm mãn 80 năm sinh mệnh giá trị thủ lĩnh những cái đó tam giác thú trường cổ thú đều điên rồi sao thiên hạ bộ lạc các thú nhân đứng ở một chỗ trên sườn núi liền ở bọn họ ánh mắt có thể đạt được chỗ một khối cỏ khô màu mỡ, mỡ mặt cỏ phía trên một đám thực thảo cự thú ầm ầm ầm hướng tới nơi xa buôn tập mà đi Này đó cự thú chung nhỏ nhất ấu thể vai cao nhìn ra cũng ở ba bốn mễ tả hữu cùng trong bộ lạc hình thể lớn nhất hắc ngưu tộc thú nhân đều không sai biệt lắm Càng đừng nói những cái đó lớn lên thành niên cự thú, vai cao ít nhất 7-8 mét, lớn nhất thậm chí đạt tới hơn 10 mét, đó là này đàn trưởng cổ thú đầu lĩnh, chỉ cần dùng cổ vùng đụng phải thú nhân liền không sống nổi. Mà thiên hạ bộ lạc này đó thú nhân mục đích chính là săn đến một con tam giác thú cùng trưởng cổ thú, như vậy bọn họ lần này săn thú mới tính thành công, cũng chỉ có như vậy mới có thể đủ trong bộ lạc kế tiếp một tháng ăn thịt cung ứng. Bọn họ từ trong bộ lạc ra tới 3-4 thiên. vốn dĩ đã thành công săn tới rồi một con tam giác thú nếu lại săn đến một con trường cổ thú hoặc là lại đến một con tam giác thú cũng không phải không được như vậy bọn họ liền có thể trở lại bộ lạc nhưng ai đều không có nghĩ đến đột nhiên xuất hiện bạo thú đoạt đi rồi bọn họ con ngồi kia chỉ bạo thú là thành niên bạo thú so tam giác thú tiểu một chút nhưng so với bọn họ này đó thú nhân cũng muốn lớn hơn nhiều hơn nữa nó sắc bén móng vuốt cùng hàm răng thiên hạ bộ lạc thú nhân trên cơ bản sẽ không chủ động đi trêu chọc bạo thú giống nhau đều là tránh đi. Nhưng rõ ràng, kia chỉ bạo thú theo dõi bọn họ, lần trước săn thú đội con ngồi đã bị bạo thú đoạt đi rồi một con, cho nên còn chưa tới một tháng, bọn họ liền không thể không trở ra đi săn. Nếu không phải này chỉ bạo thú, hơn nữa bọn họ ở bộ lạc chúng quanh bắt đến một ít loại nhỏ động vật, này một tháng như thế nào đều là đủ ăn. Hơn nữa này chỉ bạo thú còn thương tổn mục, cũng may ngày hôm qua thủ lĩnh dùng y phương pháp cấp một xử lý miệng vết thương, cấp một ngừng huyết, mục tạm thời không có gì nguy hiểm. Cho nên hôm nay bọn họ lưu lại một chiếu cố một người lúc sau, sở hữu thu nhân đều ra tới, vô luận như thế nào bọn họ hôm nay đều đến săn đến một con tam giác thú hoặc là trường cổ thú. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ mới đến tam giác thú cùng trường cổ thú ăn cỏ địa phương, liền nhìn đến chúng nó hiện tại này phó dáng điệu bất an. Thủ lĩnh, còn chưa tới mùa đông, vì cái gì này đó tam giác thú cùng trường cổ thú liền hướng phương Nam đi rồi. Giác nhữ mày không nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Nhất định là muốn phát sinh sự tình gì, đời trước thủ lĩnh từng đã nói với ta, tam giác thú cùng trưởng cổ thú nổi điên thời điểm, chính là thiên thần giáng xuống lửa giận thời điểm. Hán đối mọi người nói, mau. Chúng ta lập tức hồi bộ lạc. Đem tin tức này nói cho trong bộ lạc người. Nhưng mà bọn họ còn không có chạy ra rất xa, dưới chân đột nhiên một trận kịch liệt lay động, một cái thú nhân hoảng sợ hô to, địa chấn. Địa chấn. Giác lớn tiếng nói, tất cả mọi người quỳ dạp trên mặt đất. Cùng lúc đó. thiên hà trong bộ lạc cũng bởi vì động đất lâm vào hoảng sợ hoảng loạn bên trong động đất phát sinh thời điểm cố lưu còn không có cùng a độc đều ở trong sơn động a độc đang ngủ cố lưu ở xử lý thảo dược đột nhiên dưới thân liền truyền đến chấn động cố lưu sửng sốt hai giây sau đó ý thức được đã xảy ra cái gì kéo đã chịu kinh hách ngồi dậy a độc liền hướng sơn động ngoại chạy tới cố lưu lôi kéo a độc chạy ra sơn động quanh mình tràn ngập thú nhân a thú hoảng sợ kêu to còn có hài tử khóc náo. cố lưu cùng a độc tìm được rồi hạ cùng a thụ a độc ba người đầy mặt kinh hoàng đặc biệt là a thụ nàng đôi mắt nhìn không thấy chỉ có thể gắt gao bắt lấy hạ cùng a độc tay run giọng hỏi làm sao vậy phát sinh cái gì vì cái gì dưới chân mà ở động lúc này bên cạnh không biết là ai hô to một tiếng là thiên thần giáng xuống lửa giận là thiên thần giáng xuống lửa giận chúng ta muốn khẩn cầu thiên thần tha thứ nói chuyện người kia quỳ xuống bá kéo kéo chung quanh quỳ xuống một mảnh từ trong sơn động chạy ra từ sụp đổ lều tranh tử dãy rủa bò ra tới người Còn có tiểu thú nhân, tiểu A thú, tất cả mọi người quý xuống, bọn họ đối với thái dương phương hướng, ngũ thể đầu địa, thành kính khẩn cầu thiên thần thu hồi hắn lửa giận. Dưới chân còn ở kịch liệt chấn động, trên vách núi đá hòn đá liên tiếp không ngừng mà rơi xuống, bọn họ hiện tại thật là ở bên ngoài, nhưng bọn hắn ở vào trên núi, chấn cảm phi thường mãnh liệt, lần này động đất tuyệt đối không nhỏ, mà bọn họ nơi này phiến ngôi cao nói không chừng khi nào liền sẽ sụp đổ, mặc dù đất trống sẽ không suy sụp. Từ trên núi rơi xuống xuống dưới hòn đá cũng có thể đem người tạp chết. A độc ba người cũng quỳ xuống, cố lưu chạy nhanh kéo ba người, gấp giọng nói, đi, đi mau. Chúng ta cần thiết lập tức xuống núi, tới rồi dưới chân núi chúng ta mới có thể an toàn. A độc ba người bị hắn xô đẩy hướng bộ lạc khẩu chạy tới, cố lưu một bên chạy một bên đối với trong bộ lạc người hô to, lên, mau xuống núi. Đây là động đất, dưới chân núi mới là an toàn. Chính là không có người nghe hắn. thiên hạ bộ lạc người đã bị thình lình xảy ra kịch liệt động đất cấp dọa phá tâm thần cố lưu khẽ cắn môi hắn đôi a độc nói các ngươi mau xuống núi ta lập tức liền tới hắn chạy đến những cái đó quỷ nhân thân biên từng bước từng bước đem bọn họ kéo tới lạnh lùng nói này không phải thiên thần lửa rợn đây là động đất hắn làm người này nhìn trên núi không ngừng rơi xuống hòn đá một khối cự thạch tạp tới rồi một cái lều tranh tử tại động đất Trung còn miễn cưỡng kiên trì lều tranh tử nháy mắt bị tạp đến chia năm xẻ bảy cố lưu nói thấy được sao không nghĩ bị cục đá tạp chết liền xuống núi. Mọi người xuống núi a. Một cái lại một cái, một ít người ở Cố Lưu khuyên bảo hạ đứng lên hướng dưới chân núi chạy tới, mà càng nhiều người tắc như là tảng khởi đầu đa điểu, chôn ở trên mặt đất khủng hoảng mà lầm bẩm, Cố Lưu chỉ có một người, hắn căn bản không có khả năng nhất nhất đến mỗi người bên người. Lúc này hắn nhìn đến một cái tiểu á thú lẻ loi đứng ở tạp sụp lều tranh tử bên cạnh hoa hoa khóc lớn, Cố Lưu đang muốn chạy tới, đỉnh đầu răng rắc một tiếng, hắn ngẩng đầu vừa thấy Một khối thật lớn cục đá ở hắn. Trong mắt nhanh chóng phóng đại. Thanh. Cự thạch nện ở đất trống phía trên, mạng nện cái khe theo cự thạch ở trên đất trống lan tràn mở ra, khoảng cách cự thạch hơn 10 mét ngoại cố lưu kinh hồn chưa định mà đối, cảm ơn ngươi. Hát nói, đây là ta nên làm, ta hướng thiên thần lập hạ quá lời thề, ngươi trị hết ta, về sau chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Cố lưu có chút cảm động, hắn lúc trước chỉ là không nghĩ làm hắc bại lộ chính mình hồng thuốc Nhân tiện cho chính mình tìm cái bảo tiêu. Mấy ngày nay tới giờ hắn đã sớm đã quên việc này nhi, lại không nghĩ rằng hắc còn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Hắn đôi hắc nói: Ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? a Á gắt gao lôi kéo a Diệp, các nàng quỳ trên mặt đất. Á Á hoảng sợ nói: Cầu thiên thần khoan thứ chúng ta, cầu thiên thần thu hồi lửa giận, cầu thiên thần khoan thứ chúng ta. Đúng lúc này, một đạo tiếng hô đột nhiên vang lên, tiếp theo mấy đạo tiếng hô hối thành một đạo thanh âm. Cái kia thanh âm nói: Không muốn chết mọ xuống núi. là ai? A Á ngẩng đầu lên, trung quanh quỳ trên mặt đất người cũng đều như nàng giống nhau ngẩng đầu hướng tới thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại, bọn họ nhìn đến một đầu cường tráng hắc lưu trên lưng đứng một cái quen thuộc cá thú, đó là Y Lệ. Y giống như đang nói cái gì, nhưng bọn họ nghe không rõ, nhưng mà thực mau, tiếng hô tái khởi, đó là hắc lưu bên người mấy cái thú nhân, bọn họ cùng kêu lên quát. Y nói, xuống núi, mọi người xuống núi, xuống núi mới có thể sống sót, xuống núi. y nói y ỉa nói a á không có bất luận cái gì do dự nàng lập tức lôi kéo a diệp đứng lên bên cạnh một cái thú nhân nói ngươi nên lên rồi đây là thiên thần lửa giận ngươi không cầu thiên thần khoan thứ sao a á nhìn hắn nói nhưng y kêu chúng ta xuống núi chẳng lẽ y sẽ hại chúng ta sao chẳng lẽ chúng ta so y càng thêm biết thiên thần ý tưởng sao cái kia thú nhân sửng sốt a á đôi hắn nói ngươi cũng nhanh lên lên xuống núi đi y sẽ không gạt chúng ta thú nhân đứng lên Biến thành hình thú, hắn là một đầu thật lớn hồ ly, dùng miệng đem á á, A diệp, còn có chung quanh mấy cái á thú ném tới rồi chính mình trên lưng, hướng tới dưới chân núi chạy như điên mà đi. Mấy cái thú nhân tiếng hô truyền khắp toàn bộ bộ lạc, nhìn đến quỳ dạp xuống đất thú nhân, á thú nhóm sôi nổi đứng dậy hướng tới dưới chân núi chạy tới, trong bộ lạc người càng ngày càng ít, lúc này dưới chân chấn động đã sớm dừng lại, nhưng là cần thiết để phòng dư chấn, hơn nữa trên núi lạc thạch còn không có dừng lại. Lại là một khối cự thạch trầm ầm rừng ở bộ lạc ngôi cao thượng, cố lưu nhìn mắt bộ lạc, không có nhìn đến những người khác sau, đối hắc cùng mấy cái thú nhân nói, đi, chúng ta, cũng đi xuống. Chờ đến rốt cuộc bước lên dưới chân núi thổ địa, cố lưu nhẹ nhàng thở ra, mà những cái đó chạy xuống sơn người lúc này cũng đều thực tự giác mà rời xa chính không ngừng rơi xuống cục đá sơn. Chờ đến một đợt dư chấn qua đi lúc sau, trên núi còn ở thỉnh thoảng rơi xuống hòn đá, thiên hạ bộ lạc người đều ngồi ở dưới chân núi đầy mặt thê lương Có người ở thấp giọng khóc thút thít, còn có người nhìn bộ lạc phương hướng gào khóc, mặc dù bất đồng với Hoa Quốc thành thị san sát nối tiếp nhau kiến trúc, nhưng ở vừa rồi bởi vì bọn họ không né tránh hành vi, vẫn như cũ có người chết ở động đất chung. Cố Lưu đứng lên, liếc mắt một cái nhìn lại, những người này khóc khóc quỳ quỳ, nhìn thấy hắn, lập tức có người chạy đi lên kinh hoàng hỏi: "Ilie, đây là có chuyện gì? Thiên thần vì cái gì muốn giáng xuống lửa giận?" Cố Lưu đang muốn mở miệng, Vũ đứng dậy, thiếu niên thú nhân đỡ hắn. hắn lớn tiếng nói đây là thiên thần giáng xuống lửa giận nhất định có người chọc giận thiên thần chúng ta cần thiết lập tức hướng thiên thần hiến tế khẩn cầu thiên thần khoan thứ trong bộ lạc người lập tức nhìn về phía vu có người khóc nước nở hỏi vu chính là chúng ta đổ vật đều ở trên núi không có đổ vật dùng để hiến tế vu nhìn về phía nơi xa thiên không biết khi nào mây đen che trời lấp đất mà đến giống như là muốn áp xuống tới giống nhau như vậy khủng bố cảnh tượng làm thiên hạ bộ lạc người càng thêm sợ hãi vu trầm giọng nói Cần thiết lập tức hiến tế thiên thần, đến làm người đi trong bộ lạc đem hiến tế phải dùng đồ vật lấy ra tới. Không được. Cố lưu đi ra nói, dư chấn không biết khi nào liền sẽ xuất hiện, mà trên núi ở không ngừng là thạch, lúc này phái người đi lên quá nguy hiểm. Vũ căm tức nhìn hắn nói, nếu không nhanh chóng hiến tế, thiên thần lửa giận chỉ biết lớn hơn nữa. Vũ nói, là có người chọc giận thiên thần, thiên thần mới có thể giáng xuống lửa giận, nhiều năm như vậy, chúng ta thiên hà bộ lạc đều hảo hảo, chính là có nhân tài đến chúng ta bộ lạc không bao lâu Chúng ta bộ lạc đã bị thiên thần giáng xuống lửa giận, nhất định là người kia chọc giận thiên thần. Cố Lưu nghiêng đầu nhìn lại, trong đám người A Tân bị hắn xem đến run lên, nghĩ đến cái gì đánh bạo đứng ra nói, Cố Lưu, chính là ngươi, ngươi chính là cái kia chọc giận thiên thần người, chúng ta bộ lạc sẽ biến thành cái dạng này đều là bởi vì ngươi gia nhập chúng ta bộ lạc. Cố Lưu sắc mặt tâm trầm, hắn bên người A Độc lớn tiếng nói, A Tân, ngươi đừng nói vậy, Lưu hắn là y y, hắn là thiên thần phái xuống dưới người hắn sao có thể là chọc giận thiên thần người? a á cũng lôi kéo a diệp nói a độc nói đúng y lý có thể cứu a diệp đây là chứng minh y lý tuyệt đối không có khả năng là chọc giận thiên thần người a tân hừ lạnh một tiếng nói vậy các ngươi nói ai là chọc giận thiên thần người chúng ta đều là thiên hà bộ lạc người nhiều năm như vậy ai cũng không có gặp qua thiên thần tức giận nhưng cố tình hắn gia nhập bộ lạc không đến một tháng thiên thần liền giáng xuống tức giận vũ ngươi thấy thế nào vũ nhìn nhìn a tân Lại nhìn xem cố lưu, hắn mị mị nhãn tình nói, chỉ có cử hành hiến tế mới có thể biết ai là trọc giận thiên thần người. Hắn nói, hiện tại ai nguyện ý chủ động đi lên bộ lạc đem ta hiến tế dùng đồ vật lấy ra tới. Cố lưu lạnh nhạt nói, ai đi chính là chịu chết. Chương 22 chương 22 vu sắc mặt âm trầm mà nhìn bị mấy cái thú nhân, á thú vây quanh lên cố lưu, cái này á thú vì cái gì muốn cùng hắn đối nghịch. Là ai cho hắn lớn như vậy là gan. Hơn nữa là khi nào. trong bộ lạc thế nhưng có thú nhân á thú đứng ở hắn phía sau hai bên đối trọi gay gắt lúc này liệt đứng dậy hắn còn xử một cây đầu gỗ đầu gỗ không sai biệt lắm đến hắn nách vị trí đỉnh chóp hoành ra một đoạn đầu gỗ vừa lúc phương tiện hắn chống đây là ý để làm hắn đi tìm đầu gỗ lấy phương tiện hắn hoạt động hắn chống đầu gỗ đi đến vô cùng y di trung gian nói vu ngươi xem trên núi xác thật còn có vụn vật là thạch mà ngươi sơn động lại ở vào bộ lạc chỗ sâu nhất lúc này vô luận ai đi đều rất nguy hiểm Không bằng chờ trên núi không rơi cục đá, lại làm người đi lên lấy đồ vật, chúng ta liền ở chỗ này, mặc dù làm mà lại động một lần, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. A tân lớn tiếng nói, tiêu trừ thiên thần lửa giận, chuyện như vậy cũng là có thể chờ sao. Không nhanh chóng hiến tế, nếu là thiên thần lại lần nữa tức giận làm sao bây giờ. Liên tính chúng ta an toàn, nhưng chúng ta trong sơn động đồ vật đâu. Những cái đó đào nổi, quần áo, còn có chúng ta đồ ăn, kia đều là chúng ta dùng đồ vật từ đại bộ lạc trao đổi. đồ ăn cũng là chúng ta tồn lên vu nhìn cố lưu đoàn người hư lạnh một tiếng ta trong sơn động đồ vật cũng cùng đuổi đi tà linh có quan hệ nếu như bị hủy hoại ở mùa thu phía trước ta liền không bao giờ khả năng thông linh vô pháp được đến lực lượng của thiên thần ta cũng không có năng lực vì bộ lạc đuổi đi tà linh một cái a tân một cái vu hai ba câu nói liền thành công làm thiên hạ bộ lạc này đó thê thê lương hoảng sợ người có phản ứng một cái a thu nói vu cùng a tân nói đúng chúng ta hẳn là lên núi đi lấy đồ vật Đúng vậy, hiện tại thiên thần lửa giận thu trở về, không nhanh chóng hiến tế nói, ai biết thiên thần lửa giận khi nào lại lần nữa bông xuống, ta nhưng không nghĩ chúng ta bộ lạc bị hủy, Nguyên bản còn trầm mặc đại đa số đều đứng dậy, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ muốn lên núi. Cố lưu trầm khuôn mặt, vừa rồi còn chỉ là phái vài người lên núi mà thôi, hiện tại lại là đại bộ phận người đều phải lên núi. hắn kiên nhẫn nói, không phải không cho các ngươi lên núi, nhưng là không biết khi nào còn sẽ chấn động, trên núi còn có lạc thạch, hiện tại đi lên quá nguy hiểm. từ từ trở lên đi các ngươi suy nghĩ một chút vì chính mình trong sơn động đồ vật bị cục đá tạm chết có lời sao có hay không dư chấn dư chấn chân cảm cường không cường cố lưu cũng không biết nhưng cánh mạng tương quan nhất định phải cẩn thận không có dư chấn tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu đại gia ở ngay lúc này lên núi vừa lúc đụng phải dư chấn dày đặt hòn đá rơi xuống xuống dưới không phải ai đều có cái kia vận khí có thể trốn rất này đó lạc thạch sống sót càng đừng nói bộ lạc vị trí vị trí đặc thù nếu là tới một hồi núi đất sạt lở Lên núi người ta nói không chừng liền sẽ toàn quân bị diệt. Cố Lưu nói được tận tình khuyên bảo, người Hà Thiên Hà bộ lạc người cũng không cảm kích. Một cái nữ Á thú nói, đúng là bởi vì như vậy chúng ta mới muốn đi lên, không lập tức tiến hành hiến tế. Thiên thần lửa giận lại giáng xuống, chúng ta sơn động liền hủy. Một câu đem hơi chút có chút buông lỏng trong bộ lạc nhân tâm tư lại kéo trở về. Cố Lưu nổi giận, chó ma thiên thần lửa giận, này rõ ràng chính là động đất. Nhưng nói như vậy nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, chi ở trên núi thời điểm. Dưới tình thế cấp bách hắn cứ như vậy nói qua, hiện tại xem ra thật là không có người tin tưởng hắn. vu hừ lạnh một tiếng, vây tay một cái nói, phải về bộ lạc cùng ta tới. Bị cố lưu đổ sau một lúc lâu, hắn đơn giản chính mình mang đội lên núi. vu ở bộ lạc kêu gọi lực rất mạnh, chỉ một thoáng mấy trăm cá nhân đều động lên, cố lưu nhất nhất nhìn lại, có người còn nói, ý đi ngươi không trở về bộ lạc bắt ngươi đào nổi cùng ngươi rượt sao. Cố lưu nói, không đi, hiện tại trên núi rất nguy hiểm. Ngươi thật sự muốn đi sao?" Ngươi kia nói, "Đương nhiên a, Ilya, ý ý ngươi không biết cái kia đảo nổi là ta ma rất nhiều thú đao mới từ đại bộ lạc đổi về tới, đó là ta nhất quý giá đồ vật." Ở ngươi kia bốn phía vài cá nhân đều phụ hòa lên, đều nói bọn họ vì một ngụm đảo nổi đã làm nhiều ít nhiều ít nỗ lực, nhìn bọn họ, Cố Lưu Trầm mặc, có lẽ là hắn đến từ Hoa Quốc, ở trong mắt hắn, kia một ngụm đảo nổi đích xác không tính là cái gì, nhưng vô luận như thế nào, mệnh mới là quan trọng nhất. điểm này vô luận đặt ở ai trên người đều là như thế ngăn không được những người này cố lưu cũng không ngăn cản hắn quay đầu nhìn vẫn không nhúc nhích a độc hắc liệt hạ còn có a thụ những người này cố lưu hơi hơi nhún mày các ngươi không đi đem các ngươi nào nổi sao Hắc nói y đi hề, chúng ta nghe ngươi ân a độc dùng sức gật đầu lưu ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó ngươi không cho ta làm sự tình ta tuyệt đối không làm ta tin tưởng ngươi ngươi sẽ không hại ta thụ đôi mắt còn run bố Nàng nắm chặt hạ nhỏ giọng nói, ý ấy, ta cùng hạ cũng đều nghe ngươi. Cố lưu nhìn về phía liệt, liệt chống quải trượng nghiêng đầu nói, ngươi nói còn rất đúng. Hảo đi, cố lưu nhìn về phía những người khác, nhân số không nhiều lắm, nhưng trong đó đại bộ phận đều là hắn trị liệu quá người. Cố lưu lộ ra một cái cười, ít nhất mấy ngày nay hắn cũng không có làm vô dụng công không phải sao. Cố lưu đối bọn họ nói, cảm ơn các ngươi tin tưởng ta, ta cũng không bảo đảm nhất định sẽ có dư chấn phát sinh, bọn họ trung đại đa số. Rất có thể lên núi liền bắt được thuộc về bọn họ đồ vật Nhưng ta vẫn như cũ không hy vọng các ngươi hiện tại lên núi Đại gia cũng đều thấy được Trên núi còn ở lạc cục đá Hiện tại lên núi là rất nguy hiểm Có lẽ đại bộ phận người có thể sống sót Có lẽ chỉ có vài người bị thương Nhưng sự tình không có phát sinh phía trước Ai cũng không biết ai sẽ bị thương Ai cũng không biết chính mình có phải hay không Cái kia vận may có thể an toàn bắt được đồ vật xuống dưới người Cho nên vì chính mình an toàn Hiện tại không thể lên núi Nhìn đến mấy cái có chút ý động á thú thú nhân sắc mặt dần dần định rồi xuống dưới, cố lưu tiếp tục nói, ta hướng đại gia bảo đảm, mặc dù địa chấn lại đến một lần, chỉ cần chúng ta đại ở chỗ này chính là an toàn. Mà chúng ta cũng không phải không đi đem chính mình đồ vật thu hồi tới, chỉ là phải đợi hết thể bình phục lúc sau lại lên núi. Có cái á thu nói, chính là y nếu không hiến tế nói, thiên thần lửa giận sẽ không biến mất. Này không phải thiên thần lửa giận. Cố lưu chém đinh chặt sắt nói, cái này kêu động đất. Là chúng ta dưới chân đại địa chi thần trở mình, tựa như chúng ta ngủ sẽ xoay người giống nhau, đại địa chi thần cũng sẽ, cho nên vô luận tế không hiến tế, đại địa chi thần nên xoay người liền xoay người, cùng thiên thần không có quan hệ. Đại địa chi thần. Tất cả mọi người kinh ngạc lên, cố lưu gật đầu, chỉ vào thiên đạo, bầu trời có thiên thần, đại địa tự nhiên cũng có đại địa chi thần. A Độc nói, đúng rồi. Thái Dương chính là thiên thần, hắn ở trên trời sao. Đại địa thượng tự nhiên cũng có một cái thần minh Cố Lưu gật đầu mỉm cười, hắn nói: Đối, thiên thần ở trên trời, thiên thần lửa giận tự nhiên muốn từ bầu trời mà đến, nhưng hiện tại làm mà ở động, sao có thể là thiên thần tạo thành? Đối với này đó người Nguyên Thủy tới nói, giảng thuật động đất nguyên lý hiển nhiên không hiện thực, bọn họ tri thức dự trữ căn bản không đủ để làm cho bọn họ tiếp thu loại này thượng vạn năm lúc sau mới có thể xuất hiện lý luận, mà hắn lại là lẻ loi một mình, cường ngạnh mà muốn cấp những người này giáo huấn hiện đại ý tưởng, chỉ có thể bị coi là dĩ đoan. Cho nên nếu đánh không lại, không bằng liền gia nhập bọn họ, còn không phải là đương cái thần côn, tự cấp chính mình tạo y cái này thân phận thời điểm hắn liền trải qua một lần, lại làm một lần thì đã sao? Không phải đều kính sợ thiên thần sao? Hắn liền làm cái đại địa chi thần ra tới, thiên thần lửa giận cùng đại địa chi thần xoay người, phàm là có điểm đầu góc người đều biết cái nào cách nói càng thêm có thể tin. Hiện tại trước mặt này đàn thú nhân Á thú chính là tốt nhất ví dụ, tuy rằng có bọn họ đối cố lưu vào trước là chủ tín nhiệm trước đây. Nhưng Cố Lưu dù sao cũng là thuận miệng tạo cái tân thần ra tới, đặt ở thường lui tới khẳng định là sẽ bị người hoài nghi, nhưng mà tại đây loại đặc thù thời điểm, động đất vừa mới qua đi, những người này cơ hồ không có bất luận cái gì hoài nghi liền tin. A độc còn hỏi Cố Lưu, "Lưu, chúng ta mau đi nói cho bọn họ, này không phải thiên thần lửa giận, là đại địa chi thần ở xoay người." Mới vừa rồi không có sinh ra nhanh trí Cố Lưu nói, "Không còn kịp rồi, bọn họ đã lên núi." Loại này thời điểm mặc dù bọn họ xông lên đi nói một hồi, sẽ chỉ làm người cảm thấy bọn họ đang nói dối, có lẽ sẽ có người tin tưởng, nhưng lên núi đại bộ phận người thật là vì hiến tế mới lên núi sao? Bọn họ là vì chính mình tài sản, mặc dù là nói cho bọn họ đại địa chi thần xoay người, cũng vô pháp ngăn trở bọn họ lên núi. huống hồ, bọn họ đều đã lên núi, không có bắt được đồ vật như thế nào sẽ xuống dưới. Tới cũng tới rồi, lời này đặt ở nơi nào đều là áp dụng. Cách đó không xa trên núi vu dẫn dắt trong bộ lạc đại bộ phận người đều bò lên trên sơn bọn họ tốc độ thực mau đặc biệt là những cái đó biến thành hình thú thú nhân linh hoạt lại mạnh mẽ thuận lợi nói bọn họ đích sắc có thể bắt được đổ vật. ngay sau đó cố lưu ánh mắt chuyển qua những cái đó á thu trên người bọn họ so ra kèm thú nhân linh hoạt còn muốn tránh né từ phía trên rơi xuống cục đá thoạt nhìn khiến cho người đổ mồ hôi ít nơi này có cái á thú té xỉu. thu hồi tầm mắt cố lưu đi mau đến ra tiếng thú nhân bên người Thú nhân chỉ vào trên mặt đất một cái á thú nói, "Ta vừa mới mới nhìn đến hắn, hắn liền nằm tại đây tảng đá mặt sau, ta thấy đến hắn thời điểm hắn đã té xỉu." Cố Lưu kiểm tra rồi á thú tình huống, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng á thú có lẽ là bị cục đá tạp đến đầu mới ngất xỉu đi, chính là kiểm tra lúc sau, á thú trên người không có bất luận cái gì vết thương, không thể không đến ra kết luận, hắn chính là phổ phổ thông thông ngất đi rồi. Lúc này á á đi tới, đi theo nàng a diệp nói, "Ý đi ta biết hắn Ở bộ lạc thời điểm ta thấy hắn, lúc ấy động đất mới phát sinh, hắn bị dọa ngất đi rồi. Cố lưu, thế nhưng là bị động đất dọa vượng hào đi, cố lưu thu hồi tay, hắn nhìn nhìn thiên nói, thiên sắp trời mưa, chúng ta hiện tại cần phải làm là đi tìm một cái có thể tránh mưa địa phương, còn muốn đi săn, ít nhất đêm nay chúng ta đều cần thiết ở dưới chân núi vượt qua. Mười mấy thú nhân á thú cùng kêu lên nói tốt, liền nói, ta biết không nơi xa có một cái sơn động, rất lớn. Cố lưu hỏi, là ở trên núi sao? Liệt nói, không phải, liền ở trên đất bằng. Cố Lưu nói, hảo, trước phái người đi xem, nếu không có bị chấn suy sụp, chúng ta có thể tạm thời ở bên trong nghỉ ngơi. Nếu là ở trên đất bằng, chỉ cần là có có người cảnh giác, mặc dù là dư chấn lại đến, bọn họ cũng có thể thực mau chạy đến trên đất trống, nguy hiểm trình độ đại đại hạ thấp. Liệt nói, ta cùng Kim cùng đi. Cố Lưu, hảo. Cố Lưu lại nhìn về phía mấy cái thú nhân á thú nói, hôm nay buổi tối chúng ta yêu cầu ăn cái gì? Cho nên đến có người đi săn, cũng đến có người đi đào đất quả. Mấy cái không có bị thương thú nhân đều nói, chúng ta đi đi săn. A độc nói, ta cũng đào đất quả. Cố Lưu đang muốn nói tốt, đúng lúc này dưới chân một trận rung động, cách đó không xa ẩm vang một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại, bộ lạc nơi đất trống hoàn toàn mà sụp xuống. Yiye, cứu cứu chúng ta. Yiye, ta chân bị thương. Yiye, ta bối đau quá a. Yiye, cứu cứu ta a. Cố Lưu không rảnh để ý tới bọn họ. Hàn Chính mang theo không có bị thương thú nhân, a thu nhóm đi cứu người. Liên ở vừa rồi, dư chấn đột nhiên xuất hiện, so vừa rồi chủ chấn muốn mỏng manh một ít, nhưng chấn cảm vẫn như cũ phi thường mãnh liệt. Trải qua một lần chủ chấn tổng số khối đại thạch đầu đánh sâu vào thiên hà bộ lạc, ở dư chấn trung nháy mắt sụp đổ, cả tòa trên núi đá vụn cũng như mưa điểm rơi xuống, cũng chính là ngắn ngủn mấy chục giây công phu, lên núi người người thì chết người thì bị thương, lúc này tốc độ chậm người ngược lại còn sống, mà xông vào phía trước thú nhân. A Thu trực diện lún đánh sâu vào, một ít thú nhân trốn thoát, mà rất nhiều A thú lại bị trôn ở bùn đồi chung. Bất chấp mặt khác, Cố Lưu lập tức kêu lên thú nhân A thú đến chân núi cứu người, đầu tiên là đem trốn xuống núi người tổ chức lên, như vậy mới có càng nhiều người đầu nhập cứu viện chung. Nhưng hảo những người này dọa phá gan, căn bản không nghe Cố Lưu an bài, chạy trốn rất xa, coi chân núi như hồng thủy manh thú. Lúc này cũng không có thời gian đi xả này đó, Cố Lưu đành phải đem nguyện ý Lưu lại cứu người người tổ chức lên. Trên núi hòn đá còn ở rơi xuống, bọn họ cũng không dám mạo hiểm tiếp cận, chỉ có thể đứng ở một bên nôn nóng chờ đợi, chờ đến trên núi rơi xuống hòn đá ít dần, cố lưu tổ chức một bộ phận người thời khắc chú ý sơn thể tình huống, hắn tắc mang theo những người khác tiến hành cứu viện. Một đội người phụ trách đem lún mà bên ngoài không có thể kịp thời thoát đi trên núi thương hoạn mang đi, hắn tắc mang theo dư lại người đi lún bùn đôi chung cứu người. Đứng ở bùn đôi trước cố lưu đối 20 cái thú nhân nói, phát hiện người, không cần ngài ép lôi kéo. Chỉ có thể đem người đào ra Hơn nữa nhất định phải đem người bị thương đầu trước hết lộ ra tới Rửa sạch hắn cái mũi cùng trong miệng bùn xa Bảo đảm hắn hô hấp thông suốt 20 cái thú nhân gật đầu Tuy rằng bọn họ cũng không phải thực hiểu ý, ý Vì cái gì muốn cho bọn họ làm như vậy Nhưng bọn hắn giữa hảo một bộ phận đều là đi theo vu lên núi Đã trải qua mới vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết Đối với kiên trì không cần bọn họ lên núi Cố lưu giờ phút này phi thường tín nhiệm Đến nỗi một khác bộ phận Bọn họ vốn dĩ liền tin tưởng cố lưu, cho nên không có lựa chọn lên núi, tự nhiên cũng sẽ không không nghe cố lưu nói. Cứu viện bắt đầu, cố lưu không có đi đào, gần nhất hắn sức lực tiểu, động tác trưởng, cứu người tốc độ xa xa so ra kém này đó thú nhân, nếu là có nguy hiểm, hắn còn không thể bay nhanh rút lui, chỉ có thể đường cái con trống trước. Thứ hai, đào ra người bị thương yêu cầu lập tức tiến hành cứu trợ, mà cái này công tác trước mắt chỉ có hắn một người có thể làm. Cố lưu ninh mi. Luôn phát sinh thời điểm bọn họ đều xem ở trong mắt, bị chôn ở phía dưới người bảo thủ phòng chừng cũng có hai ba mươi người, dưới tình huống như thế, chỉ có hắn một người cứu giúp là tuyệt đối không được. Cố Lưu hướng về phía cách đó không xa A Độc vây tay, A Độc chạy tới, Cố Lưu hỏi hắn, A Độc, ngươi nguyện ý cùng ta học như thế nào cứu người sao? A Độc, hắn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, Lưu, ngươi muốn dạy ta như thế nào cứu người? Cố Lưu gật đầu, A Độc, bùn đôi chôn người rất nhiều, một khi bị đào ra. Bọn họ yêu cầu tức khắc tiến hành cứu giúp, mà ta chỉ có một người, chỉ dựa vào ta một người căn bản cứu không được nhiều người như vậy, cho nên ta yêu cầu ngươi trợ giúp, thậm chí yêu cầu mặt khác cá thú trợ giúp, ngươi nguyện ý cùng ta học cứu người chi thức, cùng nhau cứu người sao?" A Độc thật mạnh gật đầu, hắn hai mắt sáng lấp lánh rồi lại kiên định mà nhìn Cố Lưu nói, "Ta nguyện ý, Lưu." Cố Lưu gật đầu, hắn nói, "Hảo, hiện tại ngươi có thể giúp ta đi hỏi một chút mặt khác cá thú có nguyện ý hay không tới cứu người." A Độc nói tốt Xoay người phía trước hắn thật sâu nhìn mắt Cố Lưu, nói: "Lưu, ngươi là ta đã thấy tốt nhất người." Cố Lưu: "Bên kia, trước kia đi theo Cố Lưu lưu lại mấy cái á thú đang ở trấn An Từ trên núi trốn xuống dưới á thú nhóm, một cái á thú bả vai bị cục đá tạp, đang ở nhỏ giọng khóc nức nở. "A a a ủi nàng, đừng sợ, thương thế của ngươi không nghiêm trọng, đều không có xuất huyết, chờ y đi cho ngươi trị liệu, nhất định có thể hoàn toàn khôi phục." Á thú hút hút cái mũi nói: "Chính là ta không có nghe y y nói." Ý thì còn sẽ vì ta trị liệu sao? Á á nghiêm túc nói, đừng nói nói như vậy, ngươi nhìn xem ý thì hiện tại ở nơi nào? Ngươi nhìn xem ý thì hiện tại đang làm cái gì? Hắn đang ở cứu những cái đó bị chôn dưới đất người, ý thì tuyệt đối không phải ngươi tưởng cái loại này người. Á thú nhìn chân núi cố lưu, nhỏ giọng nói, ta sai rồi, ta không nên nghĩ như vậy ý thì hề. ta cũng không nên không nghe ý thì hề nói, bằng không ta cũng sẽ không bị thương. Nghe được hắn nói, Trung quanh nhiều ít đã chịu kinh hách á thú đều yên lặng nhìn về phía Cố Lưu, đúng vậy, bọn họ nếu là nghe xong ý thì nói, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lúc này A A đứng lên, hắn hỏi chạy tới A Độc, A Độc, Y đi tìm ngươi có chuyện gì sao? A Độc bay nhanh nói, Lưu nói hắn yêu cầu á thú đi hỗ trợ cứu người, hắn sẽ dạy cho đi hỗ trợ á thú cứu người phương pháp. Lời này vừa nói ra, trung quanh á thú đều khiếp sợ nhìn về phía A Độc, một cái cao cao nữ á thú đột nhiên đứng lên, nàng nói. Y, y nguyện ý dạy chúng ta như thế nào cứu người sao có thể đúng vậy sao có thể trải qua quá dư chân lúc sau ở bọn họ trong lòng y, y so với vu nói không chừng đều còn muốn càng thêm lợi hại một ít như vậy lợi hại y như thế nhưng nguyện ý đem cứu người phương pháp dạy cho bọn họ phải biết rằng ở trong bộ lạc vu là chân quý nhất tồn tại một cái không có vu bộ lạc là không hoàn chỉnh bộ lạc không có vu thậm chí liền đi đại bộ lạc trao đổi đồ vật tư cách đều không có đủ để thấy được một cái vu chân quý mà vu đều là đơn truyền đại bộ phận chỉ biết đem lực lượng của chính mình cùng vị trí truyền cho hắn hài tử nhưng mặc dù là vu hải tử cũng không nhất định có thể thuận lợi trở thành trong bộ lạc vu chỉ có thông qua thần điện học tập cùng thiên thần tán thành lúc sau mới có thể trở thành một cái chân chính vu ở trong bộ lạc những người khác trong mắt vu là thần bí nhất tồn tại vu lực lượng cũng là làm cho bọn họ kính sợ lại thuyết phục nhưng mà như vậy lợi hại vu đều không thể cứu người bị y hề cấp cứu ở bọn họ trong lòng Y sở nắm giữ lực lượng nói không chừng so vu còn phải cường đại, nhưng hiện tại Y nói muốn đem cứu người phương pháp dạy cho bọn họ. Này! Này thật sự là quá khó có thể tin. Thời gian cấp bách, A độc thúc giục nói, có nguyện ý sao? Cơ hội như vậy chẳng lẽ các ngươi có người muốn bỏ lỡ sao? Có cái A thu do dự nói, chính là Y ở địa phương rất nguy hiểm, chúng ta vừa mới mới thoát ra tới. A độc dầm chân, ngươi không muốn đi liền tính, những người khác đâu? Ta nguyện ý đi. A á cái thứ nhất đứng ra, sau đó là cái thứ hai, đúng là trước hết mở miệng cái kia cao cao nữ á thú, A độc cùng nàng nhận thức, hắn nói, A á, A nhã, còn có những người khác sao? Tiếp theo lục tục lại đứng ra hai cái á thú, một cái kêu A hà, là cái nam á thú, hắn là A nhã hảo bằng hữu, còn có một cái kêu A ngải, hắn hải tử A mai nóng lên bị cố lưu chưa khỏi lúc sau, hắn liền đối cố lưu rất là tôn sủng, vừa rồi cũng không có đi theo những người khác cùng nhau lên núi. Hơn nữa A độc tổng cộng năm cái A thú, cố lưu gật đầu, người này số còn hành, người quá nhiều một chốc một lát hắn cũng không có biện pháp dạy ra tới. Cũng liền ở ngay lúc này, phụ trách cứu người một cái thú nhân hô to một tiếng nói, nơi này có người, nơi này có người. Mấy cái phụ trách chi viện thú nhân lập tức chạy qua đi, bọn họ tốc độ thật sự thực mau, sức lực cũng rất lớn, mặc dù là to như vậy cục đá cũng có thể dọn lên ném tới một bên, thực mau người đầu tiên đã bị nâng ra tới. Cố Lưu làm người đem này đặt ở trên đất trống, lập tức cho người ta rửa sạch miệng mũi bùn sa. Hắn đối năm cái á thú nói, từ bùn sa trung đảo ra người, chúng ta cứu bọn họ bước đầu tiên chính là kiểm tra bọn họ miệng cùng cái mũi, nhất định phải đem trong đó bùn sa rửa sạch ra. Tới, bảo đảm bọn họ hô hấp. Cấp người bị thương rửa sạch khoang miệng cùng cái mũi lúc sau, người bị thương hô hấp mỏng manh. Cố Lưu nhanh chóng nói, hiện tại hắn hô hấp mỏng manh, chúng ta cần thiết cho hắn làm hô hấp nhân tạo, làm hắn bình thường hô hấp. Một bàn tay nắm mùi hắn, một cái tay khác nâng lên hắn cảm, hít sâu một hơi, dùng miệng che lại hắn miệng, liên tục thổi hai lần khí. Một, thẳng đến hắn bộ ngực nâng lên, nghiêng hai cảm thụ hắn hô hấp, nếu hắn hô hấp vẫn như cũ không có khôi phục, lặp lại vừa rồi bước đi. Cố lưu cấp người bị thương làm hai lần hô hấp, rốt cuộc cảm nhận được người bị thương hơi thở khôi phục bình thường. Hắn đuôi mấy cái á thú nói, hiện tại người bị thương khôi phục hô hấp, chúng ta phải cho hắn tiến hành mặt khác kiểm tra. đầu tiên xem trên người hắn có hay không gãy xương miệng vết thương lúc này bốn cái thú nhân chạy tới một cái thú nhân ôm một đống nhánh cây gậy gỗ một cái khác thú nhân cầm một cái lại một cái dây đằng cùng mảnh vải còn có hai cái thú nhân mỗi người trong tay ôm đều là một đống thảo cố lưu đối bọn họ nói đặt ở nơi này liền hảo còn có một việc yêu cầu các ngươi hỗ trợ các ngươi đi làm những cái đó bắt được đảo nổi thú nhân đi bờ sông mang nước trở về lúc sau lập tức nhóm lửa nấu nước đem thủy nấu phí trong đó một cái thú nhân nói ý chuyện này ta một người là có thể đi làm nói xong hắn liền chạy mặt khác ba cái thú nhân hỏi ý chúng ta còn có thể làm cái gì cố lưu một bên cấp bệnh hoạn kiểm tra một bên nói tiếp tục hái thuốc còn có kêu không có việc gì thú nhân đi săn a thú thu thập địa quả chuẩn bị đêm nay đồ ăn là y chương 23 chương 23 ở che trời lấp đất bùn xa đem chính mình vùi lấp thời điểm Huy cảm thấy tuyệt vọng Hắn biết chính mình nhất định sẽ chết, đồng thời trong lòng có nhắc lên vô tận hồi ý. Rõ ràng Y lìa đều đã nói lên núi có nguy hiểm, hắn vì cái gì còn muốn lên núi? Nếu không lên núi liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng liền không cần đã chết. Chính là không còn nếu. Đau, toàn thân đều ở đau, hắn không phải đã chết sao? Chẳng lẽ người đã chết lúc sau cũng còn có thể cảm nhận được đau đớn sao? Dần dần bên hai xuất hiện thanh âm, có nói chuyện thanh, còn có tiếng gào, có người ở hô to nơi này có một người. Thanh âm này rất quen thuộc, hình như là. Là hắn hảo huynh đệ lâm thanh âm. Huy bá mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là âm Vũ thiên, đây là có chuyện gì. Huy muốn lên, tay chân vừa động nháy mắt chuyển đến bén nhọn đau đớn, một thanh âm nói, đừng lúc ních. Huy nhìn qua đi, sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, A độc, ngươi cũng đã chết. Sao lại thế này? A độc không phải vẫn luôn đi theo ý nghĩa bên người, hắn không có lên núi A, như thế nào hắn cũng đã chết. Người mới đã chết. A độc tức giận nói, hắn một phen ấn xuống muốn đứng dậy Huy, đừng núp nhích, hảo hảo nằm, ngươi xương cốt chặt đứt, ta không có biện pháp giúp ngươi đem xương cốt tiếp thượng, chỉ có thể chờ Y-đi tới vì ngươi nối xương, hiện tại ngươi phải hảo hảo nằm, không cho miệng vết thương càng lúc càng lớn, đến lúc đó Y-đi đề đều cứu không được ngươi. y Nghe thấy cái này tự, Huy càng thêm chấn kinh rồi, hắn nói, A độc, ngươi mau nói cho ta biết, tại sao lại như vậy, y như thế nào sẽ cũng đã chết, chẳng lẽ không lên núi cũng sẽ chết sao? Huy, ngươi đừng nói bậy A. Ý kìa hào hảo, như thế nào sẽ đã chết? Bị A độc trứng mắt, Huy nuốt nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi. A độc tức giận nói, ngươi cổ không bị thương, chính mình quay đầu nhìn xem đi. Huy gấp không chờ nổi quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy nằm ở chính mình người bên cạnh, là cái A thú. Trên mặt nàng đều là huyết, một cái khác A thú đang theo miệng nàng đối với miệng, hướng nàng trong miệng thổi khí. Huy, còn không kịp dò hỏi, cách đó không xa có người hô to, đào ra. Đào ra, hắn bị thương hảo trọng, mau tới người đem hắn nâng ra tới. Huy nháy mắt nhìn qua đi, chỉ thấy vài cái thú nhân đều hướng tới một cái hố cái hố hoa đống đất chạy tới, sau đó bọn họ từ đống đất chung nâng ra một người, mới ra đống đất, một cái á thú khiến cho bọn họ đem nâng ra tới người buông trên mặt đất, liền ở khoảng cách chính mình không xa địa phương, cho nên Huy thấy rõ ràng này đó thú nhân, á thú bộ dáng này đó đều là chính mình bộ lạc người. Nháy mắt Huy ý thức được cái gì, hắn bắt lấy á độc cánh tay nhìn đống đất nói A Độc, đó là đó là đó là chúng ta bộ lạc. A Độc ngồi ở hỏa biên đem trong tay thảo dược hơ khô, hắn một bên nói, các ngươi lên núi thời điểm, động đất lại tới nữa, bộ lạc suy sụp, thật nhiều người đều bị trôn ở bùn đồi chung. Huy không ngừng gật đầu, hắn đương nhiên biết, cuối cùng một khắc hắn nhìn đến chính là sụp đổ bộ lạc, hắn muốn biết chính là hiện tại hắn còn có những người đó đều còn sống sao? Nghe được hắn vấn đề này, A Độc thở dài, hợp lại ngươi nhìn nửa ngày còn không có nhìn ra tới. các ngươi đương nhiên còn sống, lúc ấy các ngươi bị bùn đôi chôn, y lìa lập tức tổ chức bộ lạc thú nhân mạo nguy hiểm đem các ngươi đào ra, hiện tại bị chôn người đã đào ra hơn phân nửa, một bộ phận đã chết, một bộ phận còn sống. huy đã không có lại nghe a độc nói cái gì, hắn mãn đầu vóc chỉ có một ý niệm, hắn còn sống, hắn thế nhưng còn sống, rõ ràng hắn đều bị bùn xa cấp chôn, hiện tại hắn thế nhưng còn sống. y lìa, là y lìa, là y lìa làm người cứu hắn. huy nghiêng đầu bay nhanh mà tìm kiếm y thân ảnh. thực mau liền ở một cái bị thương á thú bên cạnh nhìn đến cứu trị á thú y hắn kích động cực kỳ nửa người trên đều nhịn không được hơi hơi nâng lên tới một bàn tay lại đem hắn ấn đi xuống a độc vô tình nói nam hảo chờ y đi tới cấp ngươi tiếp chân huy ngoan ngoãn nam hảo kích động gật đầu hảo liền ở khoảng cách huy không xa địa phương không có bị thương á thú các thú nhân ở không ngừng nấu thủy đây là y phân phó một nồi lại một nồi thủy bị đưa đến bị thương thú nhân á thú nơi địa phương Năm cái á thú cùng y cùng nhau ở vì bọn họ xử lý miệng vết thương. Hơi chút rửa sau địa phương, mấy cái thú nhân á thú tụ ở bên nhau, ở bọn họ trung gian là vu. Đứng ở bên cạnh một cái á thú không tìm dấu vết mà nhìn xem nơi xa bị thương thú nhân á thú, lại nhìn xem phía sau vu, đệ thấp thanh âm đối bên người á thú nói, à những người này đều bị thương, đều có bị tà linh quấn thân khả năng đi, nơi này lại không phải ở bộ lạc, nói không chừng bọn họ miệng vết thương đã bị tà linh xâm lấn. Vu Không đi vì bọn họ đuổi đi tà linh sao? Còn có, á ngôn lại ngăn, còn có nói tốt hiến tế đâu? Vì cái gì Vu còn không hiến tế? A Chi cũng thấp giọng nói, đúng vậy, Vu không phải đã bắt được đồ vật của hắn sao? Bọn họ hai cái đều là từ lên núi liền đi theo Vu bên người, bởi vì có thú nhân hỗ trợ, bọn họ đi ở đằng trước, là nhanh nhất bắt được từng người đồ vật kia một bác người, mà Vu cũng ở thiên thần lửa giận lại lần nữa buông xuống phía trước thành công bắt được đồ vật của hắn. Chờ đến thiên thần lửa giận buông xuống thời điểm, bọn họ đi theo vu đều đã bắt đầu xuống núi, cho nên bọn họ không có bị thương. Chỉ là này đó bị thương người đều là bởi vì đi theo vu mới lên núi, hiện giờ thật nhiều người đều bị thương, còn có những cái đó từ bùn đôi đảo ra người, thoạt nhìn thê thảm cực kỳ, thấy thế nào đều không giống như là có thể sống sót bộ dáng. Loại này thời điểm bọn họ thực yêu cầu vu vì bọn họ loại bỏ tà linh a. Nghĩ đến như vậy tưởng người không chỉ là a chi này hai cái a thú. Nơi xa hảo chút tìm được đường sống trong chỗ chết thú nhân, á thú đều liên tiếp hướng bên này xem, A Chi cắn cắn môi, xoay người đang muốn đi đến vu bên người khẩn cầu vu vì bị thương người loại bỏ ta linh, dư quang chung một cái á thú tốc độ so với hắn càng mau, A Chi nhìn qua đi, đó là A Tân. Hắn lui một bước, hắn biết A Tân cho tới nay đều muốn làm vu chú ý tới hắn, kỳ thật hắn cũng tưởng, có thể nói ở hắn bên người mấy cái á thú thú nhân đều có cái này ý tưởng. mọi người đều biết về sau vu nhi tử hồng đi thần điện học tập thời điểm hồng có thể mang trong bộ lạc một người đi nếu có thể ở thần điện trung học đến đồ vật bọn họ cũng có thể trở thành vu mặc dù không thể trở thành thiên hà bộ lạc vu cũng có thể trở thành mặt khác bộ lạc vu rốt cuộc rất nhiều không có vui bộ lạc nằm mơ đều tưởng có được một cái vu nếu là ở dĩ vãng a chi khẳng định liền sông lên đi cùng a tân tranh một tranh chính là hiện tại vừa mới đã trải qua bộ lạc sập sự tình a chi có chút nhấc không nổi kính nhi cho nên liền nhìn A Tân đi tới vu nơi đại thạch đầu bên, hắn nghe được A Tân thanh âm vang lên. vu cái kia cố lưu căn bản không có đem ngươi để vào mắt, ngươi xem hiện tại trong bộ lạc thú nhân Á Thú đều nghe hắn, hiện tại thủ lĩnh không ở, trong bộ lạc hết thể sự tình hẳn là từ ngươi làm chủ mới đúng, nhưng cái kia cố lưu căn bản không có được đến ngươi đồng ý liền bắt đầu mệnh lệnh trong bộ lạc người, hắn đây là đối với ngươi bất kính. Không phải, A Chi nhìn A Tân nhăn mày đầu, Hắn đương nhiên biết A-Tân tại sao lại như vậy nhằm vào Y-Li-A, a tân còn không phải là sợ y li được đến cái kia cùng hồng cùng đi thần điện học tập danh ngạch sao, chính là hắn cũng không nghĩ, y như vậy lợi hại, thậm chí ở trong lòng hắn y so với vu nói không chừng còn muốn lợi hại, như vậy lợi hại y còn cần theo chân bọn họ giống nhau đi thần điện học tập sao. Hơn nữa, a Chi đánh đáy lòng cho rằng, hiện tại y còn không thể đuổi đi ta linh, nếu y thật sự đi thần điện học tập, về sau còn có thể đuổi đi ta linh như vậy bọn họ trong bộ lạc sống sót người có thể hay không càng nhiều bọn họ bộ lạc có thể hay không càng cường đại hơn a chi muốn mở miệng vì ý nghĩa biện giải hai câu lúc này vu đứng dậy từ dưới sơn lúc sau vu liền ngồi ở một cục đá lớn mặt sau hồng ngồi ở một bên thủ bọn họ nhìn không thấy vu đang làm cái gì nhưng ngẫu nhiên có thể nghe được cục đá sau truyền đến vu thanh âm rất kỳ quái thanh âm như là vu ở thông linh là lúc phát ra thanh âm hiện tại vu rốt cuộc đi ra vu nhìn a tân nói Ngươi suy nghĩ nhiều, đều là vì cứu trong bộ là người, y liễu làm được thực hảo." A Chi âm thầm gật đầu, "Đúng rồi, vẫn là vu xem đến minh bạch, A Tân mơ tưởng lừa gạt vu." Đối Cố Lưu, đặc biệt là ở Cố Lưu ngăn cản hắn lên núi thời điểm, vu thật là rất bất mãn, lúc ấy hắn nóng lòng đem hắn trong sơn động đồ vật lấy ra tới, không có thần điện ban cho tới linh dược, kế tiếp nhật tử hắn nhất định sẽ sống không bằng chết, cho nên hắn triệu tập người lên núi lấy đồ vật, bộ lạc thủ lĩnh giác không ở, trong bộ lạc chính là hắn định đoạt. nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến mới tiến vào bộ lạc còn không đến một thang cô lưu cũng dám đứng ra phản đối hắn nghĩ đến đối phương đặc thù đặc biệt đối phương cứu hắn vô pháp cứu người vu đối với hắn luôn là có vài phần chốt dạng hắn thậm chí nghĩ tới có phải hay không chính mình lúc trước ở thần điện học tập không có học giỏi bằng không như thế nào đã bị như vậy một cái không biết từ nơi nào toát ra tới á thu cấp ép tới gác gao liền tính là đại bộ lạc vu cũng không có khả năng so với hắn lợi hại nhiều như vậy đi bất quá liền tính như thế cố lưu cũng không có tư cách trở ngại hắn cho nên hắn cường ngạnh mà dẫn dắt người lên núi linh dược tới tay hắn thực vui vẻ nhưng mà ở thiên thần lửa giận lại lần nữa buông xuống thời điểm vu luôn cuống, nhìn thấy hảo chút cùng hắn lên núi người bị thương bị thương bị chôn bị chôn hắn là thật sự cho dạng đặc biệt còn có một cái kiên trì không cho bọn họ lên núi cố lưu ở như vậy một đối lập hắn cái này vu thật giống như càng vô dụng vốn dĩ xuống núi lúc sau hắn hẳn là lập tức tiến hành hiến tế vì trong bộ lạc bị thương người đuổi đi tà linh Nhưng kia sợi cảo tâm cảo phổi ngứa ý đột nhiên dũng đi lên, vu liền cái gì đều không dành lo, tìm cái đại thạch đầu trốn tránh hút một chút linh dược lại nói. Cái này quá trình hắn không thích bị người khác nhìn, nếu là không có cố lưu ở bên ngoài sai xử này đó thú nhân á thú, hắn nhất định không có này một lát án tĩnh, hiện tại vu giải đáy lòng ngứa ý, lại bởi vì cố lưu giúp hắn không ra thời gian, không có làm này đó thú nhân á thú tới phiền hắn, cho nên hắn tuy rằng đối cố lưu thân phận có điều bất mãn. Nhưng đối cố lưu làm việc này còn xem như vừa lòng, vô luận như thế nào, hắn là không muốn nhìn đến chính mình nơi bộ lạc chết quá nhiều người. Bị hắn như vậy vừa nói, A Tân tự nhiên không cam lòng, còn muốn nói cái gì, vu giơ tay nói, được rồi, đừng nói nữa, bộ lạc bị thương người nhiều như vậy, thiên thần lửa giận cũng còn không có tiêu trừ, ta đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại làm người chuẩn bị bắt đầu hiến tế đi. A Chi vui vẻ nói, Hảo, vu ta đây liền đi gọi người chuẩn bị hiến tế phải dùng đồ vật. Thiên hạ bộ lạc hiến tế, là quanh năm suốt tháng rất ít nhìn thấy, trừ phi đã xảy ra rất lớn sự tình, nếu không vu là sẽ không lựa chọn hiến tế. Cái gọi là hiến tế, chính là vu cùng thiên thần tương thông, từ thiên thần chỗ được đến lực lượng, phù hộ bộ lạc an nguy, một việc này ở trong bộ lạc nhân tâm chung là phi thường thần thánh. Cho nên vừa nghe nói vu muốn hiến tế, hảo chút thú nhân á thú đều lựa chọn đi hỗ trợ, bọn họ lấy làm loại này có thể kéo gần bọn họ cùng thiên thần khoảng cách sự tình vì vinh. A nhã đang ở cấp một cái á thú rửa sạch miệng vết thương, cái này á thú cánh tay, phần lưng cùng trên đùi đều có thương tích. Y nói như vậy miệng vết thương phải dùng nấu phí sau lanh xuống dưới thủy rửa sạch. Rửa sạch lúc sau còn muốn đem hai loại thảo hỗn hợp mà thành thảo cháo cấp đồ đến miệng vết thương thượng. Y nói như vậy có thể cho miệng vết thương cầm máu, còn có thể phòng ngừa tà linh xâm lấn. Tuy rằng không biết vì cái gì thảo là có thể cầm máu, thả có thể phòng ngừa tà linh xâm lấn, nhưng A nhã không chút do dự tin Y thật cẩn thận cấp bị thương người đổ dược lúc này một cái á thú đứng ở nơi xa hướng tới nàng với tay hô a nhã a nhã a nhã ngẩng đầu nàng nói a bích có chuyện gì sao têu a bích nữ á thú nói a nhã vu muốn bắt đầu hiến tế hiện tại yêu cầu người hỗ trợ bố trí tế đàn ngươi mau tới cùng ta cùng nhau bố trí tế đàn đi a nhã nhíu mày lắc đầu nói a bích ngươi đi đi ta không đi a bích trên mặt hương phấn lập tức biến thành kinh ngạc nàng khó có thể tin nói a nhã kia chính là bố trí tế đàn ngươi không phải đã nói ngươi việc muốn làm nhất chính là giúp đỡ vu bố trí tế đàn sao thượng một lần ngươi liền bỏ lỡ lần này rốt cuộc có cơ hội nếu là lại bỏ lỡ không biết phải đợi bao lâu mới có tiếp theo a nhã nói a bích cảm ơn ngươi vì ta suy xét nhưng là hiện tại trong bộ lạc bị thương người yêu cầu ta ta phải vì bọn họ xử lý miệng vết thương đây là y ỉa giao cho ta sự tình ta hiện tại không thể rời đi a bích dùng một loại xem ngốc tử biểu tình nhìn a nhã a nhã đi bố trí tế đàn cũng là vì trong bộ lạc bị thương người cầu nguyện a ngươi cũng là ở vì bọn họ làm việc a bích muốn nói lại thôi chung quy nhịn không được nói hơn nữa a nhã chẳng lẽ vì y ỉa làm việc cũng có thể có cơ hội đi thần điện học tập sao a nhã ngần người lắc đầu không có nghe y ỉa nói lên quá a bích thấp giọng nói kỳ thật a nhã ta hỏi qua hồng hồng đã từng đi theo vu đi qua đại bộ lạc hắn nói cho ta mặc dù là đại bộ lạc cũng là không có y ỉa Trước đó vô cùng hắn đều không có nghe nói qua ý ghi tồn tại. Ngụ ý chính là đi theo ý nghĩa cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, là không có khả năng đi thần điện. A nhã kiên định nói, liền tính như vậy, ta còn là phải ở lại chỗ này. A bích thất vọng tùng ngũi, vậy được rồi, ta một người đi. Nói xong A bích xoay người gia nhập một đám á thú thú nhân, nàng đem A nhã ý tứ nói, vài cái á thú đều quay đầu giống xem nốc tử giống nhau nhìn A nhã, một cái nam á thú nói, đáng tiếc. A nhã là chúng ta tuổi trẻ A thú trung lợi hại nhất A thú, nếu là nàng nguyện ý đến vu trước mặt vì vu làm một chút sự tình, nói không chừng về sau vu liền sẽ làm nàng cùng hồng cùng đi thân điện. góp một cái A thú nhỏ giọng nói, như vậy mới hào đâu, đã không có A nhã, chúng ta liền ít đi cái tranh đoạt đối thủ. A nhã tự nhiên không biết những người này đang ở nói nàng, mặc dù đã biết nàng cũng sẽ không quá mức để ý, bởi vì đây là nàng chính mình lựa chọn. A nhã kỳ thật không có nói cho A bích, nàng trong lòng mơ hồ có cái ý niệm. Đó chính là so sánh với hiến tế, y lý phương pháp mới có thể làm càng nhiều bị thương người sống sót. Cái này ý tưởng là như vậy bất kính, ý thức được chính mình thế nhưng là như thế này tưởng thời điểm, A nhã bị hoảng sợ. Vũ đại biểu cho thiên thần, hiến tế là thu hoạch thiên thần lực lượng phương pháp, mà nàng cũng dám hoài nghi hiến tế kết quả, nếu như bị những người khác đã biết, nàng nhất định sẽ bị trục xuất bộ lạc đi. Cho nên A nhã không dám đem chính mình chân thật ý tưởng nói ra, nhưng nàng cũng không muốn đi làm ở trong lòng nàng không phải như vậy hữu dụng sự tình, cho nên nàng kiên định lựa chọn lưu lại. Nghĩ đến đây, a nhã nhìn về phía y lì phương hướng, y lì đang ở vì một cái á thú tiếp nhận cánh tay xương cốt, rõ ràng nàng cùng mặt khác bốn cái á thú nhìn này đó gây chân cụt tay thương chỉ có thể dương mắt nhìn, biết muốn tiếp lên, lại căn bản không biết nên như thế nào xuống tay, nhưng mà tới rồi y lì trên tay, y chỉ cần cẩn thận mà sờ sờ, tựa hồ cũng đã đã biết bên trong là bộ rắn gì, lại vừa động thủ. xương cốt liền tiếp thượng. Mặc dù nhìn đến y tiếp vài cá nhân xương cốt, a nhã vẫn như cũ vẫn là cảm thấy thực thần kỳ, so sánh với hiến tế, y cứu trị mới càng thêm lợi hại A. Cố lưu chính vô lực mà nhìn một cái người bị thương dần dần mất đi sinh cơ, hắn gian nan mà thô lệ mà thở phi phò, nhưng cũng không có quá lớn tác dụng, cố lưu nhìn về phía hắn bộ ngực, hắn ngực cao ham đi vào một khối, toái gai xương phá nội tạng còn có phổi bộ, liền tính là có phòng y tế hệ thống, cố lưu cũng cứu không được hắn. Hắn chỉ có một người, như vậy giải phâu hắn làm không được, tuy rằng có thể nếm thử, nhưng hiện giờ không có đủ thời gian cho hắn chuẩn bị, hoặc là nói không đợi hắn chuẩn bị tốt, đối phương cũng đã đã chết. Nam Á thú cuối cùng hít một hơi, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố lưu nhắm mắt, hắc đi đến hắn bên người hỏi, y để, A phong hắn. Cố lưu yết hầu lăn lăn, hắn nói, A phong hắn thương thế quá nặng, qua đời, đi thông chi người nhà của hắn đi. Bên người hắc lặng im một lát, sau đó hắn nói, A phong A phụ đã chết. A mô cũng đã chết, hắn không có hải tử, không có người nhà. Cố lưu nhìn về phía hắc, hắn có trinh lăng, đều đã chết. Điểm đen gật đầu, trên mặt là tập mãi thành thói quen, hắn nói, trong bộ lạc thú nhân, á thú đại bộ phận đều là cái dạng này, thú nhân muốn đi săn, đi săn liền sẽ bị thương, bị thương liền sẽ bị tà linh cuốn thân, liền sẽ chết đi, mà A thú muốn thu thập, muốn sinh hải tử, đồng dạng cũng sẽ bị thương, trong bộ lạc luôn là ở người chết. Cố lưu trầm mặc Hắn biết tình huống nơi này thực ra khổ, tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới sẽ cao đến trình độ như vậy. Bất quá hiện tại hảo. Hắc nhìn về phía cố Lưu, cảm kích nói, ý nghĩa ngươi đã đến rồi, chúng ta bộ lạc chết người liền không có như vậy nhiều, này một tháng tới nay, trừ bỏ hôm nay, chúng ta trong bộ lạc còn chưa chết người đâu. Hắc là thiệt tình nghĩ như vậy, một tháng thời gian, thành niên á thú cùng thú nhân có lẽ sẽ không có quá lớn sự tình, nhưng tiểu thú nhân tiểu á thú thế nhưng đều không có chết một cái. đặc biệt là tại hạ một hồi mưa to dưới tình huống. Hắn cũng biết trong bộ lạc không phải không có tiểu thú nhân, tiểu A thu nóng lên, ở trước kia bọn họ giữa rất có thể liền có người sẽ chết, nhưng bởi vì y địa trị liệu, bọn họ toàn bộ đều còn sống. Không nói này đó tiểu thú nhân, tiểu A thú liền hắn cùng A diệp hai người, ở trước kia trong bộ lạc bọn họ đã sớm đã chết, có thể sống đến bây giờ cũng đều là bởi vì y địa tồn tại. Cố lưu thở dài, nghe được lời như vậy ngươi hỏi hắn có hay không cảm giác thành tựu. Nói không có kia khẳng định là giả, nhưng vừa rồi một cái sống sờ sờ người ở chính mình thủ hạ chết đi, bên cạnh còn có đại lượng người chờ hắn đi trị liệu, hắn thật sự không có như vậy tâm tình, hắn đối, đem A phong cùng những cái đó chết đi người phóng tới một chỗ đi, chờ cấp những người khác trị liệu, tìm cái hảo địa phương đem bọn họ chôn. Dứt lời hắn tiếp tục cấp những người khác xem thương. Vãn chút thời điểm bùn đôi người bị toàn bộ đào ra tới, một hồi dư chấn dẫn phát lún tổng cộng mươi 26 người, trong đó tử vong 5 người. Còn có 6 cá nhân bởi vì thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, cứu ra không lâu lúc sau liền đã chết. Giữ lại 15 cá nhân, vết thương nhẹ 10 người, trọng thương 5 người, 15 người tuy rằng đều có gây chi tình huống phát sinh, nhưng trọng thương 5 người làm cố lưu phi thường coi trọng, bởi vì bọn họ bị trôn thời gian trường, vị trí thâm, tứ chi xương to. Đây là đè ép hội chứng bệnh trạng, cần thiết mau chóng xử lý, nếu không bọn họ sẽ bởi vì thận suy kiệt hoặc là nhiều khí quan suy kiệt mà tử vong. đè ép hội chứng thường thường phát sinh ở sự cố giao thông phong ốc sập trùng, người bệnh bởi vì bị thời gian dài trọng vật đè ép ở đè ép giải trừ lúc sau thân thể liền sẽ xuất hiện các loại triệu chứng thường thường biểu hiện vì tứ chi sưng to bộ phận đau đớn làn da biến lạnh có áp ngân máu bầm nước tiểu vì nước tương sắc từ từ một cuối cùng là bởi vì cơ ngang hòa tan tế bào nội dung vật ngoại lậu đến tế bào ngoại dịch cùng máu tuần hoàn chung dẫn tới hữu hiệu tuần hoàn huyết dung lượng giảm bớt chất điện phân hỗn loạn tính thận suy kiệt cùng nhiều khí quan công năng không được đầy đủ chờ một loạt bệnh biến chứng hay để ép hội chứng tỷ lệ tử vong rất cao chỉ có thể làm tốt dự phòng công tác cố lưu lập tức ở phòng y tế cửa hàng chung mua sắm nước muối sinh lý đường gỡ lũ cổ sở cùng than toan hì rô nạ chỉ dung dịch dùng chén gốm làm che giấu cấp năm người rót đi vào vì kiểm tra đo lường năm người trong cơ thể tình huống cố lưu ở phòng y tế hệ thống mua sắm chất điện phân kiểm tra đo lường nghi năm lần sử dụng thời khắc chú ý bọn họ trả uống cấp bị thương nghiêm trọng người đều đơn giản xử lý miệng vết thương thiên càng thêm âm trầm cố lưu đứng lên đối mấy cái thú nhân á thú nói đi kêu những người khác thu thập đồ vật đêm nay bộ lạc là trở về không được chúng ta đến đi liệt nói cái kia sơn động nghỉ ngơi mấy cái thú nhân á thú gật đầu hẳn là xoay người đi thông chi những người khác cố lưu thì tại xem hắn làm một ít á thú dùng nhánh cây cùng dây đằng chói giản dị cáng chờ lát nữa phải dùng này đó cáng trở đi thương hoạn đúng lúc này mấy cái phụ trách đi thông chi thú nhân đi tới Thấy bọn họ sắc mặt có chút không đúng, cố lưu nhìn về phía bọn họ phía sau, ở nơi đó hảo chút thú nhân á thú vây quanh lên, phía trước cố lưu không phải không có chú ý, chỉ là không có để ở trong lòng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có chút không đúng. Quả nhiên hắn nói, ý đi Vu lập tức liền phải tiến hành hiến tế, bọn họ đều nói không đi, phải đi cũng muốn chờ Vu hiến tế xong rồi lại đi. Cố lưu, thiên đều mau đen, không ăn cái gì, ngủ địa phương đều còn không có tin tức, hiện tại tới hiến tế. Hắn giơ tay ngừng hắc còn tưởng lời nói, đi hướng đám người, phát hiện hắn lại đây, thiên hạ bộ lạc người sôi nổi tránh ra, còn có người nói, ý đi ngươi cũng tới tham gia hiến tế sao? Cố lưu không có trả lời, hắn đi tới đám người đằng trước, rốt cuộc đem cái gọi là hiến tế thấy rõ, một khối bình thản trên cỏ, dùng cục đá lũy một cái đại đại vòng, trong vòng còn có một cái vòng nhỏ, vòng nhỏ bên trong lại dùng cục đá lũy nổi lên một cái nửa người cao đài, giờ này khắc này đài trước đứng sắp thái diễm lệ vu, hắn ngẩn đầu nhìn cố Lưu. Hơi hơi ngẩng đầu nói, y hiến tế liền phải bắt đầu rồi, đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi thần dụ đi. Cố lưu khẽ thở dài một cái, hắn chỉ vào thiên đạo, Vu, người nhìn xem thiên. Vũ nhìn về phía thiên, hắn hỏi, làm sao vậy? Cố lưu nói, trời sắp tối rồi, hơn nữa muôn trời mưa, chúng ta cần thiết mau chóng đến một cái có thể tránh mưa địa phương đi. Vu như mày, nhưng thế đàn vừa mới dọn xong, hiến tế còn chưa tiến hành. Cố lưu, kia liền chờ ngày mai lại đến tiếp tục hiến tế. Kia sao lại có thể? Gian tế đã dọn xong, không hiến tế, chẳng lẽ là muốn lừa gạt thiên thần sao? Cố lưu nhìn về phía ra tiếng á thú, hắn nhớ ra rồi, cái này đi theo vu bên người á thú, tựa hồ hai lần tam phiên đều chạy ra cùng hắn đối nghịch, cố lưu híp híp mắt, hắn nói, lừa gạt thiên thần. Kẻ hèn mấy khối phá cục đá bãi lên đồ vật liền có thể làm thiên thần cảm thức tới rồi. Nếu là như thế hiến tế hà tất muốn vui tới, đội cá nhân chẳng phải là cũng có thể thành. A Tân bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói, nguyên bản tưởng theo A Tân cách nói nói tiếp Vu cũng nhắm lại miệng, này, lời này còn như thế nào làm người ta nói sao? Cố lưu quay đầu đối những người khác nói, mau đi thu thập đồ vật, chúng ta lập tức xuất phát. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà lập tức giải tán, vô cùng A Tân chở mấy cái A thú thú nhân chừng lớn đôi mắt, A Tân lôi kéo một cái thú nhân nói, đừng đi A, hiến tế còn không có tiến hành đâu. Cái kia thú nhân nói. YG không phải thuyết minh ngày lại cử hành hiến tế sao. Đi nhanh đi A Tân, YG nói muốn trời mưa, nếu là thật sự đổ mưa, mắc mưa chúng ta nói không chừng đều đến nóng lên, hôm nay hảo lành à. Vu, A Tân! Những người này cứ như vậy đi rồi. Chương 24 chương 24. A Tân thật sự là không cam lòng, tại sao lại như vậy đâu? Cái kia á thú mới tiến vào bộ lạc bao lâu, một tháng? Không, liền một tháng đều không có, bất quá mới 20 ngày thôi. Hắn ở bộ lạc địa vị như thế nào liền như vậy cao đâu. A tân vẫn luôn cảm thấy chính mình ở trong bộ lạc là đặc biệt, tuy rằng so ra kém thủ lĩnh, vô cùng cường đại thú nhân, so với tuổi trẻ á thú trung tối cao nhất tráng A nhã cũng kém một ít, nhưng trong bộ lạc như ước chừng có vài trăm người, tại đây vài trăm người chung, vũ là nhớ do hắn, hắn tự nhiên là không giống người thường. Trong bộ lạc thú nhân á thú đều một cái cộng đồng ý tưởng, đó chính là có thể ăn no ngủ ngon. không có đào nổi cùng quần áo thú nhân á thú còn nghĩ tới rồi mùa thu đi đại bộ lạc đổi đến đào nổi quần áo chỉ cần có này đó bọn họ liền phi thường thỏa mãn đối với bọn họ này đó ý tưởng a tân tỏ vẻ thập phần coi thường hắn a tân mới sẽ không thỏa mãn với mấy thứ này hắn muốn trở thành bộ lạc vu hơn nữa là đại bộ lạc vu như vậy hắn muốn ăn thịt liền ăn thịt đào nổi cùng quần áo dùng đều dùng không xong cho nên thật lâu phía trước a tân liền bắt đầu ở vu trước mặt tránh biểu hiện Sở câu không ngoài chính là làm vu cùng hồng đều nhớ do hắn, tới rồi hồng đi thần điện thời điểm, hắn cũng là có thể đi thần điện, ở kia lúc sau hắn mới có trở thành vu khả năng. Vốn dĩ hết thể đều tiến hành rất khá, trong bộ lạc tuy rằng cũng có một ít thú nhân á thú đánh như vậy tâm tư, nhưng hắn nhìn ra được tới, này đó thú nhân á thú đều ông có thể có có thể không thái độ, căn bản so ra kém hắn ở vu trước mặt ấn tượng khắc sâu, mặc dù là ở trong bộ lạc so với hắn nổi danh á nhã, ở vu nơi này cũng tuyệt đối so với bất quá hắn. chỉ cần duy trì hiện trạng chờ đến hồng thành niên, hắn là có thể cùng hồng cùng đi thân điện nhưng mà hắn như thế nào đều không có nghĩ đến trong bộ lạc sẽ đột nhiên xuất hiện một cái mới tới á thú theo lý thuyết một cái mới tới á thú lại như thế nào so được với hắn ở trong bộ lạc địa vị nhưng cố tình cái này mới tới á thú tiến vào bộ lạc bất quá hai ba thiên thời gian liền khiến cho bộ lạc mọi người chú ý hơn nữa hắn còn có một cái chỉ so vu thấp một chút thân phận y ỉa chó má y tuyệt đối là kẻ lừa đảo Tuyệt đối là muốn cướp đoạt bồi hồng đi thần điện vị trí. Ngay từ đầu A Tân đánh đáy lòng là như thế này tưởng, rốt cuộc nếu không phải như vậy, cái kêu y đi vì cái gì muốn cùng thiên thần, tà linh nhắc lên quan hệ. Còn nói có thể xua tan tà linh quấn thân sau lưu lại đồ vật, nghe thế câu nói, A Tân lập tức ý thức được, nếu vô nhận đồng ý đi như vậy còn có ai so cái này tân á thú càng thêm thích hợp đi thần điện học tập đâu. Cho nên A Tân nơi trốn nhằm vào mới tới kêu cố lưu á thú. Liền hy vọng hắn kẻ lừa đảo thân phận có thể bị vạch trần, làm trong bộ lạc tất cả mọi người ghét bỏ hắn. Chính là dần dần A Tân ý thức được không đúng, cái này mới tới A thú có lẽ khả năng đại khái. Không phải kẻ lừa đảo, A Diệp thật sự không có chết, Hắc Cùng Liệt cũng thật sự hào lên, nhưng cái đó nóng lên tiểu thú nhân, tiểu A Thu uống lên hắn dược thực mau liền lui nhiệt, còn có A Thụ, cái kia người mù, hắn đôi mắt thế nhưng cũng có thể bị chữa khỏi. Ý thức được điểm này lúc sau, A Tân cũng không có cảm thấy thả lỏng. Ngược lại càng thêm khẩn trương cùng sợ hãi, hắn tự nhận là nói rất nhiều lần Ilya nói vậy, đã đắc tội Ilya, nếu Ilya ở bộ lạc thân phận càng ngày càng cao, Ilya nhất định sẽ nhắm vào hắn, nhất định sẽ ngăn cản hắn đi thần điện, lúc ấy chỉ cần Ilya cùng Vu vừa nói, Vu khẳng định sẽ không vì hắn mà cùng Ilya đối nghịch, rốt cuộc hắn chỉ là một cái á thú, không phải Vu hài tử. Cho nên A Tân không những không có định chỉ chính mình nhằm vào, hắn còn tưởng dựa vào Vu đem Ilya cấp trục xuất bộ lạc, chỉ có Ilya rời đi bộ lạc, hắn mới có thể an toàn. nhưng a tân không nghĩ tới chính mình như thế nào làm đều không thành công, thật sự là tức chết hắn. Ngồi ở to như vậy trong sơn động, cái kêu kêu cố lưu á thú chỉ cho phép bọn họ ở trong sơn động bốc cháy lên mấy cái đống lửa, bọn họ mấy trăm người, mấy cái đống lửa này muốn bọn họ như thế nào sưởi ấm? a tân đối bên người một cái á thú nói, cái này y y thật sự là quá kỳ quái, chúng ta nhiều người như vậy, mấy cái đống lửa căn bản là không đủ dùng sao? hắn bên người á thú cổ quái nhìn mắt a tân, sau đó nói, a tân. Ngươi không nghe được ý nghĩa lời nói sao? Ý nghĩa nói, Sơn Động chỉ có như vậy điểm, chúng ta người nhiều, nếu là đống lửa lại nhiều lên, buổi tối ngủ thời điểm sẽ có người bị đốt tới, sẽ thiêu chết người. A Tân cắn răng, hắn nói, chúng ta hoàn toàn có thể chú ý một chút, chú ý một chút liền sẽ không bị thiêu, chẳng lẽ không phải sao? A Thu lắc đầu, hướng rời xa A Tân phương hướng ngồi ngồi. A Tân, lúc này Sơn Động khẩu có người hô lớn, ăn cái gì? nay những thú nhân á thú cầm chính mình mới tạc ra tới chén gỗ ở mấy cái thú nhân á thú an bài hạ bài đội đi đánh ăn bởi vì vị trí dựa trước a tân thực mau phải tới rồi thuộc về hắn kia phân đồ ăn một chén nhao dính dính còn mang theo thảo cùng thịt đồ ăn hắn xem đến có chút ghét bỏ đang muốn ăn đột nhiên nghĩ đến cái gì liếc mắt một cái thấy được một chỗ đống lửa bên vu cùng hồng bọn họ cũng đánh tới ăn bắt đầu ăn a tân đi qua đi hô thanh vu sau đó ra vẻ kinh ngạc nói vu ngươi ăn thế nhưng cùng chúng ta ăn giống nhau hắn nói quá đáng giận vu ngươi hẳn là toàn ăn thịt làm sao có thể cùng chúng ta ăn giống nhau đồ vật nghe thế câu nói ở trong bộ lạc hưởng thụ thật lâu siêu nhiên địa vị vu lập tức liền cảm thấy đúng là như thế hắn làm sao có thể cùng những người khác ăn giống nhau đồ vật đâu đang muốn mở miệng ngồi ở hắn bên cạnh hồng kéo kéo vu tay háo thấp giọng nói a phụ ngươi phải vì cái này việc nhỏ đi tìm y thì sao Ta vừa rồi nhìn đến y gì cùng chúng ta ăn cũng là giống nhau đâu. Đột nhiên liền nghĩ đến chính mình ban ngày bởi vì linh dược kiên trì muốn lên núi, kết quả dẫn tới trong bộ lạc thật nhiều người bị thương đã chết vui nhìn mắt sơn động khẩu cố lưu, phát hiện đối phương trong chén hoàng hoàng lục lục, quả nhiên theo chân bọn họ trong chén đồ vật giống nhau, hắn lập tức liền nhắm lại miệng, còn đối A Tân nói, loại này thời điểm, đương nhiên là có cái gì ăn cái gì, ta không chú ý này đó. A Tân không cam lòng, chính là... Không có chính là... Vu rất là lạnh nhạt nói. Hảo đi, A Tân nhắm lại miệng, không tình nguyện bắt đầu ăn cái gì, kết quả đồ ăn vừa vào khẩu, hắn lập tức liền kinh diễm, thứ này thoạt nhìn cổ cổ quái quái, không nghĩ tới hương vị lại là như vậy hảo. Lại vừa thấy, bên cạnh Vu cùng Hồng còn có mặt khác thú nhân á thú đều bắt đầu ăn ngấu nghiến, hiện tại lại nói thứ này cổ quái cũng sẽ không có người nhận đồng. Cố lưu mấy khẩu liền điền no rồi bụng, hôm nay đồ vật là mấy cái á thú thú nhân dựa theo hắn cách nói tới làm. Thịt trước thiết khối chắc thủy, lúc sau chiên ra dầu trơn, xào một xào thịt cùng địa quả, thêm thủy hầm nấu, hầm đến địa quả cùng thịt đều bắt đầu mềm lạ, lại ra nhập muối, cắt nát sinh khương viên cùng giá hành, cuối cùng rảo đi rảo đi mấy nồi to cháo liền làm tốt, này đó còn chưa đủ ăn, cho nên một nồi múc không lúc sau còn phải tiếp tục nấu. Bất quá này đó Cố Lưu liền mặc kệ, hiện tại quan trọng nhất vẫn là những cái đó bị thương người, Cố Lưu tìm mười mấy nguyện ý thú nhân á thú, hai người cấp người bị thương ngao dược. Chủ yếu chính là xuyên tâm liên thủy, mặt khác mấy cái phụ trách cấp không có phương tiện người bị thương vì thực, bọn họ yêu cầu đồ ăn mới có thể càng tốt khôi phục. Lúc này hắc mang theo mấy cái thú nhân đã đi tới, hắc nói, ý hề, đêm nay như thế nào ăn bài? Dứt lời, vài người ở trước mặt hắn chạm thành một loạt, nhảy lên ánh lửa dưới, bọn họ lỏa lộ nửa người trên rất là đục lỗ. Cố lưu, hắn nhìn mấy cái cơ bắp mạnh mẽ thú nhân, cảm thấy chính mình tư tưởng ở hướng tới sẽ bị khóa phương hướng phát triển. Này thật sự là quá thảo, mấy cái trần trụi nửa người trên thú nhân đi vào trước mặt hắn Hắc còn hỏi hắn như thế nào an bài, cái gì như thế nào an bài An bài cái gì? Có lẽ là thấy hắn đầy mặt mê hoặc Hắc giải thích nói, là cái dạng này đi đi hè. Đêm nay phụ trách bộ lạc an toàn mấy cái trong thú nhân có người bị thương Cho nên chúng ta muốn hỏi một chút người đêm nay như thế nào an bài các đêm Cố Lưu Nguyên lai like là cái này an bài Cố Lưu nói, cái này các ngươi chính mình nhìn làm Ta đối phương diện này sự tình không quá hiểu biết, nhưng đêm nay khả năng còn sẽ có dư chấn, cho nên gác đêm người tốt nhất ở hai cái trở lên, để ngừa trong đó một cái ngủ rồi bỏ lỡ ban đầu chấn động. Hơn nữa gác đêm thú nhân tốt nhất là ban ngày không có tham gia cứu viện, đúng rồi chờ lát nữa làm trong bộ lạc người tận lực rửa vào cửa động ngủ, phương tiện ra sơn động. Hác gật đầu là, chúng ta đây liền an bài bốn người. Cố lưu tâm nói tùy tiện các người, chỉ cần có người gác đêm liền hảo, hán gật đầu tỏ vẻ đồng ý. hắc liền mang theo mấy cái thú nhân đi sơn động một góc thanh âm không coi che giấu nói thẳng y liền nói đêm nay yêu cầu hai cái trở lên người gác đêm hơn nữa là không có ban ngày không có cứu người yêu cầu bốn người ai nguyện ý gác đêm tiếng nói vừa dứt bốn cái thú nhân liền đứng lên một cái thú nhân nói ban ngày ta không có vì bộ lạc làm việc buổi tối ta tới gác đêm ở cách đó không xa a tân lập tức đối vu nói vu ngươi thấy được sao cái kia cố lưu giáp tâm bất lương Hiện tại này đó thú nhân đều nghe hắn, hắn thế nhưng còn an bài gấp đêm, đây chính là thủ lĩnh mới có thể làm sự tình, thủ lĩnh không ở, nên nghe vu ngươi. Vũ ban ngày ăn linh dược, lại đã chịu kinh hách, chỉ cảm thấy buồn ngủ một trận một trận đột kích, nghe được A Tân nói, ngáp một cái nói, A Tân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi có phải hay không bị dọa tới rồi, đêm đã khuya, hảo hảo ngủ một giấc đi. A Tân, cái này vũ như thế nào chính là như vậy không thượng đạo. Hắn quay đầu muốn cùng những người khác nói chuyện. người bên cạnh nghe nị hắn hai ba câu nói liền xả đến y còn nói y không tốt lời nói sôi nổi nằm xuống ngủ a thân hắn quá khí không trung bên trong sấm sét âm ầm vũ rầm rầm mà lạc ở khoảng cách thiên hà bộ lạc tây bộ mấy chục km ngoại một chỗ rừng rậm bên trong một cái trong sân động số đoàn ánh lửa sáng lên ở này đó ánh lửa chung quanh mấy chục cái thú nhân á thú sợ hãi mà còn tròn khắp nơi đều là thấp giọng khóc nức nở một cái cực kỳ cao lớn thú nhân đi đến một cái á thú bên người Tư thái cung kính, hắn nói, vu, bộ lạc hủy hoại, tộc nhân. Đã chết hơn phân nửa, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thiên thần lửa giận còn sẽ buông xuống ở chúng ta trên người sao? Tóc đỏ A Thu trong ánh mắt ảnh ngược cháy quang, nàng nói, thiên thần giáng xuống lửa giận là có nguyên nhân, chúng ta cần thiết đem người kia tìm ra. Vũ nói còn không có nói xong, một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên, một cái thú nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nàng vội la lên, vu, tráng ở nóng lên. Trên người hắn hảo năng, Vu, cầu ngươi mau cứu cứu hắn đi. Tóc đỏ a thú nhân mày, nàng lạnh nhạt nói, ngươi đã quên ta nói rồi nói sao? Nóng lên người đều là bị tà linh cuốn thân, tà linh đã thâm nhập bọn họ thân thể vô pháp đuổi đi. Người như vậy chỉ có thể dựa chính hắn đối kháng tà linh, nếu có thể chịu đựng đi hắn là có thể sống, chịu không nổi đi hắn chỉ có thể chết. Chạy tới nữ thú nhân đẩy mặt thê lương, chính là Vu, trắng là ca ca ta, hắn là ta duy nhất thân nhân, hắn lại đã chết. ta liền không có người nhà, vu, ta cầu xin ngươi, trắng, có vết thương, hắn chân chặt đứt, cầu ngươi cho hắn miệng vết thương đuổi đi tả linh đi. ánh nến bên trong, vu sắc mặt có chút khó coi, chung quy nàng đứng lên, nói, đi thôi. nữ thú nhân cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn vu, cảm ơn vu. hai người một trước một sau đi tới cách đó không xa một cái đống lửa bên, một người cao lớn cường tráng thú nhân nằm ở nơi đó. Lỏa lộ ra tới làn da không biết là bị ánh lửa chiếu rọi vẫn là bởi vì nóng lên mà trở nên đỏ bừng. nữ thú nhân vội không ngừng chạy tới, thật cẩn thận mà sốc lên đáp ở chính mình, ca ca trên đùi bố, nháy mắt cực kỳ giữ tận miệng vết thương xuất hiện ở vu trong tầm mắt. thú nhân hữu cẳng chân hoàn toàn chặt đứt, phi thường không bình thường bẻ gãy, dính huyết xương cốt đông, Thùng cẳng chân ra thịt bại lộ ở trong không khí, chỉ là nhìn liền làm người nhịn không được tưởng tượng cái loại này đau đớn. nữ thú nhân chờ mong nhìn về phía vu, nàng hô một tiếng, vu. Vu nhắm mắt nàng lắc đầu nói ca ca của ngươi không cứu xương cốt đã đâm xuyên qua hắn chân tà linh thâm nhập xương cốt ta cứu không được hắn nữ thú nhân nháy mắt sửng sốt trên mặt nàng lộ ra thê lương bất an biểu tình nàng lắc đầu nói sẽ không sẽ không ngươi là vu ngươi nhất định có biện pháp vu thở dài cho hắn ăn một chút gì đi nói xong nàng xoay người rời đi nữ thú nhân ngơ ngác nhìn nàng bóng dáng trong mắt rơi xuống nước mắt nàng nỉ non nói ngươi là vu ngươi là vu a Ngươi đều không thể cứu Kakata ta, ai còn có thể cứu Kakata ta? Sáng sớm ngày thứ hai, trong bộ lạc người đều kinh hồn chưa định mà nổi lên. Thủ lĩnh đi tới hỏi, Vu, chúng ta nên đi chạy đi đâu? Vu đem trong tay gậy chống tùy ý một ném, gậy chống chỉ hướng về phía phương đông. Vu nói, chúng ta hướng cái này phương hướng đi. Mấy chục cá nhân hoảng loạn bắt đầu hướng tới phương đông xuất phát, rời xa chính mình bộ lạc. Có người nhịn không được khóc lên. Vu quay đầu, nàng thấy được đem chính mình ca ca bối ở trên lưng nữ thu nhân. thu hồi tầm mắt lúc sau nàng thở dài. Chương 25 chương 25 ý, ý bộ lạc đã hoàn toàn hủy hoại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Qua cơn mưa trời lại sáng, trong không khí tràn đầy bùn đất hơi thở, thiên hạ bộ lạc người đứng ở sụp xuống bộ lạc trước, thương tâm lại bất an. Cố lưu nhìn bên cạnh người hắc liếc mắt một cái, hắn hỏi, thương thế của ngươi hảo. Hắc lắc đầu, nhưng mà lại gật đầu, không có, nhưng là đã không thế nào ảnh hưởng ta hành động. ở trong lòng cảm thán một tiếng này đó thú nhân cường đại khôi phục lực cố lưu lại nghe được hắc vấn đề hắn nhìn nhìn chung quanh phát hiện cơ hồ tất cả mọi người nhìn hắn trong lòng lập tức liền có nhẹ nhẹ quái dị bất quá hắn vẫn là nói ngọn núi này đích sắc không thể trụ người chúng ta đến mặt khác tìm địa phương trùng kiến bộ lạc nguyên bản thiên hà bộ lạc nơi ngôi cao đã thành một mảnh phế tích trên vách núi đá một bộ phận sơn động nhưng thật ra bảo tồn xuống dưới nhưng thiếu đặt chân ngôi cao lúc sau liền thập phần đầu tiêu trụ điểu có lẽ có thể Chú người lại là có chút miễn cưỡng nghe được cố lưu nói trong bộ lạc hảo những người này đều nhịn không được rơi xuống nước mắt cái này bộ lạc là bọn họ cho tới nay sinh hoạt địa phương hiện tại lại muốn đổi cái địa phương sao có thể không khổ sở đang nói xong trùng kiến bộ lạc lúc sau cố lưu lại đối mấy cái thú nhân nói ta đối chung quanh địa hình cũng không hiểu biết không biết địa phương nào thích hợp thành lập bộ lạc bộ lạc vị trí các ngươi quyết định đi mấy cái thú nhân đối chung quanh hoàn cảnh đích sắc rất quen thuộc thực mau liền gõ định rồi tân nơi làm tổ khoảng cách thiên hà bộ lạc địa chỉ ban đầu không xa một ngọn núi vẫn là sơn động chẳng qua lúc này đây sơn động là ở chân núi cố lưu không có không đi để ý tới những việc này luận giã ngoại sinh tồn này đó thú nhân không biết so với hắn cường nhiều ít lần hắn hiện tại nhiệm vụ là chăm sóc hảo trong bộ lạc mấy chục cái thương hoạn không có hắn những người này trung đại bộ phận rất có thể đều sẽ chết dắc các ngươi bộ lạc người đã bị thương bọn họ sắp chết mang theo bọn họ không có bất luận tác dụng gì Dâm rạp trong rừng Một đội thú nhân chính cảnh giác đi phía trước, chẳng qua này một đội thú nhân mắt thường có thể thấy được chia làm hai đám người, một bắt nhân số hơi chút nhiều một ít, nhưng đại bộ phận đều bị thương, còn có vài cái bị thương, bị người bên cạnh đỡ hoặc là gõng. một khác đội người tắc cơ hồ không có bị thương người, có mấy cái bị thương cũng đều là vết thương nhẹ, thoạt nhìn đó là hoàn toàn bất đồng. Đội ngũ phía trước nhất hai cái cao lớn thú nhân song song mà đi, trong đó một cái chính là thiên hà bộ lạc thủ lĩnh giác, Một cái khác còn lại là gấu khổng lồ bộ lạc săn thú đội mánh, hắn cũng là gấu khổng lồ bộ lạc lần này săn thú đội đội trưởng. Hai ngày hôm trước thần lửa giận đột nhiên buông xuống, đại địa chấn động, thiên hạ bộ lạc người bị dọa đến không rõ, khủng hoảng dưới giác hạ lệnh lập tức trở lại bộ lạc, loại này thời điểm cũng không ai có thể an tâm săn thú. Hơn nữa mọi người đều lo lắng bộ lạc tình huống, mau chóng trở lại bộ lạc mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà ở bọn họ bước lên đường về hai ngày lúc sau. chỉ vẫn luôn đoạt bọn họ con ngồi bạo thú không biết từ nơi nào xung ra, có lẽ là bởi vì tam giác thú cùng trường cổ thú chạy hết, bảo thú không có mặt khác đồ ăn, cũng có lẽ là bởi vì này chỉ bảo thú vốn dĩ liền không có tính toán buông tha bọn họ, tóm lại bạo thú tập kích bọn họ, mà bọn họ bởi vì thiên thần lửa giận xuất hiện mà sơ sót phòng bị, hai cái thú nhân đương trường đã bị bạo thú cắn chết, vài cái thú nhân bị bạo thú chảo. Thương, thân là thủ lĩnh, giác trước hết phản ứng lại đây. dẫn dắt không có bị thương thú nhân cùng bạo thú vật lộn này chỉ bạo thú đổ máu càng thêm hung hãn muốn sống sót bọn họ duy nhất lựa chọn chính là giết chết này chỉ bạo thú san thú đội nhân số không ít toàn lực dưới giết chết một con bạo thú cũng không khó khăn chính là liền ở bọn họ chiếm cứ thượng phong thời điểm lại một con bạo thú xuất hiện hơn nữa tân xuất hiện này chỉ bạo thú thế nhưng cùng đệ nhất chỉ bạo thú nhận thức mới tới bạo thú gia nhập nháy mắt xoay chuyển tình thế nguyên bản bạo thú là sống một mình mánh thú Thường thường một con bạo thú xuất hiện địa phương liền sẽ không có đệ nhị chỉ bạo thú, cho nên thiên hà bộ lạc săn thú đội như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ có đệ nhị chỉ bạo thú gia nhập chiến cuộc, còn cùng đệ nhất chỉ bạo thú cùng nhau cùng bọn hắn chém giết. Thiên hà bộ lạc bị thương người càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, bạo thú quá cường, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, thậm chí chúng nó nhanh bước đều so các thú nhân sắc nhọn, các thú nhân một ngụm cắn thượng bạo thú ra thịt, chỉ có thể phá tan thú phá trời ra. mà bạo thú cho bọn hắn một móng vuốt bọn họ liền huyết nhục bay tư tung trong bộ lạc bị thương thú nhân càng ngày càng nhiều cũng liền ở ngay lúc này gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân xuất hiện bọn họ gia nhập chiến cuộc cùng thiên hà bộ lạc cùng nhau cùng hai chỉ bạo thú chiến đấu cuối cùng thành công mà giết chết hai chỉ bạo thú nhưng mà đại giới lại là thiên hà bộ lạc thương vong thảm trọng đến nôi gấu khổng lồ bộ lạc đồng dạng chiến đấu bọn họ bị thương người lại là ít ỏi thu hồi suy nghĩ giác nhìn mắt bên người mãnh hắn tự nhiên là nghe được đột nhiên lời nói gấu khổng lồ bộ lạc săn thú đội trợ giúp bọn họ cho nên hắn nghiêm túc giải thích bọn họ chỉ là bị thương còn chưa chết chỉ cần trở lại bộ lạc bọn họ là có thể sống sót đối này manh khịt mũi coi thường hắn hỏi các ngươi bộ lạc vu có thể trị hảo bọn họ Giác không nói gì hắn không thích gạt người nhưng cũng mơ hồ ý thức được y tồn tại tựa hồ thực đặc thù không thể cứ như vậy nói cho những người khác cho nên ở cùng gấu khổng lồ bộ lạc săn thú đội cùng nhau xuất phát phía trước hắn còn riêng báo cho mặt khác thú nhân không cho bọn họ đem ý tồn tại nói ra đi chính hắn đương nhiên liền càng không thể nói nhìn thấy hắn trầm mặc manh tự nhiên cho rằng hắn cam chịu vì thế nói chúng ta gấu khổng lồ bộ lạc cũng có vu giống nhau được đến thiên thần cùng thần điện tán thành giống như vậy thường chúng ta gấu khổng lồ bộ lạc vu đều không có biện pháp chẳng lẽ các ngươi thiên hà bộ lạc vu có biện pháp sao giác vẫn là không nói lời nào manh hữu mày nhìn về phía phía sau thiên hà bộ lạc những cái đó bị thương thú nhân bọn họ hoặc là cánh tay bị thương hoặc là chân bộ bị thương thậm chí còn có người bụng phần lưng có máu chảy đầm địa miệng to như vậy thương thế nhất định sẽ bị tà linh xâm lấn trở lại bộ lạc liền phải tiếp thu vu đổi đi tà linh có thể sống sót người cơ hồ không có người như vậy thực mau liền sẽ đã chết mang về chỉ biết cấp bộ lạc mang về tà linh cùng nguy hiểm cho nên còn không bằng đưa bọn họ đặt ở bộ lạc ngoại đây mới là đối bộ lạc lựa chọn tốt nhất đáng tiếc thiên hà bộ lạc săn thú đội cái này rắc là cái ngu xuẩn căn bản không nghe hắn cũng thế khác bộ lạc quan hắn chuyện gì nghĩ đến đây mánh làm gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân ly thiên hà bộ lạc người xa hơn hắn không thể làm thiên hà bộ lạc những cái đó thú nhân trong cơ thể tà linh truyền đến chính mình bộ lạc thú nhân trên người đi đến sắc trời bắt đầu tối hai cái bộ lạc săn thú đội quyết định dừng lại bọn họ tìm một cái dòng suối ngay tại chỗ nghỉ ngơi hai ngày trước chính mắt thấy một ít núi đá sơn động sở bọn họ tạm thời không dám lại tiến sơn động thực mau hỏa sinh lên thiên hà bộ lạc người lấy ra hai cái đảo nổi bắt đầu nấu nước gấu khổng lồ bộ lạc người thấy, có người cười nhạo nói, các ngươi thiên hà bộ lạc thú nhân quả thực cùng á thú giống nhau, ra tới săn thu ăn thịt nướng thịt tươi chẳng lẽ không được sao? các ngươi thế nhưng còn đem đảo nổi cấp mang ra tới, cái này gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân đối diện là một cái chỉ bị vết thương nhẹ thiên hà bộ lạc thú nhân, hắn tiêu thản là hồ tộc thú nhân, đem đảo nổi phóng đi lên nấu nước lúc sau, liền đem rửa sạch sẽ thảo dược lấy ra tới nghiền ma. nghe thế câu nói, hắn nhìn mắt đối diện gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân. Nhàn nhạt nói, thịt tươi ăn nhiều trong ánh mắt hội trưởng ra tiểu sâu. Gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân đầu tiên là ngạc nhiên mà mở to hai mắt, sau đó xô đẩy bên cạnh thú nhân nói, ngươi nghe được sao? Hắn nói ăn thịt tươi trong ánh mắt hội trưởng ra sâu, ha ha ha ha, đây là ta mấy ngày này nghe qua tốt nhất cười sự tình, ăn thịt tươi trong ánh mắt hội trưởng ra sâu, cười chết ta. Ở hắn chung quanh mấy cái gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân cười thành một đoàn, vang dội tiếng cười hấp dẫn chung quanh người chú ý. Vì thế gấu khổng lồ trong bộ lạc cười người càng nhiều. Thảng quét bọn họ vài lần, bởi vì bị người cười nhạo, hắn mặt có chút phiếm hồng, hắn nói, vốn dĩ chính là. Chúng ta trong bộ lạc liền có một cái á thú bởi vì ăn thì tươi, kết quả trong ánh mắt mọc ra sâu, hiện tại vẫn là mù. Gấu khổng lồ bộ lạc nhân tài không tin hắn, ban đầu mở miệng cái kia thú nhân cười to nói, Ngươi đừng gạt chúng ta, chúng ta săn thú đội nào thứ ra tới không phải ăn thì tươi, như thế nào chúng ta đôi mắt đều là hảo hảo. Lại nói tiếp ta còn không có gặp qua trong ánh mắt có sâu là bộ dáng gì đâu. Ha ha ha ha. Thản tức chết rồi, hắn tưởng nói đây là y hề nói, chính là nhớ tới thủ lĩnh dặn dò nói, nỗ lực đem muốn phản bác nói để ép đi xuống, chỉ cần túi đầu hung tận đem thảo dược nghiền nát. Chờ đến thảo dược nghiền nát, thủy đã nấu phí, thản đầu tiên là đem đảo nổi lấy xuống dưới, chờ đến thủy không năng người lúc sau, thản dùng chén gốm múc ra bên trong thủy giặt sạch chính mình tay, đi đến phí bên người. Dùng đào trong nồi mặt thủy cấp phí rửa sạch miệng vết thương. Phí miệng vết thương ở sau lưng, thật dài một đạo, giữ tợn ngang qua phí toàn bộ phía sau lưng. Lúc ấy thủ lĩnh liền cấp phí tô lên dược cầm máu. Hiện tại miệng vết thương vẫn là hồng hồng lục lục, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Ấm áp nước trôi xoát miệng vết thương, nam bỏ phí nhịn không được đau hô lên. Đúng lúc này, một người đã đi tới, hắn hỏi, người đang làm cái gì? thản ánh mắt cũng chưa cấp người này, hắn nghe ra tới. Người này chính là vừa rồi gấu khổng lồ bộ lạc cười nhạo người của hắn chung một cái, cho nên hắn không nói một lời. Gấu khổng lồ bộ lạc Thuân lại hỏi, dùng thủy cho hắn tẩy miệng vết thương, ngươi là muốn cho hắn miệng vết thương bị tà linh xâm lấn càng mau sao. thản lúc này mới tức giận nói, đừng nói bậy, cái này Thủy sẽ không làm phí miệng vết thương biến nghiêm trọng. Thuân ngồi xổm một bên nói, sao có thể? Chúng ta bộ lạc một cái thú nhân ở dùng nước sông giặt sạch miệng vết thương lúc sau, thực mau liền đã chết. so với kia chút vô dụng thủy tẩy miệng vết thương người nhưng mau nhiều nghe đến đó thản không nhịn xuống có chút kiêu ngạo nói nước sông đương nhiên không được phải dùng loại này nấu phí quá thủy như vậy thủy tẩy miệng vết thương liền sẽ không nhanh hơn tà linh xâm lấn thuân ha hà cười tiểu thú nhân đây là ai nói cho ngươi người kia nhất định ở lừa ngươi nấu nước sôi cùng trong sông thủy nhìn qua không có bất luận cái gì bất đồng hắn còn chém đinh chặt sắt nói ta đã từng phụ trách quá vu an toàn ta đã thấy vu là xử lý như thế nào miệng vết thương Ngươi như vậy tuyệt đối không được, nếu muốn hoàn toàn giết chết hắn miệng vết thương tà linh, cần thiết dùng lửa đốt mới được. Thản mắt trợn trắng, ngươi mới là tiểu thú nhân, ta đã thành niên, chính là năm nay thành niên. Thuân Từ bên cạnh đống lửa lấy ra một cái cây độc, đối thẳng nói, tuy rằng hắn trên lưng có cái này, miệng vết thương liền nhất định là không sống nổi, nhưng nếu ngươi kiên trì muốn cứu hắn, liền dùng lửa đốt hắn miệng vết thương đi, có lẽ như vậy còn có thể làm hắn tồn tại trở lại bộ lạc. Không cần. Thản còn chưa nói lời nói, Nam bò phí liền thiếu chút nữa nhảy dựng lên hắn nhìn cây đuốc có chút sợ hay nói ngươi muốn hại chết ta sao chúng ta trong bộ lạc bị ngọn lửa bỏng cháy quá thú nhân không có một cái sống sót quá chẳng lẽ các ngươi bộ lạc có người như vậy lúc sau còn có thể sống sót sao thuân nhún nhún bay không có a phí trợn tròn đôi mắt vậy ngươi còn phải dùng ngọn lửa thiêu ta miệng vết thương nhưng đây là thiêu chết tà linh duy nhất biện pháp liền tính là trở lại bộ lạc vu cũng sẽ dùng ngọn lửa bỏng cháy miệng vết thương của ngươi Phí tưởng nói mới sẽ không đâu. Thủ linh nói, Y nói cho hắn ngàn vạn không thể dùng ngọn lửa bỏng cháy miệng vết thương. Hắn cũng biết chính mình miệng vết thương rất lớn. Đặt ở dị vãng khẳng định là muốn chết. Chính là hiện tại trong bộ lạc có Y lìa, Y đều trị hết hắc, cũng nhất định có thể trị hảo hắn. Chỉ cần hắn trở lại bộ lạc thì tốt rồi. Càng đừng nói hiện tại bọn họ còn có ý cho bọn hắn dược. Những cái đó dược đồ ở miệng vết thương thượng là có thể cầm máu, nhất định có thể cho hắn căng hồi bộ lạc. nhìn thấy phí cùng thản kiên quyết phản đối, thuân buông xuống cây đuốc, hắn lẩm bẩm nói: hảo tâm cứu người, các ngươi còn không cảm kích? thản cung phí làm lơ hắn, tiếp theo phí tiếp tục nằm trở về, thản cho hắn miệng vết thương đồ dược, nhìn đến màu xanh lục thảo tô lên miệng vết thương, thuân càng thêm khó hiểu, tiểu thú nhân, đó là thảo, ngươi vì cái gì muốn đem thảo đồ ở hắn miệng vết thương thượng? thản nói, ngươi như thế nào như vậy nhiều vấn đề, các ngươi đội trưởng đều không cho các ngươi tới gần chúng ta thiên hà bộ lạc, ngươi hiện tại ở chỗ này. các ngươi đội trưởng sẽ không sinh khí sao hắn không dám giận ta thuân nói như vậy dưới chân vững vàng thậm chí còn càng gần một bước dựa vào ánh lửa thấy phí miệng vết thương hồng hồng lục lục hắn lắc đầu nói tiểu thú nhân ngươi đây là ở sàng bậy ngươi sẽ làm hắn bị chết càng mau nếu ngươi là chúng ta bộ lạc thú nhân ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi các ngươi bộ lạc liền không có người quản ngươi sao nói thuân ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh kết quả phát hiện nhưng phạm là thiên hà trong bộ lạc bị thương thú nhân đều ở bị thủy tẩy miệng vết thương cùng đồ thảo Thuân, thiên hạ bộ lạc săn thú đội những người này đến tổt cùng là làm sao vậy? Mặt ngoài không vứt bỏ này đó bị thương thú nhân, hiện tại lại cho bọn hắn miệng vết thương đồ thảo. Đây là tưởng mau chóng hại chết này đó bị thương người lại không gánh vác bất luận cái gì vứt bỏ đồng bạn ấy nấy sao? Cùng lúc đó, một cái so gấu khổng lồ bộ lạc săn thú đội đội trưởng Mánh hơi chút lùn một ít thú nhân đi tới đột nhiên bên người. Cái kia thú nhân thấp giọng nói, Mánh, thiên hạ bộ lạc này đó kẻ điên, bọn họ dùng thủy tẩy miệng vết thương. còn đem thảo cấp đồ ở miệng vết thương thượng. Thú nhân khinh thường nói, bọn họ chẳng lẽ không biết dùng thủy tẩy quá miệng vết thương lúc sau, miệng vết thương bị tà linh xâm lấn đến càng mau. Còn có những cái đó thảo, liền ăn đều không thể ăn, còn đồ đến miệng vết thương thượng, bọn họ thật là điên rồi. mãnh ninh khởi mi, đây là bọn họ vu làm cho bọn họ làm như vậy. Không phải. Thú nhân nói, ta hỏi qua bọn họ, bọn họ nói cho ta này không phải vu nói cho bọn họ, chỉ là bọn hắn không chịu nói là ai nói cho bọn họ. Nói tới đây thú nhân trên mặt tràn đầy đắc sắc, manh nói, mau nói. Thú nhân cười nói, bọn họ tuy rằng không chịu nói, nhưng vẫn là bị ta nghe trộm được, giống như nói là một cái kêu y á thú nói cho bọn họ làm như vậy, hơn nữa cái kia á thú còn không phải vu. Nghe đến đó, đột nhiên trên mặt cũng lộ ra khó hiểu, hắn quay đầu nhìn mắt thiên hà bộ lạc người, ánh mắt ở những cái đó bị thương người bao trùm màu xanh lục miệng vết thương thượng đảo qua, nói một câu, xem ra thiên hà bộ lạc người là thật xứng đốc. Thế nhưng nghe một cái không phải vu á thú nói, ngày mai chúng ta liền cùng chúng nó kéo ra khoảng cách, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trong cơ thể tà linh quấn lên chúng ta. Thú nhân hẳn là, đóa nước mắt đều mau chảy khô, nàng cong đã mất đi ý thức ca ca gian nan đi tới, mà nàng chung quanh không có một bóng người, nàng khóc hô thủ lĩnh, vu, các ngươi ở nơi nào. Chính là chung quanh trừ bỏ nàng thanh âm ở ngoài không còn có người thứ hai thanh âm, hai ngày này, đóa vô số lần cầu qua vu, cầu vu cứu nàng ca ca tráng. Ngay từ đầu vu còn sẽ hướng nàng giải thích, chính là tới rồi mặt sau, mấy cái thú nhân đem vu vây quanh lên, căn bản không cho phép nàng thấy vu. Đêm qua, thủ lĩnh tìm được rồi nàng, hy vọng nàng đem ca ca tráng cấp vứt bỏ, đoá cự tuyệt thủ lĩnh yêu cầu, trừ phi nàng ca, ca đã chết, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính mình Kaka. Vì thế hôm nay buổi sáng tỉnh lại lúc sau, chung quanh không, mấy cái tối đen đống lửa còn mạo yên, nhưng chung quanh đã một người đều không có, trừ bỏ nàng cùng ca, ca. Đóa biết nàng đây là bị bộ lạc cấp vứt bỏ, bởi vì nàng không muốn từ bỏ nàng ca bởi vì nàng ca ở bộ lạc người trong mắt thực mau sẽ chết. Đóa biết trong bộ lạc sẽ đem đã xác định vô pháp sống sót thú nhân, á thú vứt bỏ, trước kia nàng cũng không có cảm thấy này có cái gì không đúng, bọn họ sinh hoạt ở trong bộ lạc, đương nhiên sẽ vì bộ lạc an toàn phụ trách, Những cái đó bị thương thú nhân cùng á thú rất có khả năng bị tà linh quấn thân, đối với tình huống như vậy, vu rất nhiều thời điểm cũng không có biện pháp. cho nên vì trong bộ lạc những người khác an toàn, những người này cần thiết rời đi bộ lạc. Nhưng hiện tại bị vứt bỏ người thành nàng cùng nàng ca ca, đó cảm nhận được một loại tuyệt vọng, nàng đem ca ca bối lên, hướng tới vu nói phương hướng đi đến, vô luận như thế nào, nàng muốn trở lại bộ lạc, chỉ có nàng một người, nàng sống không được tới, ca ca liền thật sự chỉ có đã chết. Chính là theo thái dương dâng lên, đó càng đi càng chậm, nàng phát hiện phía sau ca thân thể cũng càng ngày càng nặng. nàng nói, Kaka, ca, ngươi không cần ngủ. Ta sẽ tìm được Vu, Vu nhất định có thể cứu ngươi. Ngay từ đầu tráng còn suy yếu làm đoá bưng hắn, hắn nói nếu chỉ có đoá một người nói, nàng nhất định có thể đuổi theo bộ lạc, bộ lạc cũng sẽ một lần nữa tiếp thu nàng, hắn còn nói chính mình lập tức sẽ chết, Vu đã nói qua hắn không có cách nào, đoá mang theo hắn chỉ biết liên lụy đoá. Hắn lại nhảy nói đã lâu đã lâu, rốt cuộc hắn không nói chuyện nữa, vô luận hiện tại đoá cỡ nào lớn tiếng mà kêu gọi hắn, hắn cũng không có lại nói quá một câu. Thậm chí không có phát ra quá một tia thanh âm, đóa con ca ca nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi tới, nước mắt mơ hồ nàng hai mắt, nàng thậm chí không biết chính mình tới nơi nào, cũng không biết chính mình ca ca có phải hay không. Còn sống, rốt cuộc nàng cũng ngã xuống trên mặt đất, mơ hồ trong tầm nhìn, mấy cái thú nhân xuất hiện, một thanh âm hỏi nàng, uy, uy, ngươi làm sao vậy? Cứu! Ta, ca ca! Đoá vươn tay, còn chưa có nói xong, tay nàng thật mạnh rũ xuống dưới. Chương 26 chương 26. Đoá là bị một trận mùi hương đánh thức, là một loại chưa từng có người được quá hương vị, nhưng mà liền ở nửa ngộng nửa tỉnh chi gian, bởi vì cái này hương vị nàng bụng không tự chủ được bắt đầu lộc cộc lộc cộc mà văng lên, mãnh liệt đói khát cảm truyền khắp quanh thân, đoá tỉnh lại. Nàng đột nhiên ngồi dậy, khớp xương ca ca rung động, tứ chi bủn rủn vô lực, làm mệt, cũng là đói. Bất chấp này đó, đoá nhìn về phía bốn phía, nàng đang ở một cái trong sân động. trong sơn động chỉ có ba bốn á thú cùng hai cái thú nhân mà ba bốn á thú trước mặt phóng một ngụm đào nổi, chính quần quận không ngừng mà truyền ra kia sợi đem nàng đánh thức mùi hương Đoá nuốt nuốt nước miếng phát ra rầm một tiếng ngay sau đó nàng nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau trung quanh không có thấy chính mình ca ca nàng đồng tử co rụt lại trên mặt lập tức lộ ra thống khổ cùng kinh hoàng biểu tình nàng đã ý thức được nàng bị người cứu nhưng nàng ca ca lại người tỉnh một cái nữ á thú đi tới đoá trước mặt A nhã đem trong tay chén phóng tới cái này xa lạ nữ thú nhân trước mặt nói, nơi này là thiên hà bộ lạc, hôm nay buổi sáng thời điểm chúng ta bộ lạc thú nhân ở rừng rậm ngoại phát hiện các người, lúc ấy chung quanh cũng không có thấy các ngươi đồng bạn, cho nên đem các ngươi mang về bộ lạc. Các ngươi nhóm, đoá kích động lên, nàng bắt lấy A nhã cánh tay, gắt gao nhìn A nhã lắp bắp hỏi, người kia, cái kia, cùng ta cùng nhau thú nhân, hán, ở nơi nào, nữ thú nhân sức lực không nhỏ. a nhã đau hô một tiếng đoá chạy nhanh buông ra tay có chút trần trừ nói đối không dậy nổi a nhã động động cánh tay nói không có việc gì nàng có đôi đoá nói cùng ngươi cùng nhau cái kia thú nhân bị thương quá nặng nghe thế câu nói đoá mất mát rũ xuống con ngươi đúng rồi nàng còn ở hy vọng xa vời cái gì đâu ngay cả gấu khổng lồ bộ lạc đều bởi vì ca ca thương đưa bọn họ vứt bỏ chẳng lẽ một cái xa lạ bộ lạc còn sẽ đem sắp chết đi ca, ca mang về tới sao nhưng mà đúng lúc này a nhã nói ra nửa câu sau lời nói hiện tại y đang ở vì hắn trị liệu đoá trên mặt nàng tràn đầy mờ mịt cái gì y thì? cái gì trị liệu nàng như thế nào một chữ đều nghe không hiểu nàng chỉ có thể không hiểu ra sao lại lần nữa hỏi ca ca ta cấp ở nơi nào a nhã a nhã giải thích chúng ta trong bộ lạc y tự cấp ca ca ngươi xử lý miệng vết thương hiện tại ca ca ngươi ở y ỉa nơi đó đoá nuốt nuốt nước miếng nàng cuối cùng là nghe minh bạch một ít có chút khó có thể tin hỏi, cho nên các ngươi đem kakata ta cũng mang về tới. A nhã gật đầu, đương nhiên. Đóa mở to hai mắt nhìn, liền ở A nhã cho rằng nàng muốn nói gì thời điểm, nàng trong ánh mắt dần dần xuất hiện thủy quang, nàng run môi hỏi, thật vậy chăng? Các ngươi cũng đã cứu ta cà cà, chính là hắn bị thương như vậy trọng, ta có thể đi xem hắn sao? Hiện tại không thể. A nhã nói, Y đang ở cho ngươi Kaka trị liệu, hiện tại bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào Y lì nơi địa phương. Bất quá ngươi yên tâm, chờ y đi cho ngươi ca ca trị liệu lúc sau, ngươi là có thể nhìn thấy ca ca của ngươi. Đoá ngơ ngác không biết nên nói cái gì, y đi trị liệu, nàng là thật sự nghe không hiểu, mơ mơ hồ hồ ra nàng ý thức được này có thể là có người ở cứu nàng ca ca y tứ, chính là này khả năng sao. Trong bộ lạc vu đều nói nàng ca ca sống không được tới, còn có người có thể cứu nàng ca ca sao. Hơn nữa cứu người không nên là trong bộ lạc vu sao. Cái kia y đi lại là ai? Đó nghe được là mê mê hoặc hoặc, biết chính mình ca, ca cũng bị mang về nơi này, nhưng Chung quy không có nhìn thấy người, vẫn là tâm hoảng ý loạn, một bên ăn á nhã cho nàng đồ ăn, một bên đứng ngồi không yên. Liên ở khoảng cách nàng cách đó không xa một cái nhỏ lại trong sân động cố lưu đang ở cho nàng ca ca tráng làm phẫu thuật. Trước mặt thú nhân bị đặt ở giường đá phía trên, đùi phải cẳng chân huyết nhục mơ hồ, đứt gãy xương cốt đem huyết nhục xé rách ra một cái 10cm miệng vết thương, thả miệng vết thương ô nhiễm nghiêm trọng, cắt đá. còn có mắt thường nhạc thấy dòi bỏ đều ở mặt trên mất máy cố lưu như mày đây là ghi sty lo hình mở ra gãy xương một người bệnh thương thế thực trọng hơn nữa đã cảm nhiễm hiện tại càng là bởi vì cảm nhiễm lâm vào hôn mê cố lưu từ cửa hàng chung mua sắm nước muối sinh lý cùng truyền dịch khí cụ trước cấp người bệnh bổ sung thừa dịp lúc này hắn đem a độc kêu tiến vào hiện tại hắc cơ bản khôi phục cho nên thủ vệ không cho người tiến vào nơi này nhiệm vụ liền giao cho hắn đem a độc kêu tiến vào nguyên nhân rất đơn giản cố lưu tính toán cho chính mình bồi dưỡng một cái trợ thủ hắn yêu cầu a độc thói quen cũng hy vọng a độc có thể học được đồ vật không bao lâu người bệnh dần dần bắt đầu thức tỉnh đại nhân khôi phục ý thức lúc sau cố lưu đơn giản mà nói vài câu đại khái biết rõ ràng trước mặt người là ở cứu chính mình tráng ở thuốc mê dưới tác dụng lại vượng vượng hồ hồ qua đi lúc này đây cố lưu không có sử dụng hắn tìm được chín dặm hương dùng làm gây tê trước mặt cái này kêu tráng thú nhân tình huống thực không lạc quan Hắn sợ chín dặm hương loại này thấm vào gây tê sẽ giữa đường xuất hiện bại lộ, cho nên bảo hiểm khởi kiến ở cửa hàng mua sắm thuốc mê, cấp tráng tiến hành rồi ngạnh mà ngoại gây tê hai, chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, cố Lưu mang lên khẩu trang cùng bao tay, cũng làm a độc đem này mang lên, ở người bệnh chân bộ an trí vô khuẩn hoàn cảnh, hắn đôi a độc nói, vô luận cái gì ngoại thương, xử lý miệng vết thương bước đầu tiên đều là thanh sang, cũng chính là đem miệng vết thương dơ đồ vật cùng hoại tử thịt rửa sạch xuống dưới, này một bước trọng yếu phi thường. quyết định kế tiếp có thể hay không thuận lợi khôi phục. Nói Cố Lưu lấy ra nước muối sinh lý, bắt đầu xúc rửa miệng vết thương, đem miệng vết thương trùng cắt đá sâu toàn bộ xúc rửa rớt, lộ ra huyết nhục, Cố Lưu cầm lấy tiêu quá độc dao phẫu thuật đem tráng miệng vết thương thượng hoại tử thịt toàn bộ cắt rớt. Ở nghiêm trọng mở ra gãy xương trùng, hoàn toàn thanh sang là phi thường quan trọng một bước, cũng là thực tiêu hao thời gian một bước, bởi vì xương cốt sẽ rách ra thịt, ngoại giới các loại vi rút vi khuẩn tiến vào chân bộ chỗ sâu trong, nếu không có hoàn toàn thanh sang Kế tiếp nhất định sẽ xuất hiện nghiêm trọng cảm nhiễm, nghiêm trọng khi thậm chí sẽ nguy cơ người bệnh sinh mệnh. A độc ở một bên thích hướng đến cũng không tệ lắm, không chấp mắt rất là chuyên chú mà nhìn cố lưu động tác. Này hai ngày trong bộ lạc cũng không phải không có người chịu quá như vậy thường. Tuy rằng không có trước mặt thú nhân nghiêm trọng, nhưng hắn đi theo cố lưu cũng là có chút kinh nghiệm. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cùng mặt khác bốn cái á thú đều ở chiếu cố bộ lạc người bị thương. Đối với huyết nục mơ hồ miệng vết thương tiếp thu tốt đẹp. Chỉ là mấy ngày nay Lưu đều là dùng nấu nước sôi cùng thảo dược cấp trong bộ lạc người xử lý miệng vết thương. Nhiều nhất hắn còn thấy Lưu lấy ra quá một lọ trong suốt nước trôi tẩy miệng vết thương, mà hiện tại Lưu lại là dùng tiểu thái dương. Còn có một ít hắn căn bản không có gặp qua đồ vật tự cấp thú nhân xử lý miệng vết thương. A độc đương nhiên sẽ không cảm thấy này có cái gì không đúng. Ngược lại hắn trong lòng thực cảm động, rõ ràng mọi người đều cùng nhau đi theo Lưu học tập, chỉ có. Hắn có thể tại đây loại thời điểm Lưu tại Lưu bên người đây là lưu đối hắn tín nhiệm. tư cấp này, a độc càng thêm nghiêm túc. cố lưu đối a độc ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả. hắn đơn giản mà cấp a độc giới thiệu trên đùi mạch máu, thần kinh chia đều bố, thanh sang tự nhiên không phải ngang ngược cát đạn. muốn này chân khôi phục tốt đẹp, càng là phải chú ý mấy thứ này. một cái thanh sang liền hoa đi cố lưu mấy cái giờ thời gian, đem xương đùi vừa lúc dùng sinh vật tài liệu bao trùm miệng vết thương. cố lưu tạm thời nhẹ nhàng thở ra, hắn buông xuống dao phẫu thuật. có lẽ là nhìn thấy cố lưu thu tay. a độc nhỏ giọng hỏi lưu vì cái gì ngươi không đem hắn miệng vết thương cấp phùng lên hai ngày trước buổi tối a độc nhìn thấy cố lưu cấp trong bộ lạc bị thương thú nhân khâu lại miệng vết thương lúc ấy còn phi thường khiếp sợ tuy rằng hắn biết chính mình trên người quần áo là khâu lại lên chính là người thịt cũng có thể khâu lại lúc ấy cố lưu liền nói cho hắn có thể còn nói như vậy có thể nhanh hơn miệng vết thương khép lại phòng ngừa tà linh xâm lấn nhưng hiện tại cố lưu lại không có khâu lại miệng vết thương a độc tự nhiên cảm thấy kỳ quái Cố lưu cười, hắn nói, A độc, ngươi biết đến, thanh sang chính là đem trong đó tà linh xúc rửa rớt, nhưng hắn miệng vết thương đã bị tà linh xâm lấn, hơn nữa xâm lấn thật sự thâm, cho nên tạm thời không thể đem hắn miệng vết thương khâu lại lên, mặt sau còn cần tiến hành rất nhiều lần thanh sang mới được. A độc ngây thơ mở mịn gật đầu, cố lưu cười cười, bắt đầu chuẩn bị dược vật. Trên thực tế, miệng vết thương khép lại chia làm ba cái giai đoạn, viêm tính kỳ, mọc thêm kỳ, nán hình cùng thành thuốc kỳ. nói như vậy giống tráng như vậy gây tí lò mở ra gậy xương không lựa chọn ở đệ nhất kỳ đóng cửa miệng vết thương ba bởi vì đại bộ phận thời điểm lần đầu tiên thanh sang đều là không hoàn toàn ở phía sau yêu cầu tiến hành lần thứ hai lần thứ ba thanh sang nếu là một kỳ liền khép kín miệng vết thương thế tất sẽ cho người bệnh miệng vết thương tạo thành lớn hơn nữa thương tưởng nhưng đem miệng vết thương loa lô tự nhiên cũng sẽ có mặt khác vấn đề cho nên lúc này đây cần thiết sử dụng chất kháng sinh trước đây cố lưu phát hiện trung thảo dược xuyên tâm liên loại này thảo dược có giảm nhiệt sắt trùng hiệu quả thậm chí bị xưng là trung dược chất kháng sinh nhưng dù vậy xuyên tâm liên trở trung thảo dược ở sát diệt vi sinh vật hiệu quả thượng vẫn như cũ so ra kem chất kháng sinh cường độ đối với thiên hà bộ lạc bị thương thú nhân bọn họ miệng vết thương xử lý kịp thời miệng vết thương không lớn càng là thực mau đã bị cố lưu khâu lại miệng vết thương đại cũng dùng sinh vật tài liệu bao trùm hơn nữa này đó thú nhân cường đại khôi phục năng lực xuyên tâm liên dược hiệu ứng cho là vậy là đủ rồi cố lưu chỉ cần mỗi ngày kiểm tra trước mắt tới xem bọn họ cảm nhiễm tình huống thực nhẹ. Nhưng hiện tại cái này kêu tráng thú nhân bất đồng, đầu tiên hắn miệng vết thương bại lộ thời gian tuyệt đối vượt qua 8 giờ, hơn nữa miệng vết thương cảm nhiễm nghiêm trọng, xuyên tâm liên dược hiệu rất có thể không đủ, chỉ có thể vận dụng chất kháng sinh. Hắn đầu tiên là cấp tráng làm ra thí, chờ đợi trong quá trình, hắn không có nói cho A độc về chất kháng sinh sự tình, chất kháng sinh chỉ có hắn nơi này mới có, trừ phi thật sự không thể không dùng hắn mới có thể vận dụng Nếu không có thể sử dụng trung thảo dược thay thế giống nhau dùng trung thảo dược thay thế. Ngày thứ ba, thiên hạ bộ lạc săn thú đội kín người tâm chờ đợi, từ bộ lạc đến bọn họ săn thú địa phương cũng liền hai ngày lộ trình, chỉ là trên đường bọn họ gặp bạo thú, còn nhiều ra thật nhiều bị thương thú nhân, chỉ hoãn một ít thời gian, lên đường tốc độ cũng so ra kem phía.